một đạo lôi điện đem hắn cấp điện thiên ngươi ngươi làm gì ngụy phong vẻ mặt vẻ khiếp sợ nhị mã thiên vong bên trong như thế nào có như vậy không tuân thủ quy củ bạo lực đối đai chính mình cái này lương dân đội viên Hử, làm gì ngươi trong lòng không rõ ràng lắm hứa dương cười lạnh một tiếng ta rõ ràng cái gì ngụy phong thực nốc à còn muốn dào biện ngươi hiện tại trong lòng khẳng định ở cười nhạo chúng ta thiên vong vô năng đi gì cười nhạo thiên vong Hoan ruồng a, không có, ta không có, ngươi không cần ngậm máu phun người. Ngụy Phong rãy rủa suy nghĩ muốn đứng lên, sau đó một đạo lôi điện bổ tới, hắn lại ngã xuống, cả người run rẩy, đầu từng cây dựng thẳng lên. Đừng gào biện, đừng mạnh miệng, ta biết ngươi là ai, ám ảnh người sao? Hứa Dương cười lạnh, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. Ngụy Phong trên mặt biểu tình cứng đờ, tiếp theo thảm gào lên, ngươi, các ngươi thiên vong không nói tỉ ứng dụng, ta rõ ràng đã hối cải để làm người mới, tiếp nhận rồi giáo dục. Cho ta một cái trọng sinh cơ hội, các ngươi thế nhưng lại đem ta trào trở về ngược đái. Than thở khóc lóc, biểu tình bi tuyệt. Ngươi đợi chút. Hứa dương trợn tròn mắt, chính mình tựa hồ hiểu lầm cái gì. Ngươi nói, ngươi tiếp thu hôm khắc vong cải tạo. Chẳng lẽ ngươi không biết. Hồ sơ không đều có sao. Ngụy Phong vẻ mặt bi phẫn chi sắc. Như vậy sao? Hứa dương cảm thấy, chính mình tựa hồ làm cái ô long. Móc di động ra tới, tiến vào thiên vong bên trong vong, tuần tra về Ngụy Phong tin tức. Hắn thăng trước lúc sau, trước quyền tiến thêm một bước mở rộng, có quyền lợi xem xét này đó tin tức, đưa vào Ngụy Phong tên họ tìm tòi. Quả nhiên ra tới một phần về Ngụy Phong hồ sơ. Ngụy Phong, từng vị ám ảnh tổ chức bên ngoài thành viên, gặp thần bí chính nghĩa chi sĩ giáo huấn, nội tâm bị chịu đả kích, nhận thức đến chính mình đi lên một cái sai lầm con đường, chủ động tới đầu thú, khóc lóc thảm thiết, nguyện ý tiếp thu giáo dục cải tạo, về sau nhất định thành tâm làm người, làm một cái người tốt. Hồ sơ ký lục, Ngụy Phong là chủ động tới đầu thú. Hơn nữa cung ra một ít ám ảnh thành viên, cấp thiên vong bố cục hành động, cung cấp một ít tin tức. Mà hắn sở dĩ chủ động đầu thú, hơn nữa thành tâm sửa đổi, phải làm một cái người tốt, là bởi vì bị thần bí chính nghĩa chi sĩ, cho khắc sâu giao hấn, nhận thức đến chính mình đi lên một cái sai lầm con đường, trở thành bại hoại, trở thành mọi người đòi đánh đối tượng. Hắn quyết tâm ăn năn, tiếp thu thiên vong cải tạo cùng giáo dục, làm một cái đối quốc gia dùng, đối xã hội có cống hiến, làm một cái người tốt. nay mẹ nó Thật đúng là hiểu lầm Ngụy Phong. Hứa Dương trợn tròn mắt, Ngụy Phong cái này bại hoại, thế nhưng tiếp thu cải tạo, thay đổi triệt để. Cái kia thần bí chính nghĩa nhân sĩ, còn không phải là chính mình sao? Lúc trước, đem Ngụy Phong ngược đến lao thảm. Đúng là bởi vì cái này khắc sâu giao hấn, Ngụy Phong thế nhưng quyết tâm hối cải để làm người mới, lập chí phải làm một cái người tốt. Cũng đúng là bởi vì thượng một lần kích thích quá lớn, mẹ nó, hắn thế nhưng thức tỉnh rồi lực lượng hệ. Hồ sơ còn có đối ngụy Phong cải tạo lúc sau truy tung quan sát, ký lục hắn bắt đầu làm công hồ viên, hơn nữa đã cứu phí hoài bản thân mình nữ tử, đỡ quá té ngã lao nhân, ngăn cản cùng nhau đoạt xe buýt tay lái sự kiện, tránh cho bi kịch sinh. Trao tặng quá thấy việc nghĩa hăng hái làm thượng. Nị ma, Ngụy Phong thật sự biến thành người tốt. Hứa Dương không cấm tự hỏi, hay là chính mình thủ đoạn, có thể đem một cái người xấu cải tạo hồi người tốt. Về sau, tái ngộ đến cùng loại Ngụy Phong phía trước bại hoại, nhất định phải hảo hảo ngược một chút. Nói không chừng lại sẽ cải tạo ra một cái đối xã hội có cống hiến người tốt tới. Công đức vô lượng A. Ai nha, hiểu lầm, hiểu lầm, ta không có kịp thời tuần tra về ngươi tin tức, thật là xin lỗi A. Hứa Dương vẻ mặt xin lỗi mà đem ngụy Phong nâng dậy tới. Không phải lại muốn bắt ta. ngụy Phong vẻ mặt hủy khuất. Không phải, không phải, ngươi cải tạo lúc sau, chính là người tốt, chúng ta thiên vong như thế nào sẽ lại bắt ngươi đâu, chỉ biết cho ngươi khen thưởng. Hứa Dương vô vô bở vai của hắn nói. Thật là xin lỗi, này chỉ là ta cá nhân hiểu lầm tạo thành. Không có quan hệ, đều do ta trước kia quá bại hoại. Ngụy Phong lắc đầu nói. Nhớ tới, ta trước kia thật là không nên, cũng coi như là ta báo ứng đi. Nghe này ngữ khí, liền biết cải tạo thật sự thành công, sống thoát thoát từ một cái bại hoại biến thành người tốt. Không việc thiện nào hơn biết sai chịu sửa, huynh đệ không cần canh cánh trong lòng. Hứa Dương suy nghĩ, nếu Ngụy Phong biết, lúc trước ngược người của hắn chính là chính mình không biết hắn sẽ như thế nào một cái ý tưởng. Kỳ thật, ta muốn cảm tạ cái kia tấu ta, ngược ta chính nghĩa người, là hắn làm ta nhận thức đến sai lầm, làm ta đã biết như thế nào là một cái có ý nghĩa người. ngụy phong đối cái kia chính nghĩa chi sĩ tràn ngập sùng kính chi ý. Hứa dương trong lòng lược xấu hổ. Nị mạ, đem người ngược đến thảm hề hề, mà đối phương không những không oán hận, mẹ nó còn làm trò mặt khen chính mình. Loại cảm giác này, có điểm sẵn á. Cho nên, về sau gặp được bại hoại, dùng sức ngược liền không sai, nói không chừng có thể đem đối phương cải tạo thành người tốt, quay đầu lại còn sẽ tỏ vẻ cảm tạ đâu. huynh đệ, ngươi là người tốt. hứa dương vẻ mặt trịnh trọng địa đạo. ân, ta cả đời nguyện vọng chính là làm một cái người tốt. ngụy phong vẻ mặt kiên định. hứa dương nhìn ngụy phong kia kiên định ánh mắt, tâm tình lược có phức tạp, ngụy phong cái này bại hoại biến thành người tốt, không bao giờ có thể xuống tay ngược hắn. kỳ thật, ngụy phong trừ bỏ cấp ám ảnh làm chó săn, làm bại hoại ở ngoài. Hơn nữa một kiện nhiệm vụ đều không có hoàn thành, nhưng thật ra không có đã làm cái khác chuyện xấu. Thì như, hắn thức tỉnh năng lực là mê huyễn. Thế nhưng không có nghĩ tới đi mê huyện mỹ nữ, làm chút cầm thú việc. Có thể nói, ngụy Phong còn không có hư thấu, nếu không cũng sẽ không bị thiên vong giáo dục lúc sau, thả ra. Chương 433, Quy tắc trò chơi. ngụy Phong làm người tốt, lại còn có lập trí làm cả đời người tốt. Bởi vì náo loạn cái hiểu lầm, điện ngụy Phong một phen. Hứa Dương trong lòng băn khoăn. Tuy rằng, hắn trước kia là bại hoại, nhưng hiện tại là người tốt. Húng hồ, lúc trước đem Ngụy Phong ngược đến Nhưng Thảm, hắn cũng coi như là đã chịu ứng có trừng phạt. Vì tỏ vẻ xin lỗi, hứa Dương khó được khẳng khái một lần, lấy ra tam cái linh thạch, nhét vào Ngụy Phong trong tay. Linh thạch, hứa Dương cũng không thiếu. Húng chi, hắn không cần dựa linh thạch tu luyện. Huynh đệ, đây là ta xin lỗi, cũng là thiên vong đối với ngươi lần này thấy việc nghĩa hăng hái làm khen thưởng. Ở hồ sơ chung, Ngụy Phong không phải lần đầu tiên đã chịu khen thưởng. Chẳng qua, vì cổ Vũ giác tỉnh giả thấy việc nghĩa hăng hái làm, Thiên vong cấp ra khen thưởng linh thạch, đều là rất nhỏ khối. Đem tiêu chuẩn lớn nhỏ linh thạch, cắt thành 10 khối, làm cấp dân gian lập công người tu hành khen thưởng. Không thể trách Thiên vong keo kiệt, thật sự là tài nguyên hữu hạn. Này quá nhiều, quá nhiều, không cần nhiều như vậy. Ngụy Phong tuy rằng thực mắt thèm linh thạch, bất quá lập chí làm người tốt lúc sau, thời khắc gấp chế chính mình tham niệm không dám, có bất luận cái gì phong túng, đừng khách khí, cũng coi như là ta xin lỗi, càng là ta đối với ngươi loại này hối cải để làm người mới người, một loại khích lệ đi. Hứa Dương đem linh thạch nhét vào Ngụy Phong trong tay, không đợi hắn cự tuyệt, liền lôi kéo hắn tới khai thẩm vấn thất, đưa hắn rời đi. cảm ơn, cảm ơn. Ngụy Phong liên tiếp xin lỗi, rất là cảm động, phảng phất tìm được rồi nhân sinh ý nghĩa. Tiến đi Ngụy Phong, Hứa Dương đi vào thẩm vấn thất, Kim Trường An đang ở thẩm vấn cái kia tráng hắn đâu. Thế nào? Gia hỏa này tương đối bạo lực, tuần tra một chút, hắn thức tỉnh trước tư liệu, từng có đả thương người ký lục Kim trường ăn nói, nhốt lại đi, đưa đi cải tạo cải tạo. Đối loại này có tiềm tàng uy hiếp giác tỉnh giả, thiên võng đều tương đối coi trọng, một khi hơi có phạm tội, liền sẽ bắt được đi vào cải tạo cải tạo. Giác tỉnh giả lực phá hoại cường, không phải người thường có thể so. Một khi thật sự phát rồ làm sự tình, tuyệt đối sẽ tạo thành nghiêm trọng sự cố. Bởi vậy... Muốn phòng hoạn với chưa xảy ra. Kế tiếp mấy ngày, hứa dương ba người tổ, mỗi ngày đều ở Nam Thành các khu vực tuần tra. Nam Thành thuộc về thiên vong độ cao theo dõi khu vực chí nhất, cơ bản không có giác tỉnh giả dám ở Nam Thành náo sự. Mặc dù nhận được cử báo, cũng chỉ là một ít chuyện nhỏ, mâu thuẫn nhỏ, thông thường đều là phê bình giáo dục một phen xong việc. Đặc hấn trong viện không ít học sinh, bị an bài đến cái khác thị chấp hành nhiệm vụ mà lưu tại Nam Thành thực tập tương đối thiếu. Linh khí sống lại gần 2 năm dần dần đi hướng vững vàng, người thường đều đã thói quen có giác tỉnh giả tồn tại, mà bởi vì thiên vong cao cường độ quan khống, đặc biệt là nhổ ám ảnh này viên ưu ác tính lúc sau, giác tỉnh giả nháo sự tình huống trên diện rộng giảm xuống. mặc dù có giác tỉnh giả phạm tội, lại cũng chỉ là giống nhau sự kiện, cũng không có xuất hiện cao nguy hại sự kiện. gần nhất, thiên vong đã bắt đầu nghiên cứu ra sân khấu về dân gian người tu hành triển cùng quản lý điều lệ. trước, điều thứ nhất là cổ vũ dân gian người tu hành tham dự ngoại cảnh tài nguyên khai. Cổ Vũ dân gian người tu hành tham dự ngoại cảnh tài nguyên giao dịch, cùng với tiến vào quốc nội thị trường. Chỉ cần là tu hành tài nguyên, mặc dù là lén lút mà dụ xi si tiến vào quốc nội, Thiên Vong cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Huyền truyền cách nói, là cổ vũ dân gian người tu hành tham dự ngoại cảnh tài nguyên khai, kỳ thật trắng ra một chút, chính là cổ vũ dân gian người tu hành tham dự ngoại cảnh tài nguyên tranh đoạt. Đương nhiên, một ít đại hình tài nguyên tranh đoạt, sau lưng khẳng định có Thiên Vong chống đỡ. Nếu không Dân gian người tu hành tổ chức, không có thực lực này, cùng nước ngoài nào đó tổ chức chống lại. Bất quá, sau lưng có thiên vong chống lưng, vậy không giống nhau. Kỳ thật, hiện tại cũng có dân gian người tu hành, ở ngoại cảnh tranh đoạt tu hành tài nguyên, chỉ là lén lút, cũng không dám đường hoàng thậm chí ở ngoại cảnh đều tương đối điệu thấp. Mấu chốt ở chỗ, thiên vong cũng không có buông ra này một phương diện quan khống. Mà hiện giờ buông ra phương diện này quan khống, hơn nữa cấp dân gian người tu hành tổ chức làm sau lưng chỗ dựa. Như vậy sẽ cực đại mà kích dân gian người tu hành tham dự đến ngoại cảnh tài nguyên cạnh tranh bên trong. Hơn nữa, Thiên vong cũng bắt đầu từng bước tranh đoạt ngoại cảnh tài nguyên, cho dù là có chủ bình thường quốc gia. Mặt ngoài, đương nhiên là dân gian tham dự, mà nếu là dân gian người tu hành, tao ngộ nào đó thương tổn, Thiên vong liền sẽ lấy giữ gìn bổn quốc dân gian người tu hành vì danh, Quang Minh chính đại phái người tiến đến điều tra. Trừ lần đó ra, dân gian lực lượng không dung kinh thường. Thiên vương không có khả năng đem sở hữu giác tỉnh giả đều thu nạp lên, mà nay một ít dân gian người tu hành, tự nhiên cũng yêu cầu chuyện này liên quan đến một quốc gia chỉnh thể thực lực. ở Mễ Di cần chờ Tây phương quốc gia, từ lúc bắt đầu liền không có phương diện này quản khống, bởi vậy ở linh khí sống lại con nước lớn bên trong, sinh không ít hỗn loạn, hiện giờ dần dần suy với bình tĩnh. Tu hành giới sinh ý bắt đầu ngoi đầu, các loại tài nguyên mua bán, khai từ từ, rốt cuộc người tu hành chiếm cứ toàn cầu tổng dân cư không đến một sinh hoạt, tiền tư tư đều là sử dụng hiện có tiền. Chỉ là tu hành tài nguyên làm đặc thù vật tư, lấy cung ứng người tu hành tu luyện sử dụng là chủ, trở thành một cái tân thị trường. Tây Phương đều này đây dân gian triển là chủ. Không ít thương nhân, tập đoàn tài chính đặt chân trong đó, mà các quốc gia tổ chức liền đảm đương sau lưng ô dù nhân vật. Trước mắt quy tắc trò chơi, đều này đây dân gian lực lượng ở phía trước, các tổ chức làm hậu thuẫn ở phía sau, nếu là Thiên Vong trực tiếp tham dự đi vào, rõ ràng trái với quy tắc trò chơi sẽ lọt vào cái khác tổ chức nhất trí chỉ trích từ trước đến nay Lưu Hảo Hai Hòa Thiên Võng tự nhiên sẽ không như vậy làm bởi vậy triển dân gian lực lượng liền rất cần thiết thân là Đại Quốc hơn nữa là có xa xăm truyền thừa Đại quốc tồn tại không ít tu hành truyền thừa thế lực ở linh khí sống lại lúc sau một đám đều biểu hiện bất phàm thức tỉnh rồi các loại năng lực đặc biệt là trước kia tu luyện những cái đó công pháp thật sự xuất hiện thần kỳ hiệu quả bởi vậy Hoa Hạ có khổng lồ dân gian lực lượng, đây cũng là Quang Minh Hội chờ cái khác tổ chức, vẫn luôn kiêng kỵ nguyên nhân. Nếu muốn triển dân gian lực lượng, tự nhiên không thể đủ không hề quy tắc trật tự, bởi vậy cần thiết ra sân khấu về dân gian người tu hành điều lệ. Trước mắt đang ở chế định giữa, hơn nữa về quốc nội nghỉ ngơi giao dịch thị trường tuyển chỉ đều đã ở quy hoạch. Nếu muốn quy phạm thị trường, quy phạm dân gian người tu hành triển trật tự, như vậy hiện có một ít tiểu hắc thị cùng với kéo bè kéo cánh nào đó bất lương người tu hành tổ chức liền yêu cầu rửa sạch một chút, nên giải tán giải tán, nên hủy đi chợ đen cần thiết dỡ xuống. Tuy rằng có quang minh tự nhiên sẽ có hắc ám, chẳng qua cái này hắc ám phạm vi là có một cái độ cần thiết khống chế ở nhất định trong phạm vi, nếu không hắc ám quá lớn sẽ đảo loạn thị trường, đảo loạn trật tự. Bởi vậy, nhằm vào hiện có chợ đen cùng với âm thầm kéo bè kéo cánh, khiến cho cùng ngầm tổ chức dường như một ít người tu hành tổ chức liền yêu cầu giải tán. Đặc biệt là nào đó âm thầm làm sự tình tổ chức càng là nghiêm khắc đả kích đối tượng, còn lại thuộc về thủ quy tắc, thuộc về giao lưu tính chất một loại, không phải che che giấu giấu dân gian người tu hành tổ chức, còn lại là đưa đi chỉ đạo văn kiện, làm này quy phạm một chút, hơn nữa cổ vũ bọn họ tích cực hành động, tham dự ngoại cảnh tài nguyên khai cùng hợp tác, nay một loại dân gian tổ chức mới là chủ yếu lực lượng, mới là thiên vong tương đối coi trọng. Chương 434 có thể cảm giác nguy hiểm chiếu Tiểu Cường, mà nào đó dân gian người tu hành hội tụ ở bên nhau kéo bè kéo cánh tổ chức, còn lại là yêu cầu giải tán, phạm tội bắt đi vào giáo dục cải tạo, phạm tội nghiêm trọng trực tiếp hình phạt cải tạo. Này một loại tổ chức kỳ thật còn không ít, bình thường cũng không có làm xảy ra chuyện gì tới, thiên vong đẳng không ra nhân thủ chỉ có thể đủ tạm thời không để ý tới. Hiện tại nhân thủ tương đối sung túc, mà này một loại tổ chức người tu hành thực lực đều chẳng ra gì, đặc huấn viện bọn học sinh đều có thể đủ thu phục. Nộ ám ảnh lúc sau, thiên vong nhân thủ đã không có như vậy khẩn hiếm. Người tu hành đều là tương đối nhàn, đặc biệt là dân gian giác tỉnh giả. Có thể lợi dụng chính mình thức tỉnh năng lực kiếm tiền, còn tương đối nhẹ nhàng. Mà lao bản nhóm, đều tương đối vui tìm giác tỉnh giả làm việc, hiệu suất cao sao. Tí như, nào đó nằm liệt giữa đường tay bút, thức tỉnh rồi siêu cường gõ chữ thuật, có thể đồng thời thao tác mười máy tính gõ chữ, hơn nữa đầu hóc chuyển bay nhanh, chưa bao giờ tạp văn, một giờ có thể mã mười vạn tự, quả thực khủng bố. Nào đó tân khai tiểu trang web, liền tìm cái này nằm liệt giữa đường tay bút tới hướng kho sách, một cái có thể đỉnh 10 cái, chính là viết ra tới chất lượng giống nhau. đương nhiên, cũng bởi vì viết ra tới chất lượng giống nhau, cái này nằm liệt giữa đường tay bút mới có thể cười ha hả đi cấp tiểu trang web viết sung lượng, tuy rằng báo giá thấp, nhưng hắn gõ chữ nhiều à, một ngày xuống dưới cũng là không ít tiền trình. nằm liệt giữa đường tay bút nội tâm kỳ thật có chút u buồn, thức tỉnh năng lực vẫn là quá kém à, đi đại trang web đều không dễ dàng quá thiêm, nếu không đi đại trang web viết một dây bạch kim a. Cho nên, thức tỉnh năng lực vẫn là quá cha. Thỉ như lực lượng hệ, công trường siêu cấp thích loại này công nhân. Hoa ba người tiền lương, thì một cái lực lượng hệ có thể đỉnh được với hơn 120 cái công nhân làm sống, quả thực quá đáng giá. Còn có đủ loại năng lực, ở các ngành sản xuất đều có thể đủ tìm được tốt công tác. Lại như nào đó tốc độ hệ, chẳng những chính mình chạy trốn mau, mẹ nó kỵ xe đạp cũng siêu mau. Hắn đi đưa cơm hộ. 10 km nội đơn đặt hàng hai phút nội đưa đến, cho dù là đại cả xe, chẳng sợ mưa rền gió dữ. hai phút đúng giờ tới, mũ cơm hộp ngôi cao đều cố ý thỉnh giá cao mời này làm ngôi cao cơm hộp tiểu ca đại ngôn, lấy tốc độ mau, hiệu suất cao phục vụ sương. nghe nói lần nọ đưa cơm hộp, một cái lao công đi công tác tịch mịch nữ tử, chủ động cho không đi lên vì hắn phục vụ. một cái khác cơm hộp ngôi cao tải đại khí thô, trực tiếp tìm hai cái tốc độ hệ tới đại ngôn. Giác tỉnh giả là một cái đặc thù quân thể. Kiếm tiền so với người bình thường dễ dàng, bởi vì kiếm tiền tương đối dễ dàng, đỉnh đầu tương đối dư dạ, tự nhiên tương đối nhàn. Thậm chí kiếm đủ tiền, còn sẽ cho chính mình nghỉ, lão bản cũng mở một con mắt nhắm một con mắt, không mặt mũi đem người cấp sa thải, dù sao lãng xong rồi sẽ tiếp tục trở về đi làm. Người một nhàn sao, đỉnh đầu lại có điểm tiền, liền sẽ nghĩ tìm việc vui. Có người thích du lịch, có thích mỹ thực, có lẽ càng có rất nhiều thích đi đại bảo vệ sức khỏe. Đánh cuộc cũng là một trong số đó tiêu khiển phương thức. Hơn nữa, còn sẽ dựa vào chính mình năng lực, hội tụ ở bên nhau, biến thành có tổ chức muốn phát triển trở thành vì một cái ngầm ngành sản xuất. Làm xong bạc, dễ dàng phát tài sao? Hướng chi, thức tỉnh các loại năng lực không đồng nhất người tu hành, tụ ở bên nhau, càng dễ dàng phát triển lên, còn có thể đủ dựa vào năng lực, tránh thoát điều tra. Mà hứa dương nhận được một cái nhiệm vụ, đó là quét rớt một cái, vẫn luôn ở Nam Thành ngoại Ô thành phố làm tụ đánh cuộc tổ chức nhỏ căn cứ tình báo, tổ chức nhỏ bên trong có một cái thức tỉnh rồi đặc thù năng lực trực giác siêu cấp nhẹ bén, có thể trước tiên nhận thấy được nguy cơ buông xuống, trước tiên rời đi. đúng là bởi vì như thế, liên tiếp tranh thoát điều tra, bởi vì đối phương có người tu hành tham dự trong đó, nhiệm vụ này liền báo cho Thiên Vong xử lý. một cái dân gian tổ chức nhỏ mà thôi, liền giao cho Hứa Dương chờ đặc huấn viện học sinh luyện tập. chấp hành lúc này đây nhiệm vụ, trừ bỏ Hứa Dương ba người tổ ở ngoài, còn có cấp cảnh lôi, kỳ viêm. Điền Phong, Giang Lâm, Lâm Hải Phong, Lại Tuấn Hải, thôi đào chờ một ít quan hệ tương đối thuộc người. Nghe nói có cái gia hỏa, trực giác thực nhanh nhẹ, có thể cảm giác đến nguy hiểm tới gần, cho nên hành động muốn mau một chút. Có thể cảm giác nguy hiểm người, thế nhưng không có tiến vào thiên võng, thật là đáng tiếc. Thiên kia hẳn là quá không được xét duyệt đi. Đoàn người phân biệt ngồi hai chiếc mini bus, tách ra hướng tới mục đích địa bọc đánh mà đi. Người trực giác là thực kỳ diệu. Tríu Tiểu Cường vẫn luôn cảm thấy chính mình trực giác So những người khác đều hiểu thắng, rất nhiều lần dựa trực giác tránh thoát nguy hiểm. Cũng dựa trực giác, chúng quá khen. Xem tin tức thượng, như vậy nhiều người chúng mấy trăm vạn mấy ngàn vạn giải thưởng lớn, hắn là thực tâm động. Đã từng đi mua quá vé số. Băng vào kia một kia mạc danh trực giác, hắn mua chúng. Hơn nữa mua chúng rất nhiều lần. Nhưng, chúng thưởng mức cũng không lớn. Từ mấy ngàn đến tam vạn tả hưu, lại thăng chức đã không có. Chíu tiểu cường trong lòng nghi hoặc, hay là chính mình trực giác? chỉ có thể đủ chống đỡ chính mình điểm giữa tiểu thưởng. Hoặc là nói, kỳ thật, căn bản là không có giải thưởng lớn. Sau khi thức tỉnh, hắn phát hiện chính mình trực giác quả thực siêu thần. Dựa vào trực giác, hắn đã phát một bút tiểu tài đi mua vé số, giải thưởng lớn vẫn như cũ không có chung. Một bút tiểu tài chống đỡ không được vài lần đại bảo vệ sức khỏe, ngẫu nhiên cơ hội, nhận thức mấy cái giác tỉnh giả, hơn nữa ngưu tầm lưu mã tầm mã, liền tạo thành một cái đoàn đội, cùng nhau gây dựng sự nghiệp phát tài. Này đàn nhị hóa gây dựng sự nghiệp chi lộ, là làm song bạc. Chiếu tiểu cường người này, phẩm tính không thể nói rất xấu, nhưng có một chút vô lương, trải qua nhất thiếu đạo đức sự tình, là đi ve đốt cờ nữ trục lén. Hắn trực giác dị năng có chút thần kỳ, dựa theo người bình thường phát triển tư duy, khẳng định là xào cổ A, đồ cổ nhặt của hời, đồ thạch, đầu tư từ từ, dù sao đều là làm đang lúc, có thể cho chính mình trở thành một thế hệ thương nghiệp đại lao sự tình. Nhưng mà chiếu tiểu cường không có. Khả năng cùng hắn tính cách có quan hệ đi. Ở đang lúc sự tình phương diện, hắn trực giác là rất thấp, cơ hồ không có gì cảm ứng. Mà đầu cơ trục lợi linh tinh sự tình, mẹ nó, trực giác chuẩn xác độ cao đến doạ người. Đang lúc tính cao lớn thượng sự tình, hắn trực giác cảm ứng lực rất thấp. Tỷ như đại bảo vệ sức khỏe đánh cuộc linh tinh, trực giác chuẩn xác độ cơ hồ trăm phần trăm. Đi đại bảo vệ sức khỏe thời điểm, hắn đều có thể đủ dựa vào trực giác chọn lựa ra cái nào tương đối khẩn. Giờ phút này. Ở ngoại ô thành phố một cái thôn nhỏ, một đống cư dân lâu nội, chiếu tiểu cường trong miệng ngậm thuốc lá, đang ở khai đánh cuộc. Đây là chiếu tiểu cường cái này đoàn đội cứ điểm, vừa mới thuê xuống dưới, giờ phút này đoàn đội người, đang ở đề cao chính mình đánh cuộc thuật. Một đám nhị bức mộng tưởng, là phải làm độ thần. Đại sảnh TV thượng, đang ở truyền phát tin độ thần điện ảnh. Lấy bọn họ người tu hành thân phận, muốn thắng một đám người thường, thật sự là quá dễ dàng, không có nhiều ít khó khăn. Chiếu tiểu cường ngậm thuốc lá Hít mây nhà khói, cảm thấy đây mới là người nên quá nhật tử. Mỗi ngày tiêu xái ngọt nhạc, yêu cầu phát tiết, liền đi đại bảo vệ sức khỏe. Có thể dựa vào trực giác, quan chọn lựa giá người tốt nhất, sàng độ tối cao cái kia. Chử Tiểu Cường mỗi lần cùng các đồng bọn đi đại bảo vệ sức khỏe đều có một loại cảm giác về sự ưu việt. Đột nhiên, trái tim kịch liệt nhảy lên vài cái, một loại dự cảm bất hảo chợt xuất hiện. Hơn nữa là xưa nay chưa từng có mãn liệt, có nguy hiểm tới gần. sắc mặt tức khắc biến đổi. Huynh đệ, mau bỏ đi, có nguy hiểm tới gần. Chương 435, xong rồi, gặp được tuyệt thế hung nhân. Đang ở huấn luyện chính mình đánh cuộc thuật tổ chức thành viên, nghe vậy không nói hai lời, trực tiếp nhanh chân liền chuẩn bị khai lưu. Đối với chí tiểu cường nói, bọn họ là chưa bao giờ hoài nghi. Rốt cuộc, cảm giác nguy hiểm là chí tiểu cường thức tỉnh năng lực. Không biết bao nhiêu lần, đều là dựa vào chí tiểu cường nhắc nhở, mới tránh thoát điều tra. Bởi vì vẫn luôn đều không có tra được bọn họ thậm chí còn đã bắt đầu bàng trướng, cảm thấy liền tính phạm tội, thiên vong cũng bắt không được bọn họ. Một đám người thời khắc chuẩn bị ứng đối đột phát tình huống, làm tốt chạy trốn chuẩn bị. Bởi vậy, đang nghe đến chiếu tiểu cường nhắc nhở lúc sau, nắm lên bên người thời khắc chuẩn bị tốt bao, liền chạy ra khỏi nhà lầu. Phong ở bên ngoài dừng lại một chiếc có chút cũ mini bus, một đám người bay nhanh mà chui vào bên trong xe, lái xe bay nhanh thoát đi. Chiếu tiểu cường ngồi ở mini bus, trong lòng dâng lên từng đợt bất an, phảng phất muốn thay vạ đến nơi. Mau, không cần đi đại lộ, chiều bên này đi, đường vòng, vòng xa một chút. Út. Được rồi. Lần đầu tiên nhìn đến chú Tiểu Cường như thế khẩn trương, các đồng bạn cũng có chút luống cuống. Hứa Dương đám người lái xe hướng tới bên này xử tới. Tách ra đi, ta cảm thấy tên kia hẳn là cảm giác đến nguy hiểm, giờ phút này đang ở chạy trốn bên trong. Hứa Dương nuốt cằm nói, chúng ta xuống xe đi, đem chúng quanh phong tỏa trụ. Kim Trường An kiến nghị nói, không thành vấn đề, mọi người xuống xe. Phân tán mở ra, hiện ra vây quanh chi thế, hướng tới thôn nhỏ tới gần. Kim Trường An lòng bàn chân phun hỏa, trực tiếp thăng lên giữa không trung, cầm kính viễn vọng mọi nơi xem xét. Nị mạ, xe phi chính là Ngưu Bức A. Kỳ viêm vẻ mặt hâm mộ chi sắc. Mọi người đều là hòa hệ, vì sao Kim Trường An thứ này như thế không giống người thường đâu. Ở bên kia, Kim Trường An hướng tới phía đông một lòng tay. Hứa dương đám người thân hình nhóng lên, vọt qua đi. Chíu Tiểu Cường sắc mặt hơi hơi trắng bệnh. Bất an cảm xúc càng ngày càng cường liệt, thuyết minh chính mình đám người không có thoát ly nguy hiểm, ngược lại càng ngày càng không ổn. Khẳng định là thiên vong xuất động. trừ bỏ thiên vong chấp pháp đội ở ngoài, người bình thường vô pháp cho hắn tạo thành bực này mánh liệt nguy cơ. Mau xuống xe, thách ra trốn. Chíu tiểu cường kêu lên. Xe dừng lại hạ, chíu tiểu cường gấp không chờ nổi mà xông ra ngoài, hướng tới cách đó không xa một cái sườn núi nhỏ chạy tới. Hắn có một loại cảm giác, chỉ cần tốc độ rất nhanh, vọt vào trên núi liền có cơ hội có thể chạy thoát. Nhưng mà, hắn các đồng bạn, cảm thấy đi theo chiếu tiểu cường mới là an toàn. Cũng không có tách ra trốn. Mà là cùng chiếu tiểu cường một phương hướng, hướng tới triển núi phóng đi, trước sau cùng chiếu tiểu cường bảo trì ở tầm mắt trong phạm vi. Chiếu tiểu cường chạy lên núi sườn núi, đang nguồn tiến vào rừng cây, chật. một cổ xưa nay chưa từng có nguy cơ cảm xuất hiện, da đầu đều tê dại lên. Tức khắc hít hà một hơi, nịp mạ, chẳng lẽ chính mình muốn quải. Đây là gặp được tiểu gì khủng bố nhân vật, mới có thể cấp chính mình như vậy mãnh liệt nguy cơ cảm a. Sau đó, hắn liền nhìn đến một cái mặt đen thanh niên, cười ha hả mà hướng tới hắn đã đi tới. Chạy nhanh trốn. Chíu tiểu cường nhìn đến đối phương trong ngáy mắt, cái loại này thai vạ đến nơi cảm giác, tựa như mây đen cái đỉnh, da đầu vẫn luôn tê dại, quá khủng bố. Xoay người, cơ hồ là dùng hết ăn mãi sức lực hướng tới bên kia bỏ chạy đi. Mới vừa chạy ra không mấy mét, một đạo lôi điện bổ xuống dưới. Bùm bùm. Chíu Tiểu Cường tóc từng cây dựng thẳng lên, thân hình ngã xuống trên mặt đất run rẩy Người trước tiên ở nơi này run rẩy đi, ta đi đem người mặt khác đồng bạn trộm tới cho ngươi làm bạn. Hứa Dương nói, lại lần nữa bắn ra một đạo lôi điện, cuốn quanh ở Chíu Tiểu Cường trên người. Giờ phút này Chíu Tiểu Cường, cả người mạo hiểm điện hoa, run rẩy cái không ngừng. Nị mạ, quả nhiên là siêu cấp khủng bố nhân vật A. Muốn xong đời A. Như vậy tiếp tục điện đi xuống, vạn nhất điện chín làm sao bây giờ? Chíu Tiểu Cường thực hoàng Xong rồi, gặp được tuyệt thế hung nhân. Kinh hách 999999. Nhiệm vụ lần này thực thuận lợi, đem cái này tụ đánh cuộc tổ chức một nồi cấp bưng. Hứa Dương lại bắt một cái Tríu Tiểu Cường đồng bạn trở về, nhéo hai người cổ áo, trực tiếp kéo trở lại chiếc xe trước. Này dọc theo đường đi, điện hoa trước sau quấn quanh ở Tríu Tiểu Cường cùng hắn cái kia đồng bạn trên người, hai người vẫn luôn run rẩy cái không ngừng. Kim Trường An bọn người đã trở lại. Mười mấy tụ đánh cuộc tổ chức thành viên Hai tay ôm đầu ngồi sổm trên mặt đất, thành thành thật thật. Thẳng thắn từ khoan kháng cự từ nghiêm sao, lúc này nên thành thật một chút, phản kháng là không có đường ra, kết cục sẽ tuyệt đối thê thảm. Chỉ là tụ đánh cuộc, phạm tội không tính quá lớn, không có thương tổn người, chế tạo sự kiện từ từ nghiêm trọng sự tình, cho nên lúc này, thành thành thật thật là được rồi. Nếu là phản kháng, bị xử lý mới là bi kịch. Nhìn đến hứa dương kéo hai người đi tới, hơn nữa kia hai cái xui xẻo trứng trên người, điện hoa lòng lánh. Cả người phát run, đều không cấm lắc đầu thở dài. Này hai hóa rừng ở ai trong tay không tốt, thế nhưng rừng ở hứa dương trong tay. Xứng đáng ai điện A. Rừng ở hứa dương trong tay, hắn mới sẽ không quản ngươi phản kháng không phản kháng. Điện một đốn lại nói. ngồi sổm trên mặt đất chữ tiểu cường các đồng bạn, thấy như vậy một màn, tức khắc ra đầu tê dại. Nhìn về phía hứa dương ánh mắt đều thay đổi, chạy nhanh đem thân hình xúc lên. Túng đến cấp chim cút dường như, sợ bị hứa dương cấp theo dõi. Thảm. Chíu tiểu cường hai người thật nỉ mà thảm. Bang! Hứa dương đem người ném xuống đất, nói, đều trảo xong rồi. Một cái cá lọt lưới đều không có. Chíu tiểu cường thân hình không run lên, trong lòng thực hoảng, sợ tới mức hắn chạy nhanh trên mặt đất, giống điều sâu giống nhau hoạt động, đi vào đồng bạn trong đội ngũ, xúc thân mình, hai tay ôm đầu ngồi xùm hảo. Hơn nữa, rời xa hứa dương nơi vị trí. Thật là đáng sợ. Đây là một cái tuyệt thế hung nhân A. Rất có giác ngộ sao. Hứa Dương cười cười. Chúng ta thân phận, các ngươi hẳn là đã biết, liền không tự giới thiệu, các ngươi phạm vào chuyện gì, đều trong lòng hiểu rõ đi. Không có một cái nói chuyện, không dám nói lời nào a. Như thế nào, đều khinh thường trả lời ta đúng không. Hứa Dương mày một trọn, một đạo lôi điện quét qua đi, một đám người tức khắc run lên, tóc từng cây dựng thẳng lên. Hiểu rõ? Hiểu rõ? Chúng ta trong lòng hiểu rõ? Kinh hách 999999 999. Một đám người cuốn quyết gật đầu, tỏ vẻ chính mình trong lòng hiểu rõ. Nị mạ, này cùng trong lời đồn thiên vong hình tượng có điểm lệch là a mẹ nó, như thế nào điện người đâu. Trong lòng hiểu rõ là đến nơi, hiện tại công đạo một chút, bởi vì các ngươi trái pháp luật hành vi, làm cho bao nhiêu người cửa nát nhà tan, thiếu hạ kết xù nợ cờ bạc. Hứa dương đối với này đó phạm tội gia hỏa, cũng sẽ không khách khí. Này nhóm người bên trong, không có đã làm đả thương người chờ ác tính sự kiện, nếu không bọn họ kết cục sẽ thảm hại hơn. Không có, không có, chúng ta không có làm hại nhân gia cửa nát nhà tan A. Đúng vậy, chúng ta chính là thắng tiền lúc sau, liền sẽ đổi một chỗ, sẽ không ở một chỗ ngốc lâu lắm. Đúng vậy, đúng vậy, cho nên hẳn là sẽ không xuất hiện làm hại nhân gia cửa nát nhà tan tình huống phát sinh. Chúng ta là có hạ cuối, sẽ không hướng chết kiếm nhân gia tiền. Ăn một lần điện lúc sau, một đám người giác ngộ rất cao, không dám bảo trì trầm mặc. Phải không, ta tra xem xét. Hứa dương móc di động ra tới. Xem xét một chút về này nhóm người tin tức. Quả thực sẽ không ở một chỗ ngốc lâu lắm, hơn nữa căn cứ điều tra biểu hiện, cùng khắc ngầm sòng bạc so sánh với, tương đối có điểm điểm mấu chốt. Có thể là bởi vì, bọn họ đều là người tu hành, lo lắng phạm tội quá lớn, bị thiên vong bắt được đã chịu nghiêm trị. Chương 436, bại hoại tu hành giới không khí, cần thiết đoan rớt. Các ngươi thật đúng là có điểm rất ngộ, hiện tại nói một chút, các ngươi ai là Lao Đại A? Hứa Dương Thu hồi gì động hỏi? hắn Cơ hồ mọi người, an ý mà chỉ vào ngồi sổm trên mặt đất, chim cút giống nhau chiếu tiểu cường. song đời. Chiếu tiểu cường cả người run lên, sắc mặt đều trắng, một đám hôn đàn à, thế nhưng muốn làm chính mình khiêng lên chủ yếu trách nhiệm. Hoan buồng à, hoan buồng à, ta không phải lão đại à, ta thực lực yếu nhất, ta là bị bọn họ chụp tới, kỳ thật ta là bị hiếp bước. Chiếu tiểu cường vẻ mặt hoan buồng mà kêu lên. Chúng ta không hiếp bước hắn, hắn chính là lão đại. Đúng vậy mỗi lần đều là hắn dẫn dắt chúng ta tránh thoát điều tra. Hắn là chúng ta đội ngũ trung linh hồn nhân vật, không phải lão đại ai là? Triệu Tiểu Cường thực hoảng, nhị mạ, hết đường chối cái a, nga, nguyên lai ngươi chính là cái kia, có thể cảm giác nguy hiểm ra hỏa a, thực không tồi sao? Hứa Dương cười tủm tỉm địa đạo, nhìn đến Hứa Dương cười tủm tỉm bộ dáng, Triệu Tiểu Cường trong lòng run lên, mồ hôi lạnh liền xuống dưới. Ta sai rồi, ta sai rồi, ta nhận tội, ta nhận phạt. Triệu Tiểu Cường quyết đoán nhận tội. Nhận phạt. Trực giác nói cho hắn, nếu là hắn chết không thừa nhận, kết cục sẽ có điểm thế thảm. Hứa dương thở dài một hơi, đối bên cạnh kỳ viêm nói, lần này phạm tội giả chất lượng không được à, quá không có cốt khí, cũng chưa thẩm vấn đâu, thế nhưng tất cả đều chiều, cũng không phản kháng một chút, khiến cho ta đều ngượng ngùng tiếp tục điện bọn họ. Kỳ viêm khỏe miệng vừa kéo, không nói gì. Phạm tội giả rơi vào hứa dương trong tay, tuyệt đối là siêu cấp xui xẻo. Còn có sở khinh vân. Dù sao rơi vào này hai cái bạo lực ra hỏa trong tay, kết cục đều sẽ tương đối thê thảm. Chíu tiểu cường đám người vừa nghe, sợ tới mức cả người run lên, cả người càng thêm tung đến cùng chim cút giống nhau. Nị ma thật đáng sợ, gặp được cái đại hung nhân. Ở hứa dương để ra nghi vấn thời điểm, Kim Trường An đã thông chi thiên vong bộ môn, đem xe chở tù mở ra. Xe chở tù là đặc chế, chuyên môn dùng để áp giải phạm tội người tu hành. Đem chíu tiểu cường đoàn người áp tải về thiên vong bộ môn lúc sau. Hứa Dương đơn độc đem Chíu Tiểu Cường đưa tới một kiện phòng thẩm vấn. Tự mình thẩm vấn cái này trực giác phi thường nhanh nhạy ra hỏa. Chíu Tiểu Cường tâm thực hoảng, cảm giác thai vạ đến nơi, thế nhưng là cái này siêu cấp hung nhân tới thẩm vấn chính mình. Muốn xong con bé a, Mang theo xiềng xích, ngồi ở ghế trên, mồ hôi lạnh vẫn luôn đi xuống chảy. Đừng khẩn trương, ta lại không phải cùng hung cực các đồ đệ, sẽ không giết ngươi. Hứa Dương ở hắn phía trước ngồi xuống, trong tay cầm nửa cái dưa hấu ở ăn dùng muỗng nhỏ từ đào dưa hấu thịt đưa vào trong miệng nghe nói ngươi trực giác thực thần kỳ có thể biết trước nguy hiểm là là chúa tiểu cường thành thành thật thật trả lời trực giác nói cho hắn nếu là không thành thật sẽ thực bi kịch vậy ngươi hiện tại nói cho ta ngươi trực giác có hay không nói cho ngươi ta kế tiếp muốn làm cái gì chúa tiểu cường trên mặt cơ bắp chịu động trong lòng thực hoảng, một lòng đều ở phát run nịm mặt trực giác nói cho ta ngươi muốn điện ta a nhưng là Không thể nói thằng A. Bởi vậy, chiếu tiểu cường thật cẩn thận nói, ta, ta cảm ứng không ra, quá lợi hại, ta không cảm giác được. Tuy rằng ta biết, ngươi là muốn bút mông ngựa, nhưng ta còn là thích nghe. Hứa dương gật gật đầu. Sau đó lại nói, ngươi có biết hay không, ngươi năng lực này, hẳn là phát huy ở địa phương nào. Không, không biết. Chiếu tiểu cường mồ hôi lạnh như cũ ở chảy xôi. Tổng cảm giác, đối phương thời khắc đều nghĩ điện chính mình A. ngọa tào đây là cái lôi điện mà vương đi. Mẹ nó, như thế nào luôn nghĩ điện người A? Ai, ngươi lại cảm ứng một chút, ta kế tiếp muốn làm cái gì? Cảm, cảm ứng không ra. Chíu tiểu cường thật sự cơ hồ muốn khóc. Lúc này đây, là thật sự cảm ứng không đến A. Trực giác tựa hồ mất đi hiệu lực giống nhau, vô pháp đến chính mình sẽ tao nộ cái gì? Vậy ngươi hảo hảo ngốc đi, sẽ có người xử lý ngươi. Hứa dương đứng lên, rời đi phòng thẩm vấn. Hô! Nhìn đến hứa dương rời đi, chíu tiểu cường thật dài thở ra một hơi. Cả người phản phất có loại hư thoát cảm giác. Nhanh ngậy trực giác, lại đã trở lại, cảm giác chính mình hẳn là sẽ thuận lợi quá quan, sẽ không lọt vào quá nghiêm trọng trừng phạt. Về sau, nhất định phải an phận một chút, làm một ít đang lúc sự tình đi. Nếu không, nếu là tái phạm sự rơi vào cái này hung nhân trong tay, kết cục sẽ siêu cấp thê thảm. Một đạo ngón tay thô lôi điện, chợt chạy trốn tiến vào, quấn quanh ở hắn trên người. Chíu tiểu cường cả người run rẩy lên. vẻ mặt hỏng mất chi sắc, nị mạ. Như thế nào chính mình không có cảm giác được sẽ ai điện A? Ngoà tạo, đối phương đến tuột cùng sử cái gì biện pháp, vì sao chính mình trực giác không ngại? Hứa dương đám người tiếp tục hành động, chấp hành tiếp theo cái nhiệm vụ. Đồng dạng là một cái đơn giản nhiệm vụ. Mấy cái dân gian giác tình giả, tạo thành một cái tiểu đoàn đội, thế nhưng khai một gian đại bảo vệ sức khỏe quán. Nghiêm trọng ô nhiễm quốc nội tu hành giới không khí, này phong không thể trường, bởi vậy cần thiết đoan rớt. Này mấy cái hỗn đàn, cũng cần thiết tiếp thu giáo dục cải tạo. 5, đều là giấc tình giả, làm điểm cao lớn thượng, như bức hống hống sự tình không được sao? Mẹ nó thế, nhưng khai đại bảo vệ sức khỏe quán. Hơn nữa, còn lợi dụng chính mình năng lực, cấp đại bảo vệ sức khỏe quán điểm hộ. Càng quá phận chính là, cung cấp đại bảo vệ sức khỏe phục vụ nhân viên không đủ, thế nhưng đem đi đại bảo vệ sức khỏe người mê đến đần đột, chính mình cấp chính mình đại bảo vệ sức khỏe xong, cuối cùng còn phải cho ngẩng cao đại bảo vệ sức khỏe phí. Nay liên quá phận a. Nhân gia tới đại bảo vệ sức khỏe là vì kích thích là vì tiêu xái, mất hồn. Các ngươi khen ngược, thế nhưng đem người cấp làm cho bị lạc thần trí, chí, chính mình dùng đôi tay giải quyết. Sau khi xong còn cho các ngươi đại bảo vệ sức khỏe phí. Một chút thành tin đều không có a. Quả thực ném người tu hành mặt, cần thiết bắt được đi vào giáo dục cải tạo một phen. Khí thế ngất trời hưu nhàn dưỡng sinh quán. Đó là kêu mấy cái người tu hành kết phường khai đại bảo vệ sức khỏe quán. Ban ngày ban mặt trong đại đường chỉ có một người trước đài chiêu đãi. Hứa Dương đám người tiến vào lúc sau trước đài tiểu tỷ tỷ sướng sốt ban ngày ban mặt nhiều người như vậy tổ chức thành đoàn thể tới đại bảo vệ sức khỏe chúng ta ban ngày không buồn bán ha ha chúng ta cũng không phải tới đại bảo vệ sức khỏe hứa dương ha ha cười không để ý đến trước đài tỷ tỷ lập tức hướng tới dưỡng sinh quán lầu 2 đi đến kia một đám hỗn đản lúc này liền ở dưỡng sinh quán lầu 2 nghỉ ngơi đâu các ngươi không thể đi lên trước đài cuống quít muốn ngăn trở mạnh thanh một bước tiến lên móc ra giấy chứng nhận ở nàng trước mặt lung lay nhói lên Không cần gây trở ngại chúng ta chấp hành nhiệm vụ, nếu không sẽ đem ngươi bắt được đi vào. Trước đành ốc, thiên vong các đại lao tới chấp pháp. Không thể trêu vào a. Chạy nhanh lui ra phía sau, một câu đều không nói. Nàng cảm thấy, lão bản nhóm khả năng muốn lệnh. Lâu 2, chuyến đến chơi mặt trược thanh âm. Hứa Dương đám người đi lên thời điểm, con liền nhìn đến cái này, đoàn đội vừa vận thấu thành hai bàn mặt trược, đang ở chơi mặt trược đâu. Trong miệng ngậm thuốc lá, hít mây nhả khói bộ dáng. Các ngươi người nào? Hiện tại không phải buôn bán thời gian, chạy nhanh đi. Trong đó một cái cánh tay thượng văn một cái đầu hổ nam tử ngẩng đầu nhìn lại đây, nửa khí ác liệt điệu đạo. Thân là người tu hành, tự nhiên phải có chút khí phách. Bọn họ trước sau đều cảm thấy, chính mình thân phận là viễn siêu người thường. Vẫn luôn đều có một loại cảm giác về sự ưu việt. Trường 437, này một giới phạm tội giả chất lượng không được. Hứa dương đám người không nói hai lời, vây quanh đi lên. Theo chúng ta đi một chuyến đi. Người sao người nào? Thẳng đến lúc này, đám kia nhị hóa mới giác sự tình không thích hợp. Trên người năng lượng ẩn ẩn có tuôn ra tới dấu hiệu, đây là tùy thời chuẩn bị động thủ a. Thiên Vong chấp pháp đội, các ngươi muốn đối kháng phương pháp sao? Hứa Dương móc ra giấy chứng nhận lung lay một chút. Trong ánh mắt tràn ngập chờ mong, Phảng Phất đang nói, chống cự a, mau chống cự a. Thiên Vong trưởng quân a, không biết chúng ta phạm vào chuyện gì. Cánh tay văn đầu hổ đồ án nam tử mở miệng nói. Diêu hổ trong đầu bay nhanh chuyển động hơn nữa cấp đồng bạn nháy mắt ra dấu, dò hỏi hay không phạm tội. sở hữu đồng bạn đều lắc đầu, tỏ vẻ chính mình giữ khuôn phép, không có phạm tội. lúc này, diêu hổ chấn định xuống dưới. nếu không có phạm tội, thiên vong cũng không thể tùy tiện bắt người a. ngươi đây là muốn phản kháng sao? hứa dương hai mắt sáng ngời điệu đạo. diêu hổ nhìn đến hứa dương kia chờ đợi ánh mắt, trong lòng lột bột một chút, có điểm mao mao. tựa hồ chỉ cần chính mình hơi chút điểm một chút đầu, liền sẽ suối quẻ. nuốt một ngụm nước bọt. Nói, không dám, chúng ta không dám phản kháng, chỉ là liền tính muốn bắt chúng ta, cũng dù sao cũng phải có cái lý do đi. Không duyên cớ vô cớ liền bắt người, chúng ta không phục Đúng vậy, không duyên cớ vô cớ bắt người, chúng ta không phục Thiên vong lung tung bắt người, chúng ta có quyền thiếu nại. Chính là, chúng ta lại không có phạm tội. diêu hổ các đồng bạn, sôi nổi phụ hòa lên. Lý do đúng không? Hứa dương mày một trọn, nói, các ngươi bại hoại quốc nội tu hành giới không khí, tạo thành bất lương ảnh hưởng. Hơn nữa tổ chức mua kia gì, đã trái pháp luật, cái này lý do vậy là đủ rồi đi. Liền, liền bởi vì cái này. Diêu hổ đám người trận tròn mắt. Nị mạ, các ngươi thiên vong rốt cuộc có bao nhiêu nhàn A, liền điểm này phá sự điều quản. Mua kia gì nếu là ngươi tình ta nguyện, không có cưỡng bách linh tinh, không ở chúng ta thiên vong chức trách trong vòng. Bất quá các ngươi thân là người tu hành, lại là làm bực này sự tình, nghiêm trọng bại hoại tu hành giới không khí, tạo thành ác liệt ảnh hưởng, này phong không thể trường. Bởi vậy các ngươi đều cần thiết tiếp thu điều tra. Đến nỗi cái khác trái pháp luật vấn đề, tự nhiên cũng sẽ cùng nhau xử lý. Hứa Dương nói xong, đầy cói lòng chờ mong mà nhìn diêu hổ, nói, ngươi có phải hay không không phục A? Có thể phản kháng, không có quan hệ, các ngươi không phục, có thể phản kháng. Như thế nào cảm giác thứ này, ở sối dục chính mình đám người phản kháng A? Ngoà tạo, ngươi nhà đích xác định là thiên võng đội viên. Kỳ viêm đám người khỏe miệng chịu vừa kéo, hứa Dương thứ này, tay ngứa, muốn điện người Hứa dương là một cái có nguyên tắc người, riêu hổ đám người phạm sự không tính đại, không mặt mũi trực tiếp xuống tay điện người. Bất quá, đối phương nếu là phản kháng nói, vậy không giống nhau. Không phản kháng A. Không phản kháng, vậy theo chúng ta đi một chuyến đi. Hứa dương vẻ mặt thất vọng địa đạo. Diêu hổ đám người hai mặt nhìn nhau, trong lòng mau mao, tổng cảm thấy chính mình vẫn là ngoan ngoãn đi theo đi tuyệt vời, nếu không hậu quả khả năng có điểm thảm. Hảo đi, chúng ta cùng các ngươi trở về tiếp thu điều tra. Diêu hổ đám người ngoan ngoãn mà đi theo hứa dương đám người đi trước thiên vong bộ môn. Hứa dương lắc đầu thở dài một hơi, đối bên người kim trường ăn nói, lần này phạm tội giả, chất lượng cũng không được a, cũng không biết phản kháng một chút. Nghe được lời này, diêu hổ đám người âm thầm may mắn, chính mình đám người không có phản kháng a. Thứ này như thế mong đợi chính mình đám người phản kháng, khẳng định ngẹn cái gì hư. Đúng vậy, lần này phạm tội giả chất lượng quá kém, nhiệm vụ một chút khó khăn đều không có. Kim Trường An cũng thở dài một hơi tán đồng địa đạo. Đem người mang về Thiên vong Bộ môn, tự nhiên phụ trách những việc này vật bộ môn người trong tiếp nhận, mà Hứa Dương đám người tạm thời nhàn xuống dưới, chờ đợi ban đêm buông xuống. Buổi tối còn có một hồi nhiệm vụ. Một ít không thể gặp quang giao dịch, đều tương đối thích tuyển ở ban đêm tiến hành. Hứa Dương đám người phải làm là đem một cái tiểu hắc thị cấp thanh trừ. Chợ đen bên trong người tu hành, khẳng định có không có đăng ký đăng ký cá lọt lưới, bởi vậy trận này hành động sẽ bạo xung đột. Bất quá, chợ đen bên trong người tu hành, thực lực giống nhau, đại bộ phận còn ở vào nhất tinh cấp bậc, nhị tinh cấp bậc cũng có vài cái, chỉ là thực lực xa vô pháp cùng đặt huấn viện bọn học sinh so sánh với. Mặc dù có không ở tình báo trung tâm tinh cấp bậc người tu hành, Hứa Dương đám người cũng hoàn toàn không lo lắng. Thậm chí còn, dấu diếm tứ tinh thậm chí ngũ tinh người tu hành, bọn họ cũng không lo lắng, trận này hành động, có thiên bóng hai gạ ngũ tinh cấp bậc cao thủ âm thầm phòng bị. Chợ đen ở ngoại ô thành phố Bởi vì chính là chợ đen, hơn nữa chuyên vì người tu hành phục vụ, bởi vậy nơi vị trí tương đối hẻo lánh, hơn nữa đơn sơ. Hai gian giản dị bản phòng, hợp thành cái này tiểu hắc thị. Buổi tối, chợ đen bên trong đã sáu tục tới một ít người. Bọn họ đều mang mặt nạ, sợ bị người nhìn đến diện mạo. Mỗi người trong tay, đều dẫn theo một cái màu đen túi sách. Tiến vào bản phòng lúc sau, đều tự tìm cái địa phương ngồi xuống, một lời không. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tới người càng ngày càng nhiều. Hai mươi mấy người ngồi ở bàn trong phòng, trầm mặc không nói gì, tựa hồ đã không phải lần đầu tiên tới đây giao dịch. Lại đợi hơn 10 phút. Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Ba cái mang theo thống nhất mặt nạ nam tử đi đến. Trong đó một người trong tay dẫn theo một cái cái dương. Nhìn đến người tới, ở đây mọi người hô hấp đều thô nặng một ít, ánh mắt gắt gao mà nhìn chầm chầm cái kia cái dương. Trong mắt mặc dù có tham lam chi sắc, nhưng mà không có người dám ra tay cấp đoạn. Người tới thực lực so với bọn hắn hiêu thắng. Ba gã nam tử tiến vào lúc sau, đi đến bản phòng thượng. Trong đó, một người đứng ở phía trước, mặt khác hai người tùy tùng dường như đứng ở hắn sau lưng. Vì nam tử mở miệng. Thanh âm khàn khàn, chư vị, đều không phải lần đầu tiên tới giao dịch, bởi vậy dư thừa nói, ta liền không nói nhiều. Vẫn là lao quý củ, tiền trao cháo múc, ở giao dịch phía trước, chúng ta muốn xem tiền, các ngươi muốn xem hóa, hiện tại bắt đầu đi. Nam tử nói xong, đứng ở hắn phía sau dẫn theo cái dương thuộc hạ, lập tức mở ra cái dương lộ ra bên trong từng khối trong suốt thạch đầu. Linh thạch. Chẳng qua, này đó linh thạch so thiên vong tiêu chuẩn linh thạch muốn tiểu tam phần có một tà hữu. Nhìn đến linh thạch nháy mắt, phía dưới hai mươi mấy người hô hấp đều thô nặng một ít. Xôi nổi mở ra chính mình trong tay cái dương, đó là một sấp sấp tiền mặt. Nam tử thực vừa lòng gật gật đầu, cầm lấy một viên linh thạch, nói, "Linh thạch ở trên thị trường bao nhiêu tiền một khối?" Đại gia trong lòng đều hiểu rõ, chẳng qua dù ra giá cũng không có người bán a. Cho nên chúng ta muốn làm ra linh thạch cũng không dễ dàng, thông thường đều là ra so trên thị trường cao giá cả, mới mua trở về. Dừng một chút, lại nói, làm buôn bán, ai cũng không nghĩ lỗ vốn, bởi vậy giá cả sẽ tương đối quý, chứ vị cần phải lượng sức mà đi à. Có thể nhìn ra được tới, con nam tử lúc này tâm tình phi thường vui sướng. Bởi vì lúc này đây, nhập hàng thời điểm ra một chút ngoài ý muốn, làm cho giá cả lại dâng lên một ít, hiện tại giá cả là 130 vạn nhất cái. Chư vị không có ý kiến đi. Hai mươi mấy người người hô hấp, lại một lần thô nặng lên. Lúc này đây ra cả, thế nhưng dâng lên mười vạn. Ngoa tàu, thật là lòng dạ hiểm độc ca, so với ta còn muốn hắc. Chật, đám người bên trong một thanh niên kinh ngạc cảm thán nói. Trưng 438, tuyệt vọng đầu tiểu báo. Hứa dương xen lẫn trong trong đám người. Nhìn đến ở đây mọi người, mở ra trong tay túi sách, lộ ra bên trong đỏ rực tiền mặt, hắn hô hấp đều thô nặng một ít. Nị ma. Đều là trong nhà có quặng người A Lại vừa nghe Linh Thạch giá cả Không khỏi cảm thán Chính mình mẹ nó thật là người tốt ta Một viên Linh Thạch mới bán 100 vạn Hơn nữa Linh Thạch còn so đối phương muốn đại Quả nhiên, không hổ là chợ đen Hắn một mở miệng Khiến cho nam tử chú ý Nhìn về phía hứa dương Phát hiện hắn mở ra túi sách bên trong Thế nhưng chỉ có ít ỏi mấy trương tiền mặt Sắc mặt không cấm châm xuống Nị mạ, ngươi cho rằng Linh Thạch là thứ gì Mấy trăm khối liền từng mua đây là một vị tân nhân đi, mẹ nó quá không hiểu chuyện, hắc mặt nói, vị này tân nhân là ai mang tiến vào? ở đây người tu hành hai mặt nhìn nhau, ai đều không có nói chuyện, bọn họ đều không có mang tân nhân tiến vào à? nhìn đến không có người ta nói lời nói, đầu tiểu bảo sắc mặt càng thêm khó coi, lại cũng thuyết minh một vấn đề, đối phương đều không phải là là có người mang tiến vào, ngươi có thể cút đi, chúng ta nơi này không chào đón ngươi, hắn một chút cũng không khách khí, trừng mắt hứa dương nói, bất quá ở đi ra ngoài phía trước, đem mặt nạ gỡ xuống tới, làm chúng ta nhìn xem. Nếu là chợ đen có phiền toái, ngươi liền chờ xem. Đây là nguy hiểm. Phong Nga Hứa Dương cử báo chợ đen. Bởi vậy, muốn xác định Hứa Dương tướng mạo, tra được thân phận của hắn. Một khi chợ đen ra vấn đề, liền sẽ tìm hắn trả thù. Cử báo chợ đen, tương đương chặt đứt đầu tiểu báo tổ chức tài nguyên. Cũng tương đương chặt đứt ở đây người tu hành tài nguyên con đường. Nếu là đều là tán tu, lại không có lưu bức hậu trường là tuyệt đối không dám đắc tội chợ đen. ở đây người tu hành tất cả đều ánh mắt nhìn gần Hứa Dương biểu đạt ra tơi ý tứ không cần nói cũng biết. đừng như vậy nhìn ta sao? ta sẽ sợ hãi. Hứa Dương cười ha hả mà đem mặt nạ lấy xuống dưới. sau đó đứng lên thảnh thơi thảnh thơi mà hướng tới đầu Tiểu báo đi đến. các ngươi nột, thật là quá tối. tiếp theo móc ra giấy chứng nhận nói ta thiên vong chấp pháp đội các ngươi chợ đen nhiều loạn trật tự vi phạm quy định giao dịch quản khống phẩm. Theo ta đi một chuyến đi, đương nhiên, các ngươi có thể phản kháng, ta vui các ngươi phản kháng. Đầu tiểu báo hoảng sợ, thế nhưng là thiên vong người. Chợ đen đã bị thiên vong theo dõi, mà ở trà người tu hành, cũng là trong lòng cả kinh. Chỉ có ngươi một người tới. Đầu tiểu báo trong lòng tuy rằng khiếp sợ, bất quá nhìn đến chỉ có hứa dương một người, liền hơi chút chấn định xuống dưới. Đúng rồi, chỉ có ta một người, cho nên, các ngươi là muốn phản kháng sao? Hứa dương cười tủm tỉm địa đạo. Đầu tiểu báo trong mắt hiện lên một tia tàn khốc, hắn thuộc về không hộ khẩu, cũng không có đăng ký tin tức. Chư vị, vị này muốn chặt đứt chúng ta tài nguyên, chặt đứt các ngươi tu luyện tài nguyên, các ngươi nói làm sao bây giờ. Hắn quyết định làm điểm sự tình ra tới. Cái này chợ đen cứ điểm, đã khai không nổi nữa. Cần thiết rời đi. Không bằng, sấn này kéo lên một ít người thượng tạc thuyền. Nha, quả nhiên là muốn phản kháng A, nhanh lên A, nhanh lên động thủ A, không cần cọ tới cọ lui. Hứa dương đôi tay ôm ngực, vẻ mặt chờ mong bộ dáng. Đầu tiểu báo trong lòng lộ bột một chút, hay là vị này thiên vong đội viên, thực lực rất lợi hại. Trong mắt hiện lên trần chờ chi sắc. Bất quá, cuối cùng cắn răng một cái, nói, vị này trưởng quan, chúng ta chỉ là kiếm điểm sinh hoạt phí, ở đây chư vị bằng hữu, chỉ là muốn đạt được một chút tu hành tài nguyên mà thôi, có gì sai à? Không sai. Có người phụ họa. Có một người phụ họa, những người khác liền cùng phong phụ họa. Đừng nói cái gì đạo lý lớn. Các ngươi hoặc là theo ta đi, hoặc là phản kháng phương pháp, chính mình tuyển. Vị này trưởng quan, ngươi muốn lập công, cũng muốn có buồn sự này mới được. Đầu tiểu báo nói, chợt ra tay. Trong tay lập loè một đoàn ánh lửa. Hắn là hỏa hệ giác tình giả. Chư vị, chẳng lẽ các ngươi không nghĩ muốn linh thạch? Đã không có linh thạch, các ngươi cũng chỉ có thể dừng bước không trước. Nhìn đến đầu tiểu báo ra tay, hắn phía sau hai cái tùy tùng, cũng đi theo ra tay. Mà mặt khác người tu hành, còn lại là do dự. Tập kích thiên vong đội viên, hậu quả thực nghiêm trọng. Sợ cái gì, nơi này chỉ có chúng ta ở, hướng hồ đối phương lại không biết chúng ta bộ dáng, phụ cận càng không có ca mạ giạt, căn bản tra không đến chúng ta thân phận. Đầu tiểu báo tiếp tục suối rục nói. Các ngươi nghĩ lại, nếu không phải thiên vong đối với linh thạch quản không quá nghiêm, chúng ta yêu cầu như vậy lén lút tiến hành giao dịch sao? Vì chúng ta tương lai, cần thiết muốn lấy hành động, hướng thiên vong biểu đạt kháng nghị. Đầu tiểu báo tàn khốc vừa nói nói. Rốt cuộc, có người phụ họa Không sai, chúng ta cần thiết kháng nghị. Có người đi đầu, còn lại người cũng cùng phong biểu đạt bất mãn. Đầu tiểu báo cười, châm chọc ánh mắt nhìn về phía hứa dương. Trường quan, ngươi là cái ngốc bức à, cho rằng thiên vong chiêu bài thực dùng tốt, thế nhưng độc thân con ngựa sấm đầm rồng hang hổ. Và anh, trong tay ngọn lửa, hướng tới hứa dương ngoanh lại đây. Ai, ngươi đây là ý đồ mưu sát thiên vong thành viên, tội danh không nhỏ a. Hứa dương chút nào không hoảng hốt. Thứ lạc, một đạo lôi quang hiện lên. Đầu tiểu báo liền ngã xuống trên mặt đất run rẩy, Chuẩn bị ra tay những người khác đều hoảng sợ, trong lòng luống cuống, vị này thiên vong chấp pháp đội viên, thực lực có chút lợi hại. Cơ linh mấy cái người mua, xoay người liền chuẩn bị thoát đi. Thứ lạc, lôi điện trật lóe, muốn chạy trốn mấy người, tất cả đều ngã xuống trên mặt đất, cả người phát run. Lần này tử, ở đây tất cả mọi người sợ hãi. Vị này thực lực, quá cường đại. Mặc dù mọi người liên thủ, cũng đánh không lại a, Đều không cần nghĩ trốn. Các người trốn không thoát đâu. Hứa dương trong tay nâng một cái lôi địa cầu, tràn ngập uy hiếp chi lực. Tất cả mọi người luôn cuống. Vừa rồi bọn họ ý đồ tập kích thiên vong thành viên A, cái này tội danh không nhẹ. Làm sao bây giờ? Xin tha sao? Mặc kệ dùng A. Nhìn về phía ngã trên mặt đất run dày đầu tiểu báo, trong lòng tràn ngập phẫn nộ. Nếu không phải tên hôn đàn này xúi rụng, chính mình đám người như thế nào sẽ phạm phải như thế đại sai. Đầu tiểu báo giờ phút này vẻ mặt tuyệt vọng. Hứa dương thực lực hoàn toàn vượt qua hắn đoàn trước. Nhiều người như vậy, thế nhưng đều không thể đối kháng. song đợi. Chính mình phía trước chính là ra tay tập kích đối phương, ý đồ mưu sát thiên vong thành viên, cái này tội danh có điểm đại A. Trong lòng thực hối hận, trực tiếp trốn còn không phải là, vì cái gì muốn phản kháng A. Vì cái gì nếu muốn xử lý đối phương A. Lúc này song con B. Đều không cần hoảng, vấn đề không lớn, các ngươi tội danh sẽ không quá lớn. Hứa dương lấy ra thôi miên ma sáo Đương nhiên. Cái này ý đồ mưu sát thiên vong thành viên gia hỏa ngoại trừ. Nghe được hứa dương nói, người tu hành nhóm trong lòng hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ma đậu tiểu báo, lại là càng thêm tuyệt vọng. Bóng đêm tốt như vậy, đại gia không ngại nghe đầu khúc, làm ta người nghe, không có ý kiến đi. Hứa dương cơ cơ trong tay ma xào nói. Người tu hành nhóm hai mặt nhìn nhau, vị này thiên vong đội viên, thích âm nhạc. Khả năng, thổi chúng khúc tương đối khó nghe, tổ chức đồng đội, đều ghét bỏ hắn thổi khúc. Bởi vậy mới có thể yêu cầu chính mình đám người, làm hắn người nghe, thỏa mãn một chút hắn âm nhạc ngộ. Mặc kệ khúc nhiều khó nghe, bọn họ đều vội gật đầu không ngừng, nói, không ý kiến, không ý kiến. Thậm chí trong lòng đã cân nhắc, mặc kệ hứa dương thổi chúng lại khó nghe, nhất định phải mượn cơ hội vướt mông ngựa, gia tăng chính mình ở đối phương trong lòng hảo cảm. chương 439, đoan rớt trợ đen hang ổ Hứa dương thực vừa lòng người tu hành nhóm thái độ. Cầm lấy ma sáo, tiến đến bên miệng, bắt đầu thổi lên. Này một thổi dưới, cây sáo thượng điện hoa long lánh, hình ảnh quá huyền huyễn. Người tu hành nhóm đều xem ngây người. Trong lúc nhất thời đều không có phản ứng lại đây. Sau một lúc lâu lúc sau, nào đó người tu hành dẫn đầu phục hồi tinh thần lại. Kinh hô hảo, thổi chúng quá dễ nghe. Hảo khúc ca ta chưa từng có nghe qua tốt như vậy nghe khúc. Đúng vậy, quá dễ nghe. trưởng quan đại tài A, thổi khúc thế gian vô nhị. Hứa dương không giao động, đem chính mình học được đệ nhất đầu khúc thổi lên. Đầu tiên. Đem đầu tiểu báo cùng hắn đồng loa Thôi Miên. Tiếp theo, bao trùm toàn trường, Thôi Miên sở hữu người tu hành. Nguyên bản đang ở không ngừng vốt ngông ngựa người tu hành, một cái tiếp theo một cái ngã xuống, hô hô ngủ nhiều lên. Chờ đến đem tất cả mọi người Thôi Miên lúc sau, hứa dương bắt đầu thúc giục ma sáo mang thêm ác ngộng công năng. Đầu tiểu báo thân hình run rẩy lên, trên mặt tràn ngập hoảng sợ chi sắc. Hắn mơ thấy chính mình, nằm ở một gian phòng thí nghiệm, hai gã ăn mặc áo bở lật trắng người, cầm dao phẫu thuật đang ở đối hắn tiến hành cắt miếng nghiên cứu. Ác ngộng quá giở người. Hắn nhìn đến, trong đó một người, giao phẫu thuật vung lên, trong tay xuất hiện hai quả trứng trứng, lại vung lên, xong con B, chính mình tiểu huynh đệ bị bổ xuống a. Quá mẹ nó tàn nhẫn, quá mẹ nó đáng sợ. Đúng quần nóng lên, ác ngộng trung đậu tiểu báo nước tiểu. Hắn trực tiếp bị ác ngộng dọa nước tiểu. Kinh hách 999999. -999. Nhìn đến kinh hách giá trị không ngừng mã soát, Hứa Dương tâm tình vui sướng không thôi. Quả nhiên Thôi, miên ma sáo dùng để đối phó địch nhân, hoặc là phạm tội giả, mới là nhất sàng à? Đi ra bản phòng, móc di động ra tới, thu phục. Chỉ chốc lát sau, xe chở tù cùng áp giải nhân viên chạy đến. Bên trong người, còn ở làm ác ngọc đâu? Thu phục chợ đen chung người lúc sau, Hứa Dương chạy nhanh đi theo Kim Trường ăn đám người hội hợp, thẳng đảo chợ đen tổ chức hả ổ. Đêm nay Tiểu Hắc Thị giao dịch, Hứa Dương Sùng Phong nhận việc, một người tiến đến. đều là một đám ngược cha, mọi người đều đối Hứa Dương tràn ngập tin tưởng bộ môn người phụ trách cũng không có ý kiến chợ đen tổ chức hào hổ ở tỉnh bên đường một cái thôn nhỏ thuê một đống phòng ở cùng một tòa tiểu sơn vây lên làm nuôi dưỡng bên trong sát thật dưỡng gà vịt nông chở xúc vật thoạt nhìn tựa hồ thật là nhận thầu làm nuôi dưỡng hơn nữa còn ở tiểu trên núi gieo trồng cây ăn quả trong đó một người một hệ giác tình giả càng là lợi dụng tự thân năng lực đem cây ăn quả cấp thuốc dục lớn mặt ngoài là đang làm nuôi dưỡng gây dựng sự nghiệp ngầm lại là làm chợ đen sinh ý Trại chăn nuôi hết thẻ thủ tục đều hợp pháp, hoàn toàn có thể chịu được tra. Tổ chức thành viên mấy cái không hộ khẩu, đều sẽ trước tiên rời đi tránh né truy tra. Chợ đen vận hành một đoạn thời gian, không có xảy ra chuyện gì, thiên tựa hồ không có phát giác khác thường. Tựa hồ đã hoàn toàn tin bọn họ làm nuôi dưỡng, hợp pháp gây dựng sự nghiệp. Thật lâu không có người tới thẩm tra. Tào Đống Lá gan bắt đầu càng lúc càng lớn. Nếu thiên đã không có hoài nghi bọn họ, không hề đối bọn họ tiến hành thẩm tra. Như vậy, hay không có thể làm một ít khác sinh ý đâu? Ra ngoại quốc làm chút linh thạch tới bán, cố nhiên có thể kiếm không ít tiền, nhưng mà trong đó tồn tại nhất định nguy hiểm, không thể đem sở hữu sinh ý đều áp ở linh thạch sinh ý thượng. Chính mình đám người là người tu hành, có thần kỳ năng lực. Tránh né người thường điều tra là dễ như trở bàn tay sự tình. Kết quả là, tìm tới đồng bạn thương nghị, ở chợ đen sáng lập tân thị trường. Thì như, nào đó trái pháp luật rồi lại lợi nhuận kết sù đồ vật. Lấy chính mình đám người thủ đoạn, hoàn toàn có thể né tránh các loại kiểm tra sao. Mà có tiền, liền có thể mua nhập càng nhiều linh thạch, chẳng những chính mình không thiếu tu luyện, càng có thể tiến thêm một bước mở rộng thế lực, gia tăng bán ra lượng. Ở tiên tài dụ hoặc hạ, tao đóng đoàn đội nhất trí thông qua, mở rộng chợ đen thị trường quyết định, quyết định làm một ít vi phạm lệnh cấm mà lại lợi nhuận kết sủ vật bán ra. Nếu gần là làm cái tiểu hắc thị, bán một ít nước ngoài mua nhập tu hành tài nguyên, thiên có lẽ sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng mà thế, nhưng muốn bán ra vi phạm lệnh cấm vẫn, này liền tuyệt đối không cho phép hướng chi ở dân gian người tu hành điều lệ sắp ban bố hết sức quyết đoán áp dụng hành động đem tào đống đội đoan rớt thiên cũng là ở gần hai ngày ngẫu nhiên một lần cơ hội mới phát giác tào đống đám người thế nhưng ý đồ bán ra vi phạm lệnh cấm vẩn hứa dương tới rồi hội hợp thời điểm kim trường an đám người đã đem tào đống đám người hàng ổ phong tỏa lâm hải phong mang theo chính mình hai điều sả dẫn đầu vọt đi vào hứa dương đám người đã đến kinh động tào đống đám người lập tức ý thức được chính mình ý đồ bán ra vi phạm lệnh cấm sự tình có khả năng bại lộ. Đặc biệt là trong đó mấy cái không hộ khẩu, càng là sắc mặt đại biến. Một đám người cũng quyết hướng tới tiểu trên núi chạy trốn mà đi. Sở dĩ lựa chọn ở chỗ này làm cái trại chăn nuôi, cũng là vì phương tiện chạy trốn, trốn vào sau núi lúc sau, tương đối dễ dàng tránh né truy tung. Đầu hàng giả có ưu đãi, chạy trốn giả chờ bị ngược đãi đi. Hứa dương giống lên một tiếng, vọt đi lên. Phía sau, là hai mươi mấy điều lôi điện chi xả, một con rắn nhằm phía một người. Mà Hứa Dương trực tiếp truy hướng Tào Đống. Hắn là trợ đen tổ chức thủ lĩnh, cũng là thực lực tối cao một cái. Tam tinh sơ cấp thực lực. Chiến đấu, đột nhiên liền bạo phát. Tào Đống đám người phản kháng, đặc biệt là mấy cái không hộ khẩu, phản kháng đến đặc biệt kịch liệt. Bọn họ, mỗi người đều là nhị tinh cấp bậc. Chỉ là, đối mặt Hứa Dương trở đặc huấn viện tinh anh, cùng cấp bậc dưới, hoàn toàn không có bất luận cái gì chống cự chi lực. Bang. Mạnh thanh trên người lóng lánh quang mang chói mắt trong tay cầm một phen quang minh chi kiếm nhưng đều không phải là chữ thập quang minh kiếm mà là hoa hạ bảo kiếm tạo hình nàng đem hứa dương đưa quang minh hội đưa đi viện nghiên cứu rèn một phen biến thành một phen hóa hạ thức cổ kiếm tạo hình nhất kiếm đem một cái ý đồ phản kháng trợ đen thành viên trụ phiên trên mặt đất chiến đấu chỉ chốc lát sau liền kết thúc tao đống trong lòng giật mình bất quá hắn nhìn đến hứa dương bọn người là đặc huấn viện học sinh thực lực chỉ là nhị tinh cấp bậc tức khắc tin tưởng tăng nhiều chính mình chính là tam tinh cấp bậc a Nhất định có thể chạy thoát. Đến nỗi phản sát, Hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Mặc dù hắn là tam tinh, nhưng đối mặt nhiều như vậy cái đặc huấn viện tinh anh vây công, tuyệt đối sẽ bị chết thực thảm. Bởi vậy, hắn chỉ nghĩ chạy trốn. Hơn nữa, cần thiết nghĩ cách chạy ra quốc đi. Chỉ là, hắn quá xem trọng chính mình. Mặc dù hắn là tam tinh cấp bậc, nhưng cũng chỉ có bị trảo phần. Đối thủ của hắn là hứa dương. Rơi vào hứa dương trong tay, kết cục đều là tương đối thảm. Và anh một đạo lôi nhận chém xuống dưới, tào đống chút nào không hoảng hốt, trên người khởi động một cái quần trắng, ý đồ đem lôi nhận chặn lại tới, hơn nữa nương hứa dương này một kích chi lực, bay nhanh về phía sau bỏ chạy đi. Kế hoạch của hắn là thực hoàn mỹ, tiên đề là đối với này một đạo công kích đánh giá chuẩn xác, nhưng mà lôi nhận trực tiếp chản phá quần trắng, dừng ở hắn trên người, dừng ở hắn trên người nháy mắt, lôi đao biến thành một cây trường tác, đem hắn thân hình chói buộc lên. Hứa Dương đối với lôi điện không chế đạt tới một cái hoàn toàn mới độ cao. Lôi đao biến thành lôi tác, chỉ là trong nháy mắt, nếu không lôi đao chạm ở Tào Đống trên người, chỉ sợ muốn đem hắn phách cái chết khiếp. Thứ lạ, lôi điện bạo phát. Tào Đống ngã trên mặt đất run rẩy lên, tóc từng cây dựng thẳng lên, hơn nữa mạo hiểm một chút yên ra tới. Chương 440, đánh cờ. Kim Trường An nhìn Tào Đống, lắc lắc đầu, gia hỏa này rơi vào hứa dương trong tay sẽ bị điện thẳng đi. Thật là đáng thương a. Thành thất điểm, đừng nghĩ phản kháng a. Hứa Dương trong tay xách theo một cái lôi điện tác, chói buộc ở Tào Đống trên người, cảnh cáo hắn nói: "Bùm bùm." Tào Đống trên người điện hoa long lánh, cả người đều đang run rẩy, run run môi nói không ra lời. Trong lòng cái kia Hoàng A: Nị Ma, chính mình nên sẽ không bị điện thuộc đi. Ngươi còn động, cho ta thành thật điểm." Hứa Dương tiếp tục cảnh cáo. "Tào Đống nội tâm thực hỏng mất, Nị Ma, không phải ta muốn động a, là ngươi mẹ nó điện đến ta cả người phát run a." Khua, Hứa Dương không sai biệt lắm là đến nơi, đừng thật sự điện chín. Thôi đào nhìn tào đống liếc mắt một cái, thật mẹ nó thằng a. yên tâm đi, hắn chính là tam tinh cấp bậc, nào dễ dàng như vậy điện thủng a. hứa dương nói như vậy, nhưng thật ra đem lôi điện uy lực yếu bất sù dưới. ta thành thật, ta thực thành thật, ta nhất định không phản kháng. tào đống phát hiện chính mình có thể nói lời nói, chạy nhanh tỏ vẻ, chính mình nhất định thành thật. mỹ mã, thật là đáng sợ. thiếu chút nữa nhi liền điện chín a. hắn nghiêm trọng hoài nghi. Vị này thiên vong đội viên, có điện người hăng mê. Tận diệt chợ đen tổ chức, quá trình phi thường thuận lợi, cũng không có xuất hiện lợi hại tán tu ra tới quấy rối Thực lực mạnh nhất, là tao đống cái này thủ lĩnh, bất quá tam tinh sơ cấp. Hắn tuy rằng tam tinh sơ cấp, bất quá thực lực cũng không như thế nào cường. Một không có tu luyện công pháp, chiến đấu kỹ năng càng khiếm khuyết, hoàn toàn là dựa vào chính mình thức tỉnh năng lực tới chiến đấu. Không nói hừa dương, Kim Trương An, Giang Lâm hai người đều có thể đủ chiến thắng hắn. Đem tạo đống đám người chợ đen tổ chức gáp tải về bộ môn, hôm nay hành động kết thúc. Nam Thành nội nhiệm vụ, cũng tất cả đều chấp hành xong. Kế tiếp, sẽ đi cái khác thị chấp hành nhiệm vụ. Trừ bỏ Nam Thành đặc huấn viện ở ngoài, còn lại bảy mà đặc huấn viện nhóm đầu tiên học sinh, cũng tất cả đều ở tương ứng quản hạt trong phạm vi, dọn dẹp một ít chợ đen cùng không có đăng ký có trong hồ sơ tổ chức. Trận này hành động, giang qua một vòng. Quốc nội dân gian người tu hành, lập tức đều trở nên điệu thấp lên Sợ chính mình bị thiên vong theo dõi. Như thế đại quy mô hành động, sợ không chuẩn thiên vong đến tuột cùng có gì ý đồ. Mà nào đó đăng ký có trong hồ sơ dân gian người tu hành tổ chức, cùng có nhất định lực ảnh hưởng tu hành người thừa kế thế lực, lại là sớm nhận được về dân gian người tu hành quản lý điều lệ cố vấn ý kiến văn kiện, cùng với về cổ vũ, duy trì dân gian người tu hành đi ngoại cảnh tham dự tài nguyên khai phá các hạng ý kiến cố vấn. Một vòng ngoanh ngoanh liệt liệt hành động kết thúc. Thiên Vong về xúc tiến dân gian người tu hành phát triển điều lệ đúng là ban bố, cổ vũ cùng duy trì dân gian người tu hành tham dự ngoại cảnh tài nguyên khai phá, mở ra quốc nội tu hành tài nguyên giao dịch thị trường, cổ vũ dân gian tư bản tiến vào tham dự trận này thịnh yến. Điều lệ ban bố không lâu, dân gian người tu hành cho nhiệt liệt đáp lại, ngắn ngủn 3 ngày, tiến đến đăng ký đăng ký thành lập người tu hành tổ chức công ty, tư nhân đại biểu bao lớn mấy trăm cái. Cùng thời gian, Thiên Vong cũng lấy quốc nội tu hành giới bên trong con đường. Đem một ít tu hành công pháp truyền đi xuống. Đề cao dân gian người tu hành thực lực, khích lệ người tu hành nỗ lực tu hành, tham dự trận này tài nguyên tranh đoạt thịnh yến chúng tới. Cổ vũ dân gian người tu hành, ở quy tắc giới, buông tay đi làm, nếu là có cái khác tổ chức, trái với quy tắc can thiệp, thiên vong đó là bọn họ hậu thuẫn. Trong lúc nhất thời, quốc nội tu hành giới bảy ra ra xưa nay chưa từng có sức sống. Đi trước nước ngoài khai phá tài nguyên, tham dự tranh đoạt người tu hành càng ngày càng nhiều đều là tổ chức thành đoàn thể đi trước. Ma đầu tuyệt mà, tự nhiên là Phi Châu, nơi này công nghiệp hóa lạc hậu, ô nhiễm thiếu, hoang dã mở mang, tài nguyên phong phú, linh khí sống lại lúc sau, càng là xuất hiện không ít thức tình thú, cùng với các loại linh dược, linh tinh tu hành tài nguyên. Mà vì bảo hộ châu phi đại địa động vật, mấy tổ chức lớn liên hợp tuyên bố thông cáo cấm người tu hành săn giết bình thường động vật, nếu không sẽ đã chịu mấy tổ chức lớn chế tài. Vì càng là liên hợp thành lập giám thị ban trị sự. Người tu hành thực lực cường đại, nếu là phóng túng săn giết bình thường giã thú, kia sẽ là châu phi động vật tai nạn. Mà thức tỉnh thú, đều là từ bình thường động vật tiến hóa mà đến. Nếu là bình thường động vật số lượng giảm bớt, tương đối thức tỉnh thú nơi phát ra, cũng sẽ giảm bớt. Đây là các tổ chức lớn không muốn nhìn đến. Bởi vậy, cần thiết ngay từ đầu, liền chế định quy tắc, bảo hộ bình thường động vật. Thú hồ, bình thường động vật đối tu hành cũng không có trợ giúp. Đúng là bởi vì như thế. Mấy tổ chức lớn mới có thể như thế an ý mà đạt thành nhất trí, có ích lợi địa phương liền có tranh đấu. Đây là vĩnh viễn tránh không được. Bất quá trước mắt tranh đấu, thượng không tính kịch liệt, tạm thời ở vào nhưng không trạng thái. Mà theo linh khí sống lại tiến trình, theo đối với tu hành tài nguyên tranh đoạt tăng lên, xung đột sẽ càng lúc càng lớn, mấy tổ chức lớn cũng sẽ có từ ngầm thọc giao nhỏ đến trực tiếp trở mặt một ngày. Tương đối với trên địa cầu tu hành tài nguyên, các tổ chức lớn kỳ thật càng coi trọng đệ nhị không gian nội tài nguyên bởi vậy, trừ bỏ mấy cái tổ chức lớn nơi địa bàn ở ngoài, toàn cầu các nơi, một khi có đệ nhị không gian mở ra, các tổ chức lớn đều sẽ chen chúc tới phần một ly canh. đệ nhị không gian nội linh vật cấp bậc so trên địa cầu linh vật muốn cao đến nhiều, tài nguyên cũng càng phong phú. địa cầu linh khí sống lại mới đưa gần 2 năm, cùng với linh khí sống lại mà xuất hiện các loại linh vật mới vừa ở vào mới bắt đầu giai đoạn, cũng không có tiến thêm một bước lột xác. bởi vậy cấp bậc cao linh vật quá thưa thớt. hơn nữa, cấp bậc cao linh vật chỉ có ở Hoàng Sơn Dã Lĩnh, núi cao rừng sâu bên trong mới có khả năng tồn tại. Các tổ chức lớn tuy rằng càng coi trọng đệ nhị không gian nội tài nguyên, bất quá đệ nhị không gian mở ra tồn tại không xác định tính, hơn nữa địa cầu tài nguyên tranh đoạt, quan hệ tổ chức lực ảnh hưởng, cùng với có khả năng đủ khống chế tài nguyên cùng quyền lên tiếng. Đây là đánh cờ. Chân chính có năng lực tham dự trận này toàn cầu tính đánh cờ, chỉ có Thiên Võng, Quang Minh hội, Tuyết hùng bộ, Ám đường, Thánh tổ chức năm cái thực lực mạnh nhất tổ chức mà thôi. Trong đó lấy thiên vong cùng quang minh hội chi gian đánh cờ càng vi kịch liệt, mà quang minh hội cùng thánh tổ chức quan hệ tương đối chắc chẽ, chẳng qua ám đường cùng quang minh hội là đối thủ một mất một còn, kể từ đó, lẫn nhau chi gian ở vào một cái tương đối cân bằng trạng thái. Nhưng loại này cân bằng, theo thời gian trôi qua, sẽ chậm rãi tan vỡ. Đương nhiên, có lẽ lẫn nhau đều tìm được một cái tân cân bằng phương thức, lại một lần tiến vào tương đối hòa hoãn đánh cờ trạng thái, đem cân bằng tan vỡ thời gian chuyển rời. Thiên Võng phạm vi lớn hành động sau khi chấm dứt, Hứa Dương thứ bậc một đám đặc huấn viện học sinh kỳ thật đã đạt tới tốt nghiệp yêu cầu kế tiếp thời gian đều đem đặt ở nỗ lực tu luyện tăng lên trên thực lực mặt. Một khi đột phá tam tinh cấp bậc như vậy sẽ chính thức tiến vào Thiên Võng đội ngũ gánh vác khởi Thiên Võng chức trách. Hứa Dương chờ một đám đứng đầu thực lực học sinh đã có chức vụ và quân hàm thuộc về tiểu lãnh đạo cấp bậc tiến vào Thiên Võng lúc sau chức vị sẽ so mặt khác học sinh cao một ít chấp hành nhiệm vụ cũng đem có điều bất đồng. Bất quá khoảng cách chính thức tiến vào thiên võng đội ngũ, gánh vác khởi thiên võng chức trách, thượng yêu cầu một đoạn thời gian. Ở đột phá tam tinh cấp bậc phía trước, như cũ ở vào thực tập trạng thái, ngẫu nhiên sẽ chấp hành một ít cấp thấp nhiệm vụ. Chương 441, muốn ăn mặc mát lạnh một điểm. Đại sự động sau khi chấm dứt, đặc huấn viện bọn học sinh, đều tiến vào điên quẩn tu luyện trạng thái, đều nghĩ mau chóng đem thực lực của chính mình tăng lên tới tam tinh cấp bậc. Chỉ có bước vào tam tinh cấp bậc, mới xem như nhập môn Tam tinh một chút không phải tay mơ chính là nhược cha A. Hứa Dương cũng đang không ngừng mà tăng lên thực lực, lúc này hắn đã bước vào tam tinh cao cấp, đang theo tam tinh viên mãn xuất phát. Một khi đạt tới tam tinh viên mãn, liền có thể đột phá đến tứ tinh cấp bậc. Đạt tới tứ tinh lúc sau, ở tu hành giới, cũng coi như là một cái tiểu cao thủ. Đột phá đến tứ tinh lúc sau, Hứa Dương tự hỏi, trừ bỏ lục tinh đại lao ở ngoài, không còn có uy hiếp. Trừ bỏ khai bảo Dương tích góp khí quả tăng lên khí nguyên ở ngoài. Hứa Dương càng nhiều thời giờ, tiêu phi ở lôi xà thuật, lôi đao chạm, diễn độc kinh thượng, tăng lên chính mình sức chiến đấu. Mà lúc trước ở tháp cao thượng, gầm cây cột xuất hiện một cổ mạc danh năng lực, như cũ tiềm tàng ở núi giả phía dưới, trước sau không có diện hóa hoàn thành. Hứa Dương thực buồn bực, không biết kia đến cuối cùng là một loại cái gì năng lực, muốn diện hóa ra tới, chỉ sợ yêu cầu không ngắn thời gian, hoặc là yêu cầu một cái cơ hội. Tiểu trò chơi thăng cấp lúc sau, song hệ thống khai quải, bảo Dương chủ loại biến nhiều. Trừ bỏ cố định khí quả ô vông, cùng với cửa hàng tiện lợi ô vông ở ngoài, xuất hiện tần suất so cao, liền số kim giác như thú ô vông, khai ra vài cái bảo dương, tích góp mấy khối kim giác như hoàng cùng với kim giác sừng châu Trừ bỏ kim giác như ô vông ở ngoài, hứa dương cũng khai ra không ít cái khác linh vật, tỉ như có độc linh vật. Tích góp linh vật có điểm nhiều, hơn nữa bảo dương khai ra tới linh vật, chất lượng đều là tương đối cao. Tìm được Lưu Đại Can, xin một gian phòng nghiên cứu, tiến hành có độc linh vật nghiên cứu cùng với cái khác một ít phương diện nghiên cứu, tỉ như luyện đan, luyện khí bao gồm nào đó năng lực vận dụng công pháp từ từ. Đặt huấn trong viện phòng nghiên cứu, cố nhiên so ra kém viện nghiên cứu, bất quá đối với hứa dương tới nói cũng đủ sử dụng. Lưu đại căn cái này viện trưởng không quá đáng tin cậy. Đặt huấn trong viện lớn nhỏ sự tình đều là tiêu văn vinh ở xử lý, lưu đại căn căn bản mặc kệ sự. Tuy rằng như thế, nhưng hắn trung quy là nam thành đặt huấn viện viện trưởng, càng là thiên vong tổng trưởng chi nhất lục tinh đại lão có thể nói là quyền cao chức trọng tồn tại. nhưng mà cái này đậu bị không hề có quyền cao chức trọng rất ngộ, càng không có thân là đại lao uy nghiêm. hắn hiện tại lớn nhất mộng tưởng là tìm cái bạn gái. nữ học sinh hắn không mặt mũi xuống tay, hắn vẫn là có nguyên tắc người. mà huấn luyện viên bên trong hoặc là đã kết hôn, hoặc là có bạn trai, trừ bỏ Hạ Vân ở ngoài. hơn nữa cùng Hạ Vân cũng hôn chín, cho nên hắn ba ngày hai đầu mà ở Hạ Vân trước mặt lắc lư. Vi Thảo đến Hạ Vân phương tâm. Hắn vắt hết võ, trước sau không có thể như nguyện. đương nhiên, lấy hắn loại này độc thân thực lực siêu cường người tới nói, có thể đuổi tới nữ sinh sát suất là rất thấp. Vì thế, hắn không ngừng một lần tìm hứa dương cho hắn ra chủ ý. Hứa dương cũng ngốc ga, hắn lại không truy quá nữ sinh, càng không có truy nữ sinh thiên phú. Đồng dạng thuộc về độc thân thực lực tương đối cường tuyển thủ chí nhất, hai cái độc thân thực lực không yếu tuyển thủ, tự nhiên không có khả năng cân nhắc ra cái gì đáng tin cậy biện pháp tới. Cách hai ba thiên đều sẽ nhìn đến. Hạ Vân cầm bảo kiếm đuổi giết Lưu Đại Căn một màn. Bọn học sinh đối này nhìn quen không trách, đều không phải mới mẹ chuyện này. Tiêu Văn Vinh cùng Dư Cường đâu, đau đầu a, nhưng lại khó mà nói cái gì. Cũng may, bọn học sinh đều là người trưởng thành, sẽ không tạo thành cái gì bất lương ảnh hưởng. Hứa Dương tới tìm Lưu Đại Căn xin phòng nghiên cứu thời điểm, thứ này ăn mặc tây trang, đánh cả vạt, thoạt nhìn dáng vẻ đường đường bộ dáng. Chỉ là, mẹ nó, hiện tại là mùa hè a. Không như sao? Lục tinh đại Lão thực lực cường đại, có lẽ không cảm giác được nhiệt đi. Nhưng này một thân trang điểm, cũng không thích hợp A, lại không phải tham dự cái gì hội nghị. Hạ vân A, xem điện ảnh bái. Lưu đại căn trong tay cầm hai căn điện ảnh phiếu. Hạ vân nhìn đến hắn liền tới khí, không biết vì cái gì, dù sao nhìn đến đại trời nóng, thứ này ăn mặc tây trang dày ra, trong lòng một cổ tức giận liền chạy trốn ra tới. Không đi. Vì cái gì không đi, này điện ảnh nghe nói danh tiếng không tồi. Người xuyên thành như vậy. Ta không mặt mũi đi theo ngươi ở bên nhau. Lưu đại căn thế nhưng đắc ý. Như thế nào sẽ không mặt mũi đâu, yên tâm đi, không ai sẽ nói ngươi xấu. Này mẹ nó. Hứa dương khỏe miệng chịu vừa kéo, trong lòng nghiêm trọng hoài nghi, Lưu đại căn thứ này, tuyệt đối là luyện công thời điểm, đem đầu góc luyện được không đủ linh hoạt rồi. Lưu ca A, đại trời nóng liền không cần như vậy xuyên đi, lỗi thời A. nhịn không được mở miệng nói. Nga, hứa dương A, vậy ngươi cảm thấy hẳn là như thế nào xuyên Lưu Đại Căn quay đầu lại nhìn đến Hứa Dương hỏi. Đương nhiên là ăn mặc mát lạnh một chút ta. Ta hiểu được. Lưu Đại Căn như suy tư gì gật gật đầu. Lưu ca, cho ta cái phòng nghiên cứu. Hứa Dương không để ý đến Lưu Đại Căn, đến tổn cùng có hay không hiểu sai, nói thẳng Minh chính mình ý đồ đến. Dù sao, Lưu Đại Căn cùng Hạ Vân, hiện tại liền cùng một đôi hoan ra dường như. Làm không tốt, cuối cùng thật sự sẽ ở bên nhau. Phòng nghiên cứu. Lưu Đại Căn sửng sốt một chút. Móc ra một phen chìa khóa tới, đưa cho hứa dương. Còn có một gian không, cầm đi đi. Đặt huấn viện phòng nghiên cứu, là trọng trung chi trọng, chìa khóa đều là ở viện trưởng trong tay trường quảng. Cho nên, muốn xin viện nghiên cứu, chỉ có thể đủ tìm lưu đại can. Mặt khác yêu cầu dùng đến viện nghiên cứu người, tỉ như phụ trách chữa bệnh vương giáo thụ, đều là tìm Tiêu Văn Vinh xin, mà Tiêu Văn Vinh lại tìm lưu đại can. Vương giáo thụ đám người, thật sự là không nghĩ cùng cái này, không đáng tin cậy viện trưởng nói chuyện. Tuy rằng hắn là Lục Tinh đại lão, bởi vậy, đều là tìm Tiêu Văn Vinh, mà Tiêu Văn Vinh lại tìm Lưu đại căn muốn chìa khóa. Hứa Dương cùng Lưu đại căn như thế chín, tự nhiên không cần tìm Tiêu Văn Vinh, trực tiếp tới tìm Lưu đại căn lấy chìa khóa. Cầm phòng nghiên cứu chìa khóa, Hứa Dương liền rời đi. Đi tìm Vương giáo thụ muốn một ít dược vật, lại tìm dư cường tiến vào bảo khố bên trong chọn lựa vài món vật phẩm, lúc này mới chuẩn bị tiến vào phòng nghiên cứu, nghiên cứu phối trí độc dược, giải dược tử tử. Thậm chí còn Hắn còn chuẩn bị cân nhắc một chút luyện khí vấn đề. Kim giác sừng trâu thuộc về luyện khí tài liệu, có lẽ có thể luyện chế ra không giống nhau thần khí tới. Thì như đem sừng trâu làm thành dùng để thổi sóng âm loại thần khí, cầm lấy sừng trâu một tuổi, có thể lệnh đầu người vượng hoa mắt, hoặc là trực tiếp sóng âm công kích. Kinh thành đặc huấn trong viện, tựa hồ liền có một người đệ tử thức tỉnh sóng âm loại dị năng, có lẽ là khuyết thiếu thần khí phụ trợ, hắn phát ra sóng âm vi lực hữu hạ. Trong tay có nhiều thế này tài liệu. Không mân mê cân nhắc một chút, thật sự là lãng phí. Nói không chừng có thể mân mê ra lợi hại thần khí tới đâu. Hứa Dương đi phòng nghiên cứu thời điểm, lại nhìn đến Lưu Đại Căn đi tìm Hạ Vân. Lúc này đây, không mặc tây trang dày ra mà là ăn mặc ngực, quần đùi, dép lê, thực mát lạnh ăn mặc. Khoe miệng chiều vừa kéo, không để ý đến thứ này, lập tức đi phòng nghiên cứu. Hứa Dương ở phòng nghiên cứu nghiên cứu mân mê thời điểm, xa ở kinh thành sở khinh Vân. Giờ phút này chính khoanh chân ngồi ở đặc huấn trong viện một gian luyện công trong nhà, trên người phiếm màu Nguyệt Bạch Quang Hoa, hơn nữa có một vòng sóng gợn, lấy thân thể vì trung tâm, hướng tới bốn phía khuyết tán. Trưng 442, Trung Bảo Dương, rèn ba pháp. Sở khinh vân trên người nhộn nhạo mà ra sóng gợn, càng ngày càng thường xuyên, bao trùm phạm vi càng lúc càng lớn, ẩn chứa nào đó huyền bí. Mỗi một khắc, sóng gợn nhộn nhạo tới rồi nào đó giới hạn, bắt đầu không ngừng đánh sâu vào. phảng phất sóng biển muốn đem một đổ đê đập cấp hướng suy sụp giống nhau, trên người mầu nguyệt bạch quang hoa cũng bắt đầu nồng đậm lên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sóng gợn trở nên mạnh liệt lên, phảng phất biến thành sóng to gió lớn. Mầu nguyệt bạch quang hoa cũng trở nên chói mắt. Chậm, phụt một tiếng, phảng phất đánh vỡ nào đó cái chắn giống nhau. Quang hoa bạo trướng, sóng gợn lại trở nên bằng phẳng lên, cuộn cuộn không ngừng mà nhộn nhạo mà ra. Sở khinh vân đột phá tam tinh cấp bậc. Qua hơn mười phút, Sở kinh vân trên người quang hoa cùng sóng gợn mới thông thả mà thu liễm nhập trong cơ thể, mở hai trong mắt, cảm thụ được thực lực của chính mình, sở khinh vân khỏe miệng hơi hơi nhất lên. Hứa Dương chỉ mong ngươi cũng đột phá đi, bằng không liền trở bị đánh đi. Hứa Dương ở phòng nghiên cứu mân mê mấy ngày, độc dược cùng thuốc giải độc hắn phối trí lên cũng không khó khăn, đại bộ phận thời gian đều là hoa ở mân mê kim giác sừng châu tốt nhất, đã mân mê phế đi hai cái sừng châu, như cũ không có đầu mối, không biết muốn như thế nào luyện chế thần khí. Chính xác sưng hô. Hẳn là pháp bảo. Bang! Lại một cây sừng châu bạo liệt. Hứa dương bất đắc dĩ, đem báo hỏng sừng châu phóng tới một bên, chờ rời đi phòng nghiên cứu thời điểm. Tất cả đều ném cho dư cường, nói không trừng viện nghiên cứu bên kia còn có thể đủ phế vật lợi dụng một chút đâu. Móc di động ra tới, lại đến khai bảo dương thời điểm. Nhìn thoáng qua kinh giận giá trị, còn có hơn 10 vạn. Nộ khí trị tích góp mà rất nhiều, hơn nữa tiểu xuyên thiên diệp mỗi ngày đều cho hắn soát nộ khí trị, bởi vậy nộ khí trị là không thiếu. Trước mắt thiếu chính là kinh hách giá trị. Nhìn dáng vẻ, đêm nay muốn thổi trong chốc lát thôi miên ma sáo. Thiên vong đại sự động thời điểm, hứa dương rửa ma sáo tích góp một ít kinh hách giá trị, bằng không kinh giận giá trị đã khai quải xong rồi. Hứa dương quyết định, đem chính mình chứa đựng dọa người video, phát đến trên mạng đi tích góp một đợt kinh hách giá trị. Liên minh trang áp thượng, đã thật lâu không có phát dọa người video. Vừa vẫn mân mê một cái tương đối dọa người video, có thể phát đến liên minh trang áp thượng càng dọa người video tích góp kinh hách giá trị hiệu quả càng tốt liên minh trang web thượng đều là người tu hành trái tim cường đại không cần lo lắng dọa mắc lối tới trong lòng như thế tính toán mở ra tiểu trò chơi song hệ thống khai quải khai bảo dương trò chơi tiểu nhân một cái ô vương một cái ô vương nhảy xuống quen thuộc khí quả ô vương xuất hiện một cái khí quả bảo dương nhập trướng. 10 phút sau tiểu trò chơi thất bại một lần nữa bắt đầu nhảy mấy cái ô vương lúc sau xuất hiện thành trì thuận lợi nhảy đến cửa thành ô vuông thượng Hình ảnh biến đổi, tiến vào thành trì bên trong. Nhảy lên thú xe Ô Long, dọc theo đường phố một đường nhảy xuống đi, đột nhiên, Hứa Dương kinh ngạc phát hiện, tiếp theo cái Ô Long, thế nhưng là một người. Một cái tóc lộn xộn, trong tay cầm một cái cây búa lão nhân bộ dáng hình người Ô Long. Hay là, đây là một cái bảo dương Ô Long? Hứa Dương không cấm mong đợi, thế nhưng lại xuất hiện tân bảo dương Ô Long. Hay là, khai ra tới bảo dương bên trong vật phẩm, là lão nhân trong tay cây búa. Một kiện thần khí Thao tác trò chơi tiểu nhân nhảy lên hình người ô vương trên đầu mặt. Phanh, một cái bảo dương bắn ra tới. Đều không phải là đại bảo dương, thế nhưng là một cái trung bảo dương. Đây là tiểu trò chơi thăng cấp lúc sau, lần đầu tiên khai ra trung bảo dương tới. Hứa Dương vui sướng không thôi. Trung bảo dương bên trong vật phẩm so bình thường bảo dương vật phẩm muốn chân quý đến nhiều. Kết thúc tiểu trò chơi lúc sau gấp không chờ nổi mà mở ra bảo dương. Trong dự đoán cây búa trạng thần khí cũng không có xuất hiện. Bảo Dương bên trong khai ra tới, thế nhưng chỉ là một quyển hơi mỏng quyển sách nhỏ. Rèn tam pháp, đơn giản dễ học, chỉ cần ba cái bước đi, liền có thể chế tạo thuộc về chính mình vũ khí. Hứa Dương sừng sốt, thế nhưng là một quyển rèn thần khí pháp môn. Chính mình đang cần rèn phương pháp chế tạo thần khí, này liền khai Bảo Dương ra tới, là trùng hợp. Mặc kệ hay không trùng hợp, tóm lại đây là chuyện tốt. Hứa Dương đem rèn tam pháp quyển sách lấy ra tới. Lúc này đây, quyển sách nhỏ không có hóa thành quang điểm tiến vào trong đầu. Quyển sách nhỏ không biết là cái gì tài liệu làm, phản phất ngọc phiến, rồi lại mềm mại, lại không giống như là kim loại. Có thể là nào đó thần bí mà lại quý hiếm tài liệu. Quyển sách nhỏ chỉ có tam trang. Hứa dương mở ra đệ nhất trang, quyển sách nhỏ thượng quang điểm lòng lánh, từng đạo quang điểm chui vào hắn đôi mắt bên trong. Một cổ tin tức truyền lại lại đây. Quyển sách nhỏ đệ nhất trang mặt trên, hiện ra rầm rạp cực nhỏ chữ nhỏ. Tiếp thu đệ nhất trang tin tức lúc sau, hứa dương mở ra đệ nhị trang lại là từng đạo quang điểm chui vào đôi mắt. Tam trang phiên song, rèn tam pháp nội dung, tất cả đều ghi tạc trong đầu. Không biết quyển sách nhỏ, này đây một loại cái dạng gì phương thức, đem bên trong ký lục tin tức trực tiếp truyền lại đến trong đầu. Hứa Dương tiếp thu tin tức lúc sau, quyển sách nhỏ mặt trên nội dung cũng không có biến mất, có thể truyền cho những người khác quan khán, cùng một quyển sách không sai biệt lắm. Đem quyển sách nhỏ thu lên, về sau giao cho viện nghiên cứu nghiên cứu. Hơi hơi nhắm mắt lại, xem xét rèn tam pháp nội dung. Rèn tam pháp, quả nhiên là đơn giản dễ học thần khí rèn phương pháp, tổng cộng chia làm 3 cái pháp môn, căn cứ sở muốn rèn thần khí, sử dụng nào một loại pháp môn, hoặc là tam pháp cùng sử dụng. Hoa vài phút, đem rèn tam luật học sẽ lúc sau, hứa dương hứng thú giặt rào mà lấy ra một cái kim giác sừng châu tới. Dựa theo rèn tam pháp pháp môn, bắt đầu rèn thần khí. Hứa dương tính toán đem sừng châu rèn thành một loại sóng âm thần khí. Sừng châu hảo thổi bay tới khí thế mười phần, nếu là rèn thành sóng âm thần khí. Tuy lực khẳng định không yếu. Rèn tam pháp, tuy rằng đơn giản dễ học, bất quá thật muốn rèn thần khí, quá trình vẫn là có chút phức tạp. Hơn nữa, hứa dương là tay mới, rèn tốc độ tự nhiên không mau được. Hoa ba ngày thời gian, lại báo hỏng một con trâu rác lúc sau, mới thành công rèn ra tới một cái sừng trâu hào sóng âm thần khí. Tam tinh cấp bậc. Dựa vào chính mình năng lực, rèn ra tới một kiện thần khí, hứa dương trong lòng kích động A. Từ phòng nghiên cứu ra tới, nhìn trên quảng trường các bạn học, đang ở lẫn nhau luận bàn. Một lòng ngò ngoe rục dịch, bất động thanh sắc mà đi vào quảng trường bên cạnh, đem sừng châu hào thần khí tiến đến bên miệng. Khoác lác giác hào là yêu cầu kỹ xảo, bất quá hứa dương rèn sừng châu hào thần khí, lại là không cần kỹ xảo. Đem năng lượng quán chú ở sừng châu hào thượng một tuổi là được rồi. Đô. Đang ở tiến hành luận bàn bọn học sinh, chợt nghe được sấm rền giống nhau, phảng phất đánh trong lòng thanh âm, tức khắc hoảng sợ. Kinh hách 666, 666 Theo tiếng vừa thấy com lại là phát hiện hứa dương đứng ở quảng trường bên cạnh, trong tay cầm một cây kim hoàng sắc sừng châu, đang ở thổi, tức khắc một đầu hất tuyến. Nị mạ, thứ này lại không đứng đán, với anh. Sừng châu hào thanh âm biến đổi, ầm vang tiếng động, phảng phất từng đạo đại trùi đòn nghiêm trọng trong lòng, lỗ thay ầm ầm vang lên, đầu đầu váng mắt hoa. Trong lòng cả kinh, đây là sóng âm công kích, cuồn cuộn vận chuyển trong cơ thể năng lượng chống cự. Nhưng mà thanh âm như cũ tựa như phong ba giống nhau một lãng lại một lãng ngoanh kích trong lòng, cả người nhún ra, hơi thở thô nặng, sắc mặt đỏ lên, thực lực nhược học sinh đều sắp kiên trì không nổi nữa. chương 443 quả thực phát dổ, bọn học sinh hoảng sợ mà nhìn Hứa Dương, chống cự lại một đạo lại một đạo đánh sâu vào tâm linh sóng âm công kích, muốn hoạt động bước chân đều có vẻ khó khăn thật mạnh, khí huyết ở sóng âm dưới phảng phất sôi trào lên, cơ hồ không bị không chế. hay là Hứa Dương thức tỉnh rồi sóng âm dị năng, hoặc là. Sóng âm công kích gần là trong tay hắn sừng châu hào vọng lại. Hứa Dương nhìn đến có mấy cái đồng học sắp kiên trì không được, lập tức đình chỉ tiếp tục thổi đi xuống. Các ngươi nột, liền một chút thanh âm đều không chịu nổi, nỗ lực tu luyện đi. Nói xong, quang đôi tay thảnh thơi thảnh thơi mà rời đi. Đối với sừng châu hào uy lực, hắn còn tính vừa lòng. Nếu là thức tỉnh sóng âm năng lực người tu hành sử dụng, uy lực sẽ càng cường. Vừa rồi khoác lác rất hảo, Hứa Dương cũng không có đem hết toàn lực, nếu không trên quảng trường bọn học sinh đã sớm nga xuống. Ở ký túc xá hạ, gặp được Lâm Hải Phong mang theo hắn hai điều sả xuống dưới, chuẩn bị đến sau núi huấn luyện. Hứa Dương yên lặng mà lấy ra sừng châu hảo, ghé vào bên miệng, đột nhiên thổi lên. "Oen!" Chợt vang lên cuồng bạo thanh âm, sợ tới mức Lâm Hải Phong một cái run run, theo bản năng mà làm ra phòng ngự trạng thái. Mà hắn hai điều sả cả người run lên, thân hình cao cao dựng thẳng lên, phát ra giống một tiếng gầm rú tiếng động. "Hứa Dương, ngươi tưởng hù chết người a?" Lâm Hải Phong nhìn đến Hứa Dương trong tay sừng châu hảo, hắc một khuôn mặt cả giận nói. Lâm Hải Phong a, ngươi này tố chất tâm lý không được a, này liền dọa tới rồi. Hứa Dương lắc đầu thở dài, hận sắc không thành thép nói, chúng ta người tu hành, nên làm được. Thái Sơn sập trước mặt mà sắc bất biến, giống một tiếng là có thể đem ngươi sợ tới mức cả người phát run, như thế nào trở thành một người cứng giả. Quá làm người thất vọng rồi. Tan mỉ mạ. Lâm Hải Phong tức giận đến mặt đều tái rồi. Mẹ nó. Ngươi làm ta sợ nhạy dự, còn có lý. Kim Trường An vừa vặn ra tới, đi theo bổ đao nói, hứa dương nói đúng à, Lâm Hải Phong ngươi này tố chất tâm lý không được, ngươi kia hai điều xà tố chất tâm lý cũng không được, vẫn là hầm đi. Lan Lâm Hải Phong hắc một khuôn mặt, mang theo hai điều xà đi rồi. Tổn hữu a hứa dương cầm sừng châu hảo, đối với Kim Trường An thổi một chút. Ngươi dọa không đến ta. Kim Trường An ngẩng lên đầu, đi nhanh rời đi. Kế tiếp mấy ngày, Hứa Dương đem các loại dọa người video phát đến trên mạng đi tích góp kinh hách giá trị, đặc biệt là chọn lựa vài đoạn nhất dọa người video, phát đến liên minh trang hát thượng, đều đến xem, này thần khí giống như có điểm không thích hợp a. Đệ nhị không gian nội thần kỳ linh vật, có thần khí bán ra, người có ý có thể nhìn xem. Hứa Dương phát thiệp tiêu đề, đều là cực kỳ hấp dẫn người. Bởi vậy, hắn thiệp một phát đi lên, điểm đánh liên tục bay lên, mặc dù là người tu hành, tố chất tâm lý tương đối cường đại một chút nhưng cũng sẽ bị đột nhiên toát ra tới khủng bố quỷ đầu dọa nhảy dựng. Dần dần mà, liên minh trang web thượng có người phụ tạo. Có cái bệnh tâm thần, dùng khủng bố video gạt người, lão tử bị hoảng sợ. Ta còn tưởng rằng chỉ có ta một người bị hoảng sợ, cũng bị hoảng sợ. Sau đó, liên minh trang web đứng đầu, biến thành lên án công khai nào đó hỗn đản, phát khủng bố video dọa người. Hứa Dương nhìn đến loại tình huống này, biết về sau muốn tiếp tục phát video dọa người, hiệu quả không tốt như vậy. Ý niệm vừa chuyển lại nghĩ tới một cái chủ ý phát tư mật thiệp a tư mật thiệp thuộc về bảo mật trạng thái có thể lựa chọn không triển lãm chân thật trang f i kể từ đó liền không có người biết là chính mình phát thiệp hứa dương lập tức đã phát một cái tư mật thiệp bản nhân có linh vật một kiện người có ý nhưng xin quan khán dựa theo tư mật thiệp quy tắc muốn tiến vào thiệp quan khán đầu tiên muốn đưa ra chính mình có mua sắm năng lực chứng cứ bất quá hứa dương là vì do người bởi vậy phàm là xin tiến vào tư mật thiệp Hắn đều giống nhau tiếp thu, mua sắm năng lực chứng cứ đều mặc kệ thật giả, chỉ cần xin liền thông qua. Ở thiệp, đã phát một cái dọa người video. Hơn nữa nhắc nhở, thỉnh nhìn kỹ, không cần chớp mắt, nghiêm túc xem một chút linh vật rất nhỏ biến hóa. Video mở đầu, là một mảnh mặt cỏ, màn ảnh không ngừng kéo gần, trên cỏ là một cục đá, theo màn ảnh càng ngày càng kéo gần thạch đầu, có thể nhìn đến thạch đầu mặt trên, phía một đạo mỏng manh quan mang. Như thế một màn. Tự nhiên hấp dẫn người tu hành đôi mắt đều không nháy mắt mà nhìn trầm trầm thạch đầu xem kia một đạo mỏng manh quang mang hẳn là chính là linh vật vọng lại đi Hào khẩn trương a đến tột cùng là cái gì linh vật đâu hẳn là cấp bậc không thấp tương đối chân quý linh vật đi màn ảnh kéo đến thạch đầu thượng một chút nhòn nhọn màu ngọc bạch tiểu giác lộ ra tới giờ phút này video bắn ra một câu không cần chớp mắt nhìn kỹ một chút linh vật biến hóa quan khán video người tu hành tuy rằng phun tảo video tuyên bố giả khiến cho như vậy phức tạp, chế tạo không khí, lại cũng tập trung tinh thần, nhìn chầm chầm màn hình đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Có linh vật bán ra sao, khoe ra một chút cũng thuộc về bình thường. Bởi vậy, tuy rằng video có điểm trường, không có lập tức đem linh vật triển lộ ra tới, người tu hành nhóm vẫn là có thể lý giải. Như vậy khoe ra người tu hành, đã không phải cái thứ nhất. Trước đây, có người bán ra linh vật hoặc là thần khí, đều là khiến cho như vậy điếu người ăn uống. trên video. Màn ảnh hoàn toàn dừng ở thạch đầu thượng, tiếp theo nhìn đến, cái kia sáng lên tiểu giác, bắt đầu nổi lên quan điểm, thạch đầu tựa hồ thong thả mà dặn nước. Sở hữu xem video người tu hành, ngừng lại rồi hô hấp, gắt gao mà nhìn chằm chằm. Trận. Giống A. Thạch đầu thượng một cái khủng bố giữ tợn quỷ đầu, mở ra buồn máu mồm to, gầm rú phát đi lên, tựa hồ muốn từ màn hình lao tới. Như thế đột nhiên một màn, sợ tới mức quan khán video người tu hành này dựng. Nị mạng. Đôi mắt chấp cũng không nháy mắt một chút nhìn chằm chằm xem, ai mẹ nó nghĩ đến, sẽ nhảy ra như vậy khủng bố quỷ đầu. Mặc dù là người tu hành, cũng không tránh được dọa nhảy dựng Kinh hách 666-666 Quỷ đầu nhảy ra tới lúc sau, trong video bắn ra một câu, ta độ các ngươi chơi, căn bản không có linh vật, ha ha ha. Càng quá phận chính là, những lời này là dùng hoa hạ văn, tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, ngày văn trở vài loại văn tự vọng lại. Cơ hồ phàm là xem cái này video cơ bản đều có thể đủ xem hiểu những lời này kinh giận 666666 một đám người khí tả quả thực hỗn đàn a này mẹ nó bệnh tâm thần đi hứa dương thu được kinh giận giá trị nhập trướng trong lòng lại là mỹ tư tư liên tiếp đã phát vài cái tư mật thiệp đi lên dần dần mà liên minh trang web không khí có điểm ai không ít người bắt đầu phung tào tư mật thiệp mẹ nó là gạt người đều là một ít dọa người video kể từ đó Người tu hành nhóm dồi giắm. Còn muốn hay không tiến vào tư mật thiệp A. Vạn nhất gạt người đâu. Mà chân chính muốn giao dịch linh vật hoặc là thần khí người tu hành, cũng chứng đau lên. Nị mạ, tiến vào thiệp ít người A. tựa hồ, đem thiệp coi là là gạt người. Nay liên chứng đau. Càng quá phận chính là, tư mật thiệp tiêu đề, có rất nhiều thế nhưng giống nhau như lúc, cũng không biết cái nào thiệp là gạt người. Mà muốn mua sắm linh vật hoặc là thần khí người tu hành, cũng thực chứng đau, không xin tiến vào thiệp. Như thế nào mua xăm chính mình sở cần linh vật cùng thần khí, tiến vào đi, làm không hảo lại bị dọa nhảy dựng. Hơn nữa, tên hôn đảng kia còn bắt kịp thời đại a, thật sự ở trong video phóng thần khí, chỉ là ở ngươi nhìn kỹ thần khí thời điểm, đột nhiên nhảy ra một cái khủng bố dữ tợn quỷ đầu tới, tránh không được bị dọa nhảy dựng. Dọa nhảy dựng cũng liền thôi, chỉ cần ngươi là thiệt tình bán ra thần khí hoặc là linh vật liền có thể. Nhưng mà tên hôn đảng này gạt người a, quả thực phát rồ. Chương 444: Người tu hành giao dịch thị trường. Lâm Hải Phong, Cốc Cảnh Lôi, Kỳ Viêm, Kim Trường An mấy người tụ ở ký túc xá hành lang. Ngoa Tào, liên minh trang ép ra cái hôn đàn a, nị mạ, ta bị dọa rất nhiều lần. Lâm Hải Phong phun tào nói. Người cũng bị dọa. Kỳ Viêm vẻ mặt kinh ngạc, ta mẹ nó cũng bị dọa a. Cốc Cảnh Lôi cũng tỏ vẻ, chính mình cũng xem qua video, cũng bị hoảng sợ. Không có biện pháp, thiệp tiêu đề, quá mẹ nó hấp dẫn người. Không điểm đi vào xem đi, vạn nhất là thật sự đâu. Điểm đi vào xem đi, mẹ nó, còn phải cẩn thận cẩn thận phòng bị một chút, để ngừa bị dọa nhảy dựng. Nhưng mà, quỷ đầu nhảy ra tới thời điểm quá đột nhiên, như cũng không tránh được trong lòng run lên. Hơn nữa, mẹ nó video đều biến đổi đa dạng tới dọa người. Cũng không biết, đó là một cái thế nào hỗn đản, thế nhưng phát này đó trên video đi dọa người. Đúng vậy, khiến cho những cái đó thật sự muốn giao dịch linh vật đều đang mắng đâu. Mấy người đang ở nhiệt liệt phung tạo. Sau đó, nhìn đến hứa dương cười ha hả mà đã đi tới. Trong ngáy mắt, mấy người sửng sốt. Ngoa tạo. Trong đầu hiện lên một đạo ánh sáng, hay là... Hứa dương, liên minh trang ép thượng những cái đó dọa người video, ngươi nhìn không có. Kỳ viêm đầu tiên mở miệng hỏi. Nhìn a, giống nhau, còn không tính khủng bố. Hứa dương cười ha hả địa đạo. Video tỷ lệ cờ lật càng ngày càng cao, kinh hách giá trị nhập chứng cũng càng ngày càng nhiều. Đương nhiên, đã chịu kinh hách lúc sau, tự nhiên sẽ phẫn nộ. Như vậy, kinh giận giá trị cũng tùy theo nhập trướng. Mà càng có rất nhiều nộ khí trị nhập trướng. Toàn bộ liên minh trang web, đều bị hắn khiến cho trướng khí mù mịt, một đám người ở điền cùng tức giận mắng đâu. Đặc biệt là, muốn giao dịch linh vật người tu hành nhóm. Trong mắt đều chỉ sợ khí đỏ. Hứa Dương, ngươi cảm thấy, phát loại này thiệp chính là người nào? Lâm Hải Phong nghiêng mắt thấy hứa Dương hỏi. Ta cảm thấy đi, đây là một cái hài hước người Bởi vì hài hước tròn nên phát này đó video chơi. Hứa Dương nghiêm trang địa đạo. ân sắc thật hài hước. Lâm Hải Phong mấy người gật gật đầu. Chờ đến Hứa Dương sau khi rời khỏi, mấy người hai mặt nhìn nhau. Có hay không khả năng, người kia chính là Hứa Dương A. Cốc cảnh lôi chép chép miệng nói. Lấy Hứa Dương không đứng đắn thật sự làm được loại chuyện này. Khả năng đi. Đến tổt cùng có phải hay không Hứa Dương, không có chứng cứ khó mà nói. Hốn hồ, hồ, thế giới này lớn như vậy. Như thế phát dầu người, chưa chắc chỉ có một. Cho nên, vấn đề này thảo luận đi xuống không có ý nghĩa. Theo thiên võng về xuất tiến dân gian người tu hành phát triển điều lệ tuyên bố lúc sau, quốc nội tu hành giới lập tức liền xuống lên, đông đảo người tu hành đầu nhập tới rồi tài nguyên khai phá bên trong. Càng có quốc nội tư bản, tiến vào tu hành giới tài nguyên thị trường. đặt huấn viện khu trực thuộc nội tỉnh, tu hành tài nguyên giao dịch thị trường, ở Nam Thành vùng Ngoại Thành, bởi vì hấp tốc hơn nữa đối với người tu hành mà nói Giao dịch thị trường cũng không cần làm thành cao ốc điệu điên. Bởi vậy giao dịch thị trường thực mau liền đầu nhập vào sử dụng, bởi vì là người tu hành tài nguyên giao dịch thị trường, tới đây giao dịch cùng bán, cơ bản đều là người tu hành sở cần vật phẩm. Thiên võng làm tu hành giới chấp pháp đội, tự nhiên yêu cầu duy trì giao dịch thị trường trật tự. Bởi vì vừa mới bắt đầu buông ra người tu hành tài nguyên thị trường, bởi vì quốc nội linh thạch, thuộc về quản khống vật tư, trừ bỏ một ít tiểu hắc thị ở ngoài, cũng không có linh thạch bán ra. Mặc dù Thiên Vong thả lòng quả khống, cho phép từ nước ngoài nhập khẩu linh thạch ở quốc nội bán ra, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn là sẽ không xuất hiện đại lượng linh thạch giao dịch tình huống. Tạm thời mà nói, ngược lại là một ít linh dược hoặc là thức tỉnh thú thân thượng tài nguyên ở thị trường thượng tương đối nhiều thấy. Không ít người đều tiến vào núi rừng bên trong đi săn giết thức tỉnh thú, mặc kệ là xương cốt, thịt, nội tạng, máu đều là một loại linh vật đối người tu hành có bổ ích. Linh khí sống lại như cũ ở liên tục thức tỉnh thú sẽ càng ngày càng nhiều, bởi vậy Thiên Vong cũng không có hạn chế dân gian người tu hành đi săn giết thức tỉnh thú, có nhiều như vậy người tu hành tham dự săn giết thức tỉnh thú, ngược lại có thể giảm bớt Thiên Vong gánh nặng. Thức tỉnh thú một khi tập kích người thường, hoặc là xâm nhập thành thị, đều sẽ mang đến không nhỏ nguy hại. Tuy rằng không cấm ngăn dân gian người tu hành săn giết thức tỉnh thú, lại cấm người tu hành săn giết bình thường động vật, đặc biệt là quý hiếm động vật. Nghiêm cấm đánh săn giết thức tỉnh thú tên tuổi, săn giết các loại quý hiếm động vật, một khi phát hiện Đem cho nghiêm trị. Phải biết rằng, đây là cái đồ tham ăn quốc gia, nếu là không cấm ngăn, lấy người tu hành năng lực, phỏng trừng nếu không bao lâu, các loại quý hiếm động vật đều phải diệt sạch. Vì làm quốc nội tu hành giới đổi phát sức sống, cũng gián tiếp tăng lên dân gian người tu hành thực lực, thiên vòng hướng giao dịch thị trường thả xuống một ít linh thạch, lấy cung người tu hành mua sắm. Vì mua sắm linh thạch, người tu hành nhất định phải nghĩ cách kiếm tiền, mà đầu nhập vào một ít đại lão bản, liền thành nhất lối tắt phương thức. đương nhiên. Bản thân có tư bản người tu hành, lại là không cần suy xét này đó. Ngắn ngủn thời gian, người tu hành càng dung nhập đến người thường bên trong, một ít công ty lớn hoặc là đại lão bản, bên người đều đi theo người tu hành làm bảo tiêu. Mà đại lão bản, càng là nghĩ mọi cách, làm chính mình hậu đại, trở thành người tu hành. Thậm chí tụ lại người tu hành, trở thành một cái tiểu gia tộc thức thực lực, tham dự đến nước ngoài tu hành tài nguyên khai phá bên trong. Tại đây chờ đại bối cảnh dưới, chỉ có tụ lại ở bên nhau mới có ưu thế tham dự tài nguyên cạnh tranh. Hứa Dương lần đầu tiên đi vào Nam Thành giao dịch thị trường, hắn nhiệm vụ là bỏ ra bán một ít linh thạch, trừ bỏ hắn ngoài ý muốn, đặc huấn trong viện một bộ phận học sinh cũng tham dự tiến vào. Nếu giao dịch thị trường mở ra, các loại tài nguyên tranh đoạt như vậy, bọn họ này đó đặc huấn viện học sinh cũng yêu cầu hiểu biết một chút giao dịch thị trường quy tắc cùng với giao dịch phương thức, đây cũng là một loại huấn luyện. Tương lai bọn họ sẽ tham dự đến tài nguyên tranh đoạt bên trong, đương nhiên. Tranh đoạn sân nhà, là ở nước ngoài. Giao dịch thị trường, là một cái lều lớn, sắt thép kết cấu lều lớn, bên trong phân cách thành một đám tiểu gian, mỗi một cái tiểu gian thuộc về một cái đơn vị. Muốn ở chỗ này giao dịch, yêu cầu giao nộp tiền thuê, có thể trường thuê cùng đoàn thuê. Bất luận kẻ nào, đều không được ở giao dịch thị trường tranh đấu, có tranh cãi có thể thỉnh thị thiên vong tham dự giải quyết. Đương nhiên, nếu một hai phải đánh một hồi, như vậy cũng có thể, chỉ là không cho phép ở giao dịch thị trường nội. Thiên vong thậm chí suy xét, có phải hay không muốn ở giao dịch thị trường bên cạnh, còn thiết lập một cái luận võ khu, làm những cái đó tính tình hỏa bạo người tu hành, ở nơi đó luận võ. Có thiên vong đội viên ở một bên giám sát, có thể tránh cho tạo thành lớn hơn nữa xung đột. Tới giao dịch thị trường, đều không phải là chỉ có người tu hành, cũng có không ít người thường tiền đến. Trong đó phú thương chiếm đa số, tới đây phú thương, mục đích đơn giản là vì trở thành người tu hành, hoặc là cấp nhà mình hậu bối tìm kiếm thức tỉnh bảo vận hoặc là cấp đã thức tỉnh hậu bối mua sắm sở cần tu luyện tài nguyên. Giao dịch thị trường mới vừa khai, cũng không có hạn chế người thường tiến vào, bởi vậy an toàn nhất quan trọng, đặc biệt là cấm người tu hành bùng nổ xung đột. Nếu không một khi lan đến người thường, nháy mắt liền sẽ tạo thành tử thương. Hứa Dương đi vào giao dịch thị trường, cũng không có vội vã tìm đương vị bán ra linh thạch, mà là ở giao dịch thị trường nội đi dạo lên. Hắn cũng tưởng mua sắm một ít thuộc tính linh vật, diễn hóa ra tân năng lực tới. Chương 445 Một chỉ cảm thấy tỉnh lao thử. Trước mắt hứa dương diễn hóa lôi hệ, độc hệ, hạc ám hệ, phong hệ cùng với tử phong hệ kéo dài mà đến không khí thao tác năng lực. Nếu là lại nuốt vào một loại thuộc tính linh vật, như vậy sẽ diễn hóa ra tân năng lực ra tới. Thiên vong khẳng định là có này đó bảo vật, chỉ là có thể diễn hóa thuộc tính năng lực sự tình. Hứa dương cũng không tưởng bại lộ, bởi vậy không có nghĩ tới hướng thiên vong xin linh vật. Nếu như thế liền chỉ có tại ngoại giới tìm kiếm thuộc tính linh vật Tiểu trò chơi khai ra không ít linh vật ra tới, nhưng mà, không có một loại là thuộc tính linh vật, hứa dương rất là thất vọng. Tiến vào thị trường, có thể nhìn đến một gian gian đương vị, một nửa đều là không. Tới đây giao dịch linh vật người tu hành cũng không nhiều, chỉ có một trăm nhiều người tả hữu. Đại bộ phận đều là hoài lòng hiếu kỳ lại đây người thường, cùng với một ít phú thương tới đây tìm kiếm thức tỉnh cơ hội, hoặc là tìm kiếm thương cơ. Bán ra linh thạch đương vị phi thường rất ít, mà làm tu hành giới chủ yếu tu luyện tài nguyên. Linh thạch là đặc biệt đã chịu coi trọng. Trong đó một cái mang mặt nạ nam tử ở một gian đường phô thượng treo lên linh thạch bán ra chữ. Đến nỗi vì sao phải mang mặt nạ, tự nhiên là sợ bị người cấp theo dõi. Tuy rằng thiên vong chấp pháp đội tồn tại lại là vô pháp trăm phần trăm bảo đảm sẽ không có người trái với quy tắc âm thầm cấp đoạt làm chút phạm tội việc. Nay liền giống vậy, cảnh sát cũng vẫn luôn ở đả kích phạm tội, nhưng mà trước sau có cùng hung cực các nhân tra tồn tại là một đạo lý. Giờ phút này. Mặt nạ nam đương vô, tụ tập vài cá nhân. Trong đó hai cái là người thường, còn lại đều là người tu hành. Mặt nạ nam đương vị thượng, phóng một viên linh thạch. Huynh đệ, ngươi này linh thạch quá quý, hiện tại quốc tế linh thạch giá cả, đã giảm xuống tới rồi 50 vạn, ngươi này thế nhưng muôn 90 vạn, quá quý. Đây là ta mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm, từ nước ngoài mua sắm trở về, liền kiếm cái trên lệnh giá, 90 vạn không quý. Một ngụm giới, 60 vạn. Không bán. 60 vạn đều không đủ ta chạy chân phí, ít nhất 85 vạn. 65 vạn. Lời nói thật cùng ngươi nói, nếu không phải ta gần nhất thiếu tiền, đều sẽ không lấy ra tới bán, xem ngươi như thế thành tâm phân thượng, 75 vạn, không thể lại thấp. Cuối cùng, một viên linh thạch lấy 75 vạn giá cả thành giao. Hứa Dương cảm thấy, chính mình lúc trước 100 vạn bán cho tống linh linh một viên linh thạch, quả thực là quá kiếm lời à. Mặt nạ nam móc ra mấy cái linh thạch tới, cùng hắn chém giới nam tử. Mua tam cái linh thạch, còn dư lại tam cái linh thạch bị mặt khác người tu hành chưa cắt. Giao dịch phương thức là trực tiếp chuyển khoản, vì bảo đảm hai bên tin tức, áp dụng chính là nặc danh chuyển khoản phương thức. Thiên Vong chuyên môn vì bảo đảm người tu hành giao dịch tin tức an toàn, cố ý thành lập giao dịch hệ thống. Hứa Dương tiếp tục ở giao dịch thị trường dạo, phát hiện trong đó đại bộ phận người đều là mang mặt nạ, che đậy chính mình khuôn mặt. Đương nhiên, cũng có một ít không có mang mặt nạ, hoặc là không nghĩ tới che đậy khuôn mặt, hoặc là chính là tự tin. Không phải đối thực lực của chính mình tự tin, đó là đối thiên vong chấp pháp đội lực chấn nhiếp tự tin. Giao dịch thị trường nội, bán linh dược chiếm đa số. Trong đó cũng có bán thức tình thú. Linh khí sống lại, một ít thực vật ở linh khí tầm bổ hạ, lột xác trở thành linh vật, ẩn chứa phong phú linh khí, đối với người tu hành tu luyện có nhất định bổ ích. Đương nhiên, đối với người thường mà nói, cũng có rất nhiều chỗ tốt. Tỷ như, nào đó ở nông thôn dân trồng rau, vườn rau nơi vị trí tương đối hảo, linh khí đầy đủ. Gieo trồng ra tới đồ ăn, ẩn chứa phong phú linh khí. Mặc dù, không có lột xác trở thành linh vật, lại cũng siêu thoát rồi bình thường đồ ăn phạm chủ. Giá cả tự nhiên phi thường sang quý. Nghe nói, một cân bán được mấy ngàn, như cũ cung không đủ cầu. Đi trên núi hái thuốc người biến nhiều, đều là hướng về phía linh dược đi. Trong núi xuất hiện linh dược tỷ lệ, vẫn là không nhỏ. Hứa Dương cảm thấy, một ít danh sơn đại xuyên, khẳng định có không ít người tu hành tiến đến thăm dò, tìm kiếm linh dược. Trừ bỏ linh dược ở ngoài, trong núi tồn tại một ít thức tỉnh tiến hóa động vật, cũng là người tu hành săn giết mục tiêu. Đương nhiên, bởi vì nam tỉnh núi lớn tương đối thiếu, bởi vậy thức tỉnh thú số lượng, vẫn là không nhiều lắm. Bất quá, nửa thức tỉnh thú loại, nhưng thật ra tương đối nhiều một ít. Thậm chí còn, hứa dương nhìn đến một cái ở bán ra một con thức tỉnh lão thử. Anh em, người này chỉ là lão thử. Đương vị trước, không ít người vây xem. Đừng xem thường này chỉ lão thử à, đây chính là một con thức tỉnh lão thử. Đào thành động lão lợi hại, xoát một chút liền không ảnh, ta ngồi canh nửa tháng mới bắt được. Dương chủ mang lão thử mặt nạ, đang ở giới thiệu chính mình bán ra này chỉ cảm thấy tình chuột. Kia chỉ cảm thấy tình lão thử, bị hắn dùng dây xích khóa ở một cái lồng sắt, lồng sắt thiết điều ngon cái phẩm chất. Lão thử hình thể, so một con thành niên miêu còn muốn đại không ít, lông tóc hắc đến tỏa sáng, giờ phút này chính xúc ở lồng sắt trong một góc, một đôi mắt cảnh giác trung quanh, ngẫu nhiên làm ra cảnh cáo động tác. Sau khi thức tỉnh lão thử, Hình thể có không nhỏ tăng trưởng, bất luận là tốc độ, chỉ số thông minh, lực lượng đều có thật lớn tăng lên. Chỉ là, tựa hồ cũng không có thức tỉnh ra năng lực tới. Dương chủ nói này chỉ lao thử đào thành động lợi hại, có lẽ đào thành động đó là này chỉ lao thử sau khi thức tỉnh năng lực. Chỉ là nhất tinh cấp bậc thức tỉnh chuột, thực lực trung quy hữu hạ, đối người thường có lẽ có một ít tuy hiếp, đối mặt người tu hành, cũng không có bất luận cái gì sức phản kháng. Liên tính là thức tỉnh lao thử, kia cũng là lao thử A, ai dám ăn a? Vạn nhất ăn mắc lỗi tới làm sao bây giờ? Một vị bác gái nói. Những người khác cũng gật đầu. Dù sao cũng là lao thử, trên người mang theo bệnh khuẩn, thức tỉnh phía trước, nói không chừng đều là toàn cống thoát nước, ăn rắp rưỡi, sau khi thức tỉnh, nói không chừng mang theo bệnh khuẩn đều tăng cường. Làm không tốt, liền người tu hành đều sẽ trúng chiêu. Cho nên, ăn là không dám ăn. Ăn cái gì ăn a, ta đây là lấy linh sủng bỏ ra bán. Đương chủ một chút đều không vội, bắt đầu lửa dối lên. Tầm bảo chuột biết đi. Tầm bảo chuột cùng ngươi này lão thử có cái gì quan hệ? Đúng rồi, người đây là lão thử, lại không phải tầm bảo chuột. Dương chủ lộ ra khinh thường ánh mắt, nói: "Các ngươi, thật là ánh mắt tiễn cận, tầm bảo chuột là chuột loại đi. Chỉ là truyền thuyết đi. Nhưng là, ta này chỉ lão thử, lại là chân chân thật thật thức tỉnh chuột, có lỗ sắc vì tầm bảo chuột khả năng. Các ngươi tưởng à, lão thử khỉu giác nhiều nhanh này à, sau khi thức tỉnh, khẳng định sẽ tăng cường à. Đối với linh vật linh tinh càng là nhanh nhẹ, có nhất định tìm kiếm linh vật năng lực, này cùng tầm bảo chuột có cái gì khác biệt. Chỉ cần nghiêm túc bồi dưỡng, làm này nghe lời, tăng cường này năng lực, tuyệt đối là tầm bảo một đại trợ thủ A. Đương chủ ở nơi đó dùng sức mà lừa dối, nhưng không thể phủ nhận, hắn nói vẫn là có như vậy vài phần đạo lý. Nếu này chỉ cảm thấy tỉnh chuột lợi hại như vậy, ngươi vì cái gì muốn bán? Trong đó một người người vây xem, nói ra đại gia tiếng lòng. Muốn thật là lợi hại như vậy ai sẽ bán đi A. Đương chủ thở dài một hơi, nói, ta đây cũng là không có biện pháp A. Các ngươi tưởng A, ta chảo nó thời điểm, chính là đánh qua nó, nó khẳng định mang thù A, ta lại không phải ngự thú hệ, sao có thể thuần phục nó sao. Huống hồ, ta lại vội vã kiếm hai khối linh thạch đột phá bình cảnh, chỉ có thể đủ nhịn đau bán đi. Này lý do không tật xấu. Chương 446, C tỉnh Đại Ngỗng. Nghe được đương chủ lừa dối, không ít người đều tâm động. Nếu là thật sự có thể thuần phục thức tỉnh chuột, nói không chừng thật sự có thể trở thành tìm kiếm linh vật trợ lực. Hứa Dương lại là dở khóc dở cười, một con thức tỉnh lão thử, đều có thể đủ thổi thành như vậy. Còn giác tầm bảo chuột đâu? Nếu là một con heo thức tỉnh rồi, có phải hay không liền thành nhị sư huynh trừ bắt giới? Gần là một con phi thường bình thường thức tỉnh chuột mà thôi. Nhưng không thể phủ nhận, đương chủ bắt được ở đây người tu hành tâm lý, một hồi lừa dối xuống dưới, thức tỉnh chuột giá cả, tự nhiên đẩy cao không ít. Có hay không mua sắm ví đồ. Hiện tại ưu đại giới, 5 cái linh thạch hoặc là 500 vạn. 5 cái linh thạch dựa theo thị trường giới, khẳng định bán không được 500 vạn, chỉ là linh thạch khan hiếm, đối với người tu hành mà nói, ở không thiếu tiền dưới tình huống, linh thạch so tiền tài càng quan trọng. Lấy linh thạch giao dịch thời điểm, thông thường giao dịch linh thạch đều là thấp hơn tiền tài mức, vì chính là cổ vũ có linh thạch người tu hành, dùng linh thạch tới giao dịch mà không phải dùng tiền giao dịch. Dùng tiền giao dịch nói Tuy rằng kiếm được càng nhiều tiền, có thể mua sắm linh thạch, chỉ là có thể hay không đủ mua được linh thạch, là một cái không biết bao nhiêu, quá trình tiêu phí tiền cũng không ít. Nhưng không thiếu tiền người tu hành, thông thường đều sẽ dùng tiền giao dịch, mà sẽ không sử dụng linh thạch. Có ngự thú không? Có ngự thú vừa lúc thích hợp người, không cần lo lắng không có linh thạch, một khi thuần phục này chỉ tầm bảo chuột, nói không chừng có thể tìm kiếm đến linh thạch quả. Đường thân cây giòn trực tiếp đem này chỉ cảm thấy tỉnh lao thử, gọi là tầm bảo chuột. Ta chỉ có bốn cái linh thạch, có thể hay không đủ tiện nghi một chút. Một người người tu hành động tâm. Bốn cái. Đương chủ mày nhăn lại. Chầm ngâm một chút, nói, như vậy đi, bốn cái linh thạch, cộng thêm một trăm vạn như thế nào. Quá nhiều, năm mươi vạn đi. Đây chính là tầm bảo của ta, mới năm mươi vạn. Tám mươi vạn, không thể lại nhiều, ta không có nhiều như vậy tiền. Hảo đi, bốn cái linh thạch thêm tám mươi vạn, hiện tại giao dịch đi. Đương chủ cùng vị kia người tu hành đạt thành giao dịch hiệp nghị, đem này dư người tu hành thỉnh ra đương phô, dấu thượng môn, cùng tên kia người tu hành tiến hành giao dịch. Giao dịch thị trường một khắc gian đương phô bên trong, đương vị thượng bảy mấy khối màu đỏ tươi thịt, có thể nhận thấy được, thịt bên trong lẫn chứa linh khí. Thức tỉnh thú thịt. Đây là một con thức tỉnh heo thịt. Bán thịt chính là một người dáng người thiên béo trung niên nam tử, trong tay cầm một phen thật lớn dao giết heo, hàn quang lấp lánh, hơn nữa tài chất đều không phải là bình thường sắt thép. Giao giết heo so giống nhau giao giết heo lớn gấp ba trở lên. Vị này đương chủ, thức tỉnh phía trước, chính là một người giết heo. Thức tỉnh thịt heo không tiện nghi, một cân một vạn nguyên, giá cả tuy rằng quý, nhưng mua người cũng không thiếu. Đặc biệt là những cái đó phú thương, xua như xua vịt, chậm thì một cân, nhiều thì hơn mười cân. Chứ bộ thịt ở ngoài, tỉ như thức tỉnh heo thận, gan heo, từ từ nội tạng, đều bán đến không tiện nghi, đặc biệt là heo thận, mười vạn một cái. Hứa Dương ở giao dịch thị trường đi dạo một vòng, tức khắc mở rộng tầm mắt, chân chính linh vật vẫn là tương đối thiếu, bất quá một ít linh khí giao dưa, linh khí cây tối lại là không ít. Tỷ như một gốc cây ở vào tiến hóa trạng thái mẫu đơn, giá bán thượng trăm vạn, rốt cuộc chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, này cây mẫu đơn tiến hóa trở thành linh vật là tất nhiên sự tình. Giao dịch thị trường nội càng có rất nhiều một ít giao dưa, còn có các loại ẩn chứa linh khí cây tối. Tiếp theo là thức tình thú, thức tình thú có rất nhiều loại. Thức tình heo, thức tình vịt, thức tình gà, thức tình cầu tử tử. Có sống, cũng có giết. Sống, có thể mua trở về làm lính sủng, mà giết tự nhiên là mua trở về ăn thịt. Không tới giao dịch thị trường một chuyến, hỡ dương cũng không biết, thế nhưng có nhiều như vậy thức tình thú. Tuy rằng, đều là nhất tinh thức tình thú, hơn nữa đại bộ phận đều cũng không có thức tình ra cường đại năng lực, chỉ là thân thể hoặc là lực lượng có bay vọt tăng lên mà thôi, uy hiếp không tính là quá lớn. Lấy thức tình vịt tới nói đi. Vốn là gia cầm, nào đó nguyên nhân thức tỉnh tiến hóa, cái đầu biến đại, xe bay, đương nhiên phi đến cũng không tính linh hoạt. Vịt miệng trở nên cứng rắn, ở trong nước tốc độ càng nhanh, lặn xuống nước có thể tiềm thượng một giờ. Bất quá vẫn như cũ tương đối túng, chỉ cần sức lực đại, bắt lấy nó cổ, liền có thể đem này khống chế được. Bất quá, giống nhau người thường đều không có cái này sức lực, dựa một người liền có thể đem thức tỉnh vịn khống chế được. Hai người nhưng thật ra có thể đem này khống chế được. Đây cũng là bởi vì Thức tỉnh bị không có thức tỉnh ra cái gì năng lực tới duyên cớ. Nếu không, đối với người thường nguy hiếp, liền khá lớn. Thức tỉnh ngông tương đối hung, chẳng những cái đầu biến đại thật lớn, kêu miệng mổ một chút, có thể đem đầu gỗ cấp một đoạn, người thường là trăm triệu không dám tới gần. Nếu như bị mổ một chút, có thể sẽ xuống một khối to thì tới. Hứa Dương nhìn đến nhiều như vậy thức tỉnh thú, không cấm nuốt khẩu nước miếng, suy xét muốn hay không mua một con trở về ăn. Giang Lâm cũng ở giao dịch thị trường nội, bao gồm Kim Trường An, Mạnh Thanh. Thôi đảo cùng Kỳ Viêm, mấy người đều ở giao dịch thị trường nội đạo, bọn họ đều là tiếp nhiệm vụ, bỏ ra bán linh thạch. Ở một cái bán thức tỉnh ngông đương phu trước, mấy người trả mặt, kia chỉ ngông thật lớn a. Mạnh Thanh kinh ngạc cảm thán nói, kia chỉ ngông ít nhất 7-8 chục cân, chân thô, miệng bẹp lại khoan, hung hãn dị thường. Hai chân bị một cái ngón cái thô xích sắt cấp bó trụ, bao gồm toàn bộ thân hình đều bị xích sắt bó đến vững chắc. Bán ngông đương chủ nhìn không tới diện mạo, mang một cái mặt nạ. Bất quá có thể xác định, là một người lực lượng hệ giác tỉnh giả. Giờ phút này, đương phu bên trong có vài cá nhân ở vây xem, chỉ là tiêu tiền mua đại ngỗng người tạm thời còn không có. nay chỉ đại ngỗng, vừa mới thức tỉnh đạt tới nhất tinh tả hữu, thực lực thiên lược. Nếu không, chúng ta đem này chỉ ngỗng mua tới. Giang lâm kiến nghị nói. Có thể suy xét một chút, lớn như vậy một con ngỗng, khẳng định ăn rất ngon. Thôi đào nuốt khẩu nước miếng gật đầu nói. Giang lâm a này chỉ ngỗng ngươi sẽ làm đi. Hẳn là có thể làm được ăn rất ngon đi. Kim trường ăn cũng nuốt nước miếng. Yên tâm, bao ở ta trên người. Giang lâm vô ngực bảo đảm. Lớn như vậy một con ngỗng, có thể làm tốt nhiều loại món ăn a nướng, trừng, nấu. Có thể làm cái toàn ngỗng yến. Kỳ viêm chép chép miệng. Ở đây đều là đồ tham ăn. Đừng nhiều lời, đi mua đến đây đi. Hứa dương lập tức tiến vào đường phô bên trong. Lão bản, này chỉ ngỗng bán thế nào? Một ngụm giới, 300 vạn. Lão bản dựng thẳng lên ba ngón tay nói. Hứa Dương phát hiện, chính mình quả nhiên là cái nghe bức, liền chỉ ngỗng đều mua không nổi. Nếu không, chúng ta thấu thấu. Kim Trường An mấy người cũng vào được, kỳ viêm kiến nghị nói. Thấu cái giám A, một hai phải dùng tiền mua sao. Kim Trường An khinh thường hắn liếc mắt một cái. Hứa Dương A, ta biết ngươi bảo bối nhiều, mua đến đây đi. Quay đầu, vô hứa Dương bả vai nói. Kim Trường An như vậy vừa nói, Giang Lâm, kỳ viêm, Mạnh Thanh. Thôi đào đều nhìn hứa dương. Bọn họ cũng đều biết, hứa dương linh thạch nhiều a, Sở hữu đặc huấn viện học sinh bên trong, liền số hắn linh thạch nhiều nhất. Mấy người tuy rằng cũng có một ít chữ hàng, có thể cùng hứa dương một so, liền kém đến quá nhiều. 300 vạn đối với hứa dương mà nói, là một bút người giàu có, đến nay mới thôi, hắn thân gia mới 100 vạn nhiều một chút điểm. Chương 447, chỉ cần nghe ta thổi xáo, linh thạch tiện nghi bán. Hứa dương nghèo quán. Muốn hắn hoa 300 vạn đi mua một con ngỗng, khẳng định là không bỏ được. Không nói đến hắn không có 300 vạn, mặc dù hắn thân gia thượng trăm triệu, phỏng chừng đều sẽ không đào 300 vạn đi mua một con ngỗng. Đó là hắn nghèo ra tới, làm không được xa xỉ, hoa 300 vạn đi mua một con ngỗng, tuyệt đối là phi thường xa xỉ sự tình. Mặc dù, này chỉ ngỗng là một con thức tỉnh tiến hóa ngỗng. Chính yếu chính là, thức tỉnh ngỗng đối hắn tu luyện không có bất luận cái gì trợ giúp, đơn giản là một đốn ăn uống chi rục mà thôi. Bởi vậy. Hắn mặc dù là thân gia thượng trăm triệu, đều sẽ không xa xỉ mà hoa ba trăm vạn, chỉ vì thỏa mãn ăn uống chi dụng. Nhưng linh thạch liền không giống nhau. Từ lúc bắt đầu, hắn đỉnh đầu thượng linh thạch liền không ít. Hơn nữa linh thạch đối hắn không có bao lớn tác dụng. Ở linh thạch phương diện này, hắn là không có nghèo quá. Nguyên nhân chính là vì không có nghèo quá, linh thạch lại vô pháp tùy tiện bán hắn ra. Hứa hồ hắn hiện tại cũng không thiếu tiền, sẽ không nghĩ đi bán hắn ra. Hoa một hai quả linh thạch, mua một con thức tỉnh nông ăn một đốn. Hắn liền không cảm thấy là xa xỉ Một hai quả linh thạch mà thôi Ở hứa dương trong mắt Đơn giản chính là một hai khối tiền tiền tài khái niệm Bởi vì ở tiền cùng linh thạch Thượng tâm lý cái nhìn không giống nhau Hứa dương sẽ không hoa 300 vạn đi mua một con ống Nhưng lại nguyện ý hoa một hai quả linh thạch đi mua một con ống Đơn giản tiền cùng linh thạch Ở trong lòng hắn khái niệm bất đồng làm cho Người trước Ở linh khí sống lại phía trước Nghèo sợ Cho nên đối với tiền tài khái niệm đặc biệt coi trọng người sau Linh khí sống lại là lúc, hắn liền so những người khác giàu có, trong tay linh thạch chưa bao giờ thiếu, chưa từng có cái loại này nghèo trải qua, lại thêm linh thạch đối hắn không có quá lớn tác dụng, tại tâm lý thượng liền sẽ không quá coi trọng. Bang! Hứa dương ném ra một viên linh thạch, lão bản, một viên linh thạch, mua người này chỉ ngỗng. Dương chủ ánh mắt lộ ra vui sướng chi sắc, lại la lắc đầu nói, một viên linh thạch quá ít, không bán. Hứa dương lại ném ra một viên linh thạch, hai quả linh thạch, không thể lại nhiều. Thành Giao. Lão bản sảng khoái mà thành giao. Dựa theo thị trường, 300 vạn không ngừng hai quả linh thạch, chỉ là tiền đề nếu có thể đủ mua được đến. Hứa Dương xách lên trên mặt đất đại ngỗng, đưa cho Giang Lâm, ngươi đem này chỉ ngỗng mang về đi, đêm nay chúng ta trở về lúc sau, làm cái toàn ngỗng yến. Không thành vấn đề. Giang Lâm cười ha hả mà tiếp nhận đại ngỗng, liền rời đi giao dịch thị trường, phản hồi đặc huấn viện. Mặt khác người tu hành, vẻ mặt xem thủ hào thần sắc nhìn Hứa Dương. Hoa hai quả linh thạch mua một con ngỗng. Chỉ là vì ăn một đốn, tuyệt đối là tu hành giới thổ hào a. Sở hữu người tu hành trong lòng đều rất rõ ràng, linh thạch sẽ trở thành tu hành giới tiền. Bất quá, hẳn là dùng để giao dịch cấp bậc tương đối cao linh vật. Một ít bình thường linh vật như cũng có thể dùng tiền tài mua sắm. Chỉ là, cấp bậc cao linh vật lại là phi linh thạch không thể. Không có cái nào người tu hành sẽ đem cấp bậc cao linh vật dùng tiền tài tới giao dịch. Các loại tu hành tài nguyên không ngừng khai phá ra tới, linh thạch sẽ trở thành Tu hành giới lưu hành giao dịch tiền, đây là đại thế sở quyết định, không ai có thể đủ thay đổi. Mua đại ngẫu lúc sau, Hứa Dương mấy người cũng bắt đầu làm chính mình nhiệm vụ. Kim Trường An là tới mua linh quạng, tổng cộng tam khối linh quạng, hắn nhiệm vụ chính là bán linh quạng, đem linh quạng bán đi, chạy vào quốc nội tu hành giới. Hứa Dương nhiệm vụ là tới bán linh thạch, Mạnh Thanh nhiệm vụ cũng là bán linh thạch, thôi đảo cùng kỳ viêm bán cái khác linh vật. Nhiệm vụ rất đơn giản, đem nhiệm vụ vật phẩm bán đi ra ngoài chạy vào tu hành giới, kích phát tu hành giới sức sống. Hứa Dương tiến vào một gian đường phô, lập tức treo lên thẻ bài. Linh Thạch bán ra, lượng đại từ yêu. Linh Thạch, là giao dịch thị trường thượng đứng đầu bán phẩm, mới vừa quải ra thẻ bài, một đám người liền tụ lại ở đường phô trước. Hứa Dương lấy ra mấy cái Linh Thạch, bãi thành một cái tâm tự. Huynh đệ, Linh Thạch bán thế nào? Có người gấp không chờ nổi mà mở miệng. Hứa Dương ho khan một tiếng, nói, Linh Thạch thống nhất giá cả 80 vạn. Khai không nói dối, muốn tiện nghi một chút cũng có thể, chỉ cần nghe ta thổi một khúc cây sáo là đến nơi. Vậy xem người tu hành đốc, đây là cái gì thao tác? Chỉ cần nghe hắn thổi một khúc cây sáo, liền có thể tiện nghi một chút. Hay là, đây là một cái cây sáo người yêu thích, chỉ là thổi chúng quá kém, mới dùng biện pháp này, làm đại gia nghe hắn thổi xong cây sáo. Nếu là linh thạch có thể tiện nghi một chút, liền tính thổi chúng lại khó nghe, cũng mẹ nó chịu đựng ghê tởm nghe xong à. Nói nữa, một đầu khúc lại khó nghe lại có thể khó nghe đi nơi nào đâu. Nghĩ như thế, vây xem người tu hành sôi nổi mở miệng. Ta nguyện ý nghe ngươi thổi sáo, chỉ là có thể tiện nghi nhiều ít. Đúng vậy, có thể tiện nghi nhiều ít. Tiện nghi không nhiều lắm nói, liền không có tất yếu nghe đi xuống đi. Yên lặng một chút. Hứa dương vô vô cái bản. Chỉ cần nghe ta thổi xong cây sáo, một viên linh thạch 70 vạn, đã là toàn trường thấp nhất dưới. Thế nào, ai cố ý hướng mua sắm? Ta. Còn có ta. Ta cũng muốn mua. 70 vạn nhất cái linh thạch, xác thật là trước mắt giao dịch thị trường thượng thấp nhất giới. Tuy rằng quốc tế linh thạch giá cả, trước mắt là 50 vạn nhất cái, chỉ là tiến vào đến quốc nội, yêu cầu các loại phí tổn, 70 vạn đã là thực tiện nghi giá cả. Tiếp hảo, cố ý hướng mua sắm, đều đứng đường cử động, đóng lại đường phô môn. Hứa dương lấy ra thôi miên ma sao tới, khiếp mắt nói. Dầm. Đường phô môn đóng lại. Nho nhỏ đường phô bên trong, thế hai mươi mấy người người, đều nghe hảo A ta này đầu khúc nhưng lợi hại, ai nghe xong đều muốn ngủ. sở hữu khách hàng đều mắt trợn trắng, có thể xác định người thanh niên này cây sáo thổi chúng siêu lạ, rồi lại muốn người nghe, bởi vậy mới áp dụng loại này phương pháp tới thu hoạch người nghe. ma này một loại người thường thường tương đối giàu có, thậm chí còn khả năng không thiếu linh thạch. hẳn là có một ít bối cảnh. đương vô nhân tâm tư khác nhau, nhìn hứa dương các có chút suy nghĩ. hứa dương đem ma sáo tiến đến bên miệng tuổi lên, khúc là hắn vất vả luyện tập duy nhất một đầu tương đối thiên nhẹ nhàng, yên lặng điệu, phối hợp thượng thôi miên ma sáo, vừa lúc có thể phát huy ra huy lực tới. tiếng sáo như tới, ma sáo thượng điện hoa long lánh, lôi quang lưu chuyển, xem đến một đám người trợn mắt há hốc mồm. ngoa tạo, đây là một vị cao thủ a. t, này cây sáo thổi chúng quá mẹ nó huyền huyễn, có dễ nghe hay không khắc luận, chỉ là thổi thời điểm. kia điện hoa long lánh bộ dáng, đều cũng đủ chấn động nhân tâm. một cái ngáp, có điểm đây a. tiếp theo lại một cái ngáp. Thình thịch. Một cái ngã xuống, hô hô ngủ nhiều lên. phảng phất đổ mỹ nổ quân bài giống nhau, một cái tiếp theo một cái ngã xuống, chỉ là trong chốc lát, trên mặt đất ngủ đầy người. Đem mọi người thôi miên lúc sau, hứa dương trong lòng mỹ tư tư, tiếp theo mở ra ác ngộng công năng. Ô lạp lạp. Người nào đó trong miệng quái têu, thân hình run lên lên. Làm ác ngộng. Sau đó, bên cạnh một cái cũng quái têu lên, tựa hồ thực sợ hãi, quay người lại, ôm lấy bên người người. Một đám người đều làm ác ngộng. Tựa hồ mơ thấy cái gì đáng sợ sự tình. Vài cái lẫn nhau ôm ở bên nhau, thậm chí dùng miệng lẫn nhau gầm lên. Kinh hách 666-666. Hứa dương dừng lại tiếp tục thổi sáo, đánh giá trong tay thôi miên ma sáo, quả nhiên là một kiện tích góp kinh hách giá trị thần phì à. Trường 448, một khúc tiếng sáo đi vào giấc ngọt hương, ác ngộ. Hứa dương mở ra đường phô môn, có vài cái người tu hành đã đi tới. Chỉ là, nhìn đến trên mặt đất nằm đầy đất người, tựa hồ đang ngủ. Hơn nữa mẹ nó, vẫn là ở ác ngộng. Không cấm có chút đốc. Đây là tình huống như thế nào? Mua linh thạch sao? Hứa Dương cầm một viên linh thạch ở trên tay vước vước. Mua, mua, bao nhiêu tiền một quả? Vừa thấy đến linh thạch, tụ lại lại đây người tu hành, không để ý đến trên mặt đất đám kia ngủ ra hòa. 80 vạn nhất cái, muốn tiện nghi một chút, cũng có thể. Chỉ cần nghe ta thổi xong một khúc tử, 70 vạn liền có thể mua một quả. Thế nào, muốn hay không nghe ta thổi xáo? Hứa dương gơ cơ, cơ trong tay mà sao nói. Tiến vào mấy cái người tu hành, nhìn trên mặt đất nằm người, bắt đầu do dự. Những người này, đều là nghe song cây sáo lúc sau, mới ngủ ở trên mặt đất đi. Đối phương, thức tỉnh chính là thôi miên năng lực. Như vậy đi, ta lại cho các ngươi một cái cơ hội, nếu có thể chống đỡ được ta thổi khúc, mà không ngủ nói, 50 vạn nhất cái linh thạch bán cho các ngươi, khiến không được nói, 70 vạn nhất cái, như thế nào? Hứa dương linh cơ vừa động địa đạo, giữ lời nói. Đương nhiên, mấy cái người tu hành tâm động, đối phương thôi miên, đơn giản chính là một loại năng lực mà thôi, chính mình cũng là người tu hành, nói không chừng có thể khiêng lấy. 50 vạn nhất cái linh thạch ta, tuyệt đối là giá thấp. Ở nơi nào đều mua không được. Mặc dù là ở nước ngoài, đều không dễ dàng mua được. Hơn nữa, mặc dù khiêng không được ngủ rồi, cũng có thể đủ tiện nghi mua linh thạch, 70 vạn ở quốc nội tuyệt đối là tiện nghi. Hảo, ta thử xem. Một người người tu hành mở miệng nói. Còn lại mấy cái do dự, cũng không có hạ quyết tâm. Các ngươi sợ cái gì? Nơi này là giao dịch thị trường, thiên vong chấp pháp đội trông giữ, chẳng lẽ còn sợ ta nhân cơ hội thường tổn các ngươi, hoặc là cướp đoạt các ngươi đồ vật Hứa dương cấp dư lại người tu hành một chút tin tưởng. Lại nói, ta đều không có mang mặt nạ, trông như thế nào các ngươi đều biết, còn sợ ta chạy không thành. Do dự người tu hành ngay vậy, cảm thấy hứa dương lời nói không giả, nếu là hắn thật sự nhân cơ hội cướp đoạt hoặc là làm nào đó thương tổn bọn họ sự tình một khi báo danh thiên vong nơi đó hắn cũng trốn không thoát tính thượng ta cũng coi như ta một cái vài tên người tu hành đứng chung một chỗ trên người năng lượng vận chuyển trực tiếp tiến vào phòng ngự trạng thái hứa dương nâng lên cây sáo thổi lên ma sáo thượng lôi quang long lánh xem đến mấy cái người tu hành trợn mắt há hốc mồm trong lòng hâm mộ không thôi này cây sáo thổi chúng thực hiển ca thật mẹ nó hâm mộ cây sáo thanh âm vang lên Tức khắc cảm thấy một trận buồn ngủ đánh nút lại, mấy cái người tu hành cưỡng chế đánh lên tinh thần, nỗ lực đối kháng tiếng sáo, không cho chính mình ngủ. Thình thịch. Trong đó một người người tu hành khiêng không được, ngã xuống trên mặt đất ngủ rồi. Thình thịch. Một cái tiếp theo một cái ngã trên mặt đất, vừa tới mấy cái người tu hành, tất cả đều ngã xuống trên mặt đất, hô hô ngủ nhiều lên. Ác ngộng, cũng theo tiếng sáo xuất hiện. Kinh hách 660-6666. Hỡ dương trong lòng Mỹ tư tư. Lại là một đợt kinh hách giá trị nhập trướng. Nhóm đầu tiên bị thôi miên người tu hành, tỉnh lại, tức khắc trong lòng giận mình. Lập tức nhảy đứng dậy, cảnh giác mà nhìn chầm chầm hứa dương. Đừng nhìn, ngươi khiêng không được ta tiếng sáo ngủ rồi, còn muốn hay không linh thạch, 70 vạn nhất cái. Hứa dương làm lơ đối phương cảnh giác ánh mắt. Tên kia người tu hành, nhìn ngã trên mặt đất những người khác, trong lòng hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đối phương đều không phải là chỉ nhầm vào chính mình một người, chỉ là thí nghiệm một chút Hán thức tỉnh năng lực mà thôi. Xem xét một chút trên người vật phẩm, một kiện đều không có thiếu, trên người cũng không có vết thương, hoàn toàn yên lòng. Cho ta tam cái linh thạch. Hứa dương đem tam cái linh thạch cấp đối phương, lấy ra thu khoản mã làm đối phương tiền trả. Bán linh thạch tiền, là thống nhất chuyển nhập thiên vong tài khoản bên trong. Mua linh thạch lúc sau, đối phương vội vàng rời đi. Còn lại người cũng lần lượt tỉnh lại, mua linh thạch lúc sau cũng rời đi. Chờ đến tất cả mọi người mua linh thạch rời đi. Hôm nay linh thạch số định mức đã bán xong rồi. Bất quá Hứa Dương cũng không có rời đi, mà là nghĩ tới một cái chủ ý, có thể tích góp một đợt kinh hách giá trị chủ ý. Lập tức, lấy ra một kiện thần khí tới. Một phen đoản đao trạng nhất tinh thần khí. Hứa Dương nhớ rõ, này đem đoản đao thần khí, tựa hồ là từ cầu đầu nhân trong tay đoạt tới. Đem đoản đao thần khí đặt ở đường vị thượng, Hứa Dương ở đường phu bên ngoài, treo lên một cái thẻ bài. Một khúc tiếng sáo đi vào giấc mộng hương. Ai có thể đủ chống đỡ được tiếng sáo mà không bị thôi miên, thần khí khen thưởng. Chỉ chốc lát sau, liền có người tu hành tới cố vấn. Lão bản ngươi đây là. Ánh mắt nhìn về phía kia đem đoạn đao thần khí. Thần khí A. Tán tu bên trong, có mấy cái vận khí nghịch tiền, có thể đạt được thần khí. Nghe khúc, ta đây là một bài hát du ngủ tử, ai có thể đủ chống đỡ được thôi miên, ta liền đem thanh thần khí này khen thưởng cho hắn. Hứa dương cơ cơ trong tay cây sáo nói. Lời này thật sự. Thiên tiêu người tu hành hai mắt sáng ngời điệu đạo. Thiên chân vạn sát, nếu ngươi chống đỡ được không có bị thôi miên, ta không đem thần khí khen thưởng cho ngươi nói, ngươi hoàn toàn có thể đi tìm thiên vong theo lẽ công bằng chấp pháp. Hứa dương vô ngực bảo đảm. Kêu hảo, ta tới thử một lần. Thỉnh, có mấy người thấu lại đây vây xem, trong đó người thường chiếm đa số. Hứa dương thổi bay cây sáo, thiên tiêu người tu hành vận chuyển trong cơ thể năng lượng, dùng sức đối kháng, nhưng mà chỉ chốc lát sau, liền ngã trên mặt đất ngủ rồi Tiếp theo liền làm ác ngộ. Còn có ai muốn khiêu chiến? Ta tới. Một người người cao to đi vào đường phô bên trong. Lại một cái bị thôi miên ngã xuống. Kinh hách 666-666. Đường phô trước càng tụ càng nhiều người, dần dần mà chuyển khắp toàn bộ giao dịch thị trường. Càng ngày càng nhiều người tu hành tiến đến khiêu chiến, đều không ngoại lệ, tất cả đều bị thôi miên. Tán tu thực lực, đều tương đối thiên lược, đại bộ phận đều là nhất tinh thực lực, nhị tinh đều thuộc về số ít. Tam tinh càng là hiếm thấy. Lấy Hứa Dương thực lực, mặc dù là giống nhau tứ tinh người tu hành, đều khiêng không được Thôi Miên Ma xáo huy lực, chúng chi Tam tinh dưới người tu hành, hoàn toàn là nghiền áp trạng thái. Kim Trường An cùng Kỳ Viêm, mạnh thanh mấy người đương nhiên cũng nghe tới rồi tin tức, mấy người đều hoàn thành trong tay nhiệm vụ. ở Hứa Dương đường phô trước vây xem, Hứa Dương thổi sáo Thôi Miên sự tình đã không phải bí mật. lâu lâu Nam sinh ký túc xá liền sẽ vang lên cây sáo thanh, mỗi khi lúc ấy tất cả mọi người sẽ làm ác ngộ. Dân dân mà, tất cả mọi người biết, làm ác ngộng là hứa dương dở trò quỷ. Thứ này cấp không đứng đán, lại đúng lý hợp tình mà nói là vì, rèn luyện các bạn học tâm lý thừa nhận năng lực, cũng là một loại rèn luyện. Trong tay hắn cây sáo, con có lẽ là ở đệ nhị không gian được đến. Đến nỗi vì sao không nộp lên. Hứa dương đều nộp lên không biết nhiều ít thần khí, lưu lại một hai kiện chính mình chơi cũng là hạt là không có người sẽ nói cái gì. Các bạn học mỗi lần ở hứa dương thổi sáo thời điểm, đều sẽ tiến hành tương ứng đối kháng Cũng coi như là một loại tu luyện, một loại tăng lên sức chống cự phương thức huấn luyện, cho nên không có người phản đối hứa dương thổi sáo. Thậm chí còn, có đôi khi hứa dương thổi sáo thời điểm, một khu học sinh đều chạy tới tiến hành sức chống cự huấn luyện. Tới khiêu chiến người tu hành, đều không ngoại lệ, tất cả đều ngã xuống trên mặt đất ngủ rồi. Chương 449, chuốc say nàng, sau đó hỏi nàng có thích hay không ta. Hứa dương rời đi giao dịch thị trường phản hồi đặc huấn việc khi, hắn nơi đường phô cùng đường phô bên ngoài. Đã nằm đầy đất người. Tất cả đều tiến vào mộng đẹp, chẳng qua đều là ác ngộng. Kinh hách 660 Hứa dương tâm tình sung sướng, lại một đại sóng kinh hách giá trị nhập trướng, song hệ thống khai quải không cần sầu. Trở lại đặc huấn viện thời điểm, Giang Lâm đã ở sau núi chuẩn bị Toàn Ngông Yến. Tham gia Toàn Ngông Yến có Hạ Phương Lâm Tỷ Mội, Mẹ San San, Tống Linh Linh, Điền Phong, Lại Tuấn Hải, Mã Chí Thành, Cốc Cảnh Lôi, Lâm Hải Phong trở lao người quen. Hứa Dương mấy người trở về tới thời điểm, chính đuổi kịp sát ngông thời điểm. Nửa đường thượng gặp được Lưu Đại Can. Thứ này mới vừa đi hạ vân trước mặt lắc lư xong, phỏng trường lại bị làm lơ, chính vẻ mặt buồn bực đầu. Lưu ca, cùng đi an toàn ngông yến. Hứa Dương tiếp đón Lưu Đại Can nói. Lưu Đại Can cái này viện trưởng đâu, có điểm ký ba, một chút cái giá đều không có, không hề có viện trưởng phong phạm. Cùng hứa Dương chờ mấy người, càng là hôn thật sự thủ. Mời hắn cùng nhau an toàn ngông yến cũng không cần lo lắng bởi vì hắn viện trưởng thân phận mà khiến cho không khí không đủ nhẹ nhàng. toàn ngông yến, lưu đại căn sửng sốt. đúng vậy, ở giao dịch thị trường mua một con thức tỉnh ngỗng, giang lâm đang ở sát ngỗng đâu. đợi chút, ta lập tức liền đi. lưu đại căn hai mắt sáng ngời, nói, ta đi thỉnh hạ vân cùng nhau. nhìn lưu đại căn hấp tấp mà rời đi, kim trường an nhắc nhở một câu, nhớ rõ lấy điểm rượu ngon tới a. ta đã hiểu. lưu đại căn trở về một câu, các ngươi nói. Lưu Viện trưởng, có phải hay không hiểu sai ý? Mạnh thanh vẻ mặt ngốc địa đạo. Khó nói a. Hứa dương thở dài một hơi. Làm không tốt, Lưu Đại Căn cảm thấy kêu hắn lấy rượu ngon, là vì chuốc say hạ vân. Đi vào sau núi, nhìn đến đầy đất lông ngống, lại Tuấn Hải thao tác mấy cái bảo kiếm, đang ở cắt thịt ngỗng, Đem cắt tốt thịt ngỗng, một bộ phận dùng để nướng, một bộ phận dùng để hầm, một bộ phận dùng để nấu. Giang lâm trứng uống, những người khác trợ thủ. Giờ phút này đang ở đâu vào đấy mà nấu nướng. Không bao lâu, Lưu Đại Căn cùng Hạ Vân tới. Lưu Đại Căn trong tay dẫn theo một cái bình lớn rượu, đem rượu đặt ở trên mặt đất, nói: "Đây chính là ta chân quý linh hữu, các ngươi thật có phúc." Hạ Vân ngồi ở nữ sinh Tri gian, nàng là đặc huấn trong viện nữ vấn luyện viên, cùng các nữ sinh quan hệ tương đối thân cận, giống như tỷ muội giống nhau. Mà Lưu Đại Căn thứ này, bởi vì kỳ ba duyên cớ, rất dễ dàng liền dung nhập đến học sinh bên trong. Toàn nông Yến khai tịch. Lưu Đại Căn thứ này Quả nhiên liên tiếp mà cấp Hạ Vân rót rượu. Hứa Dương bọn người hết trô nói rồi, mẹ nó, cái này viện trưởng thật sự kỳ ba A. Thế nhưng muốn đem người chút say. Hơn nữa, vẫn là không chút nào che giấu mục đích của chính mình. Mặc cho ai đều nhìn ra được tới hắn muốn làm gì. Tới, lại làm một ly. Lưu Đại Căn lại cấp Hạ Vân đổ một chén rượu. Giờ phút này, Hạ Vân mày đẹp một chọn, sắp đến phát tác bên cạnh. Hứa Dương nhìn không được. Đem Lưu Đại Căn kéo đến một bên. Lưu ca. Ngươi muốn đem hạ vân tỷ chốt say. Đúng vậy. Lưu Đại Căn một chút phủ nhận ý tứ đều không có. Ngươi này cách làm có điểm. Hứa Dương một đầu hát tuyến, cũng không biết muốn nói như thế nào. Này cách làm không thành vấn đề à, uống say thì nói thật sao, đem nàng chốt say hỏi lại nàng có thích hay không ta, liền biết nàng rốt cuộc đối ta có hay không ý tứ sao, nếu một chút ý tứ đều không có, ta cũng liền không truy nàng. A. Hứa Dương sững sốt một chút, ngươi nghĩ đem hạ vân tỷ chốt say. Liền vì uống say thì nói thật, hỏi nàng đối với ngươi có hay không một chút ý tứ? Đúng vậy, bằng không vì cái gì muốn chuốc say nàng. Lưu Đại Căn đúng lý hợp tình. hứa Dương Trầm mặc một lần hoài nghi, chẳng lẽ là chính mình tư tưởng không đủ thuần khiết sao? Thế nhưng hiểu sai. Lưu Đại Căn tâm tư, thật sự thực thuần thúy, thực đơn thuần A. Quả nhiên, xứng đáng độc thân A. Lưu Ca, người ý tưởng này là tốt, nhưng là quá rõ ràng A, Hạ Vân Tỷ đều sắp sinh khí. Hứa dương vô vô Lưu Đại Căn bả vai. Không thể làm hắn hiểu sai. Hắn như vậy thuần túy tư tưởng, đáng giá bảo trì đi xuống. Trở lại yến hội, tiếp tục khai ăn. Lưu Đại Căn không hề cấp Hạ Vân rót rượu, chỉ là hắn vẻ mặt dối rắm. Hạ Vân hoành hắn liếc mắt một cái, nói, như thế nào không nã rượu. Ngươi khẳng định biết ta tưởng đem ngươi chốt say, cho nên, vẫn là tính. Lưu Đại Căn lắc đầu nói, như thế nào, ngươi liền như vậy tưởng chốt say ta. Đương nhiên. Hạ vân mày đẹp bắt đầu dựng thẳng lên. Chốt say ta ngươi muốn làm gì? Đương nhiên là hỏi ngươi đối ta có hay không ý tự a. uống say thì nói thật sao? Hiện tại hỏi ngươi, khẳng định sẽ không nói lời nói thật. Lưu Đại Căn đương nhiên địa đạo. Tất cả mọi người ngây người. Ngoa tào, nguyên lai lưu viện trưởng, là như vậy đơn thuần một người a. Độc thân đến bây giờ, quả nhiên không phải không có đạo lý. Hạ vân đều ngây ngẩn cả người. Liên bởi vì cái này. Đúng vậy, bằng không ngươi cho rằng cái gì. Hạ Vân trầm mặc. Ngươi thật sự muốn biết ta đối với ngươi có hay không ý tứ? Đúng vậy, nếu một chút ý tứ đều không có, ta liền không truy ngươi, truy người khác sao? Nghĩ sao nói vậy a? Hứa Dương đám người cảm thấy chính mình có phải hay không phải về tránh một chút. Kia nếu không, chúng ta tìm cái phòng, ngươi đem ta chút say, nhìn xem ta có thể hay không uống say thì nói thật. Hạ Vân sắc mặt có chút lãnh. Thật sự sao? Kia hảo a. Hiện tại liền đi. Có thể a. Sau đó. Lưu Đại Căn cùng Hạ Vân hai người, không tiếp tục ăn, lập tức ly tịch đi rồi. Lưu Đại Căn thuận tay, đem tiêu một vò tử rượu cấp mang đi. Hứa dương đám người hai mặt nhìn nhau, tổng cảm thấy trai đơn gái chiếc, nhốt ở một phòng, rượu sau sẽ phát sinh gì đó đi. Quả nhiên, Hạ Vân huấn luyện viên, đối Lưu Đại Căn viện trưởng cái này độc thân vương giả, động phương tâm A. Có lẽ, là bởi vì Lưu Đại Căn thành thật, có một nói một, cũng không ché lớp, bởi vậy Hạ Vân coi trọng hắn cái này ưu điểm. Thật là không nghĩ ra a. Lưu Đại Căn cùng Hạ Vân sau khi rời khỏi, Hứa Dương đám người không có tâm tư tiếp tục tụ hội, bay nhanh mà đem một con thức tỉnh ngẫu ăn xong, chạy về đặc hắn trong viện, chờ đợi Lưu Đại Căn chuốt say Hạ Vân lúc sau, hai người hay không sẽ thành đôi kết đối xuất hiện. Một đêm đi qua. Hứa Dương đám người cảm thấy, hẳn là sự thành đi. Rốt cuộc đã cả đêm đi qua, nên làm khẳng định đều đã làm. Đại buổi sáng, nhìn đến Lưu Đại Căn thân ảnh, đứng ở trên quảng trường lớn, lưng đeo đôi tay Tựa hồ có chút tiêu điều Kim Trường An mấy người nhìn về phía Hứa Dương, làm hắn qua đi tìm hiểu một chút, đến tuột cùng tình huống như thế nào. Rốt cuộc Lưu Đại Căn, cùng Hứa Dương quan hệ tốt nhất. Lưu Ca, tối hôm qua cùng Hạ Vân tỷ ở bên nhau vui vẻ đi. Hứa Dương đi vào Lưu Đại Căn bên cạnh người, mở miệng hỏi. Đừng nói nữa, kia nữ nhân quá không đạo lý. Lưu Đại Căn có chút căm giận địa đạo. Làm sao vậy? Hứa Dương ngẩn ngơ, Lưu Đại Căn thứ này nên sẽ không lại một lần bằng thực lực của chính mình độc thân đi. Kia nữ nhân uống say lúc sau, ôm ta ở ta trên vai gặm một ngụm, còn cảnh cáo ta không được tìm này nàng nữ nhân, ngươi nói, đây là không phải quá không nói đạo lý. Lưu đại căn tức giận bất bình. Ta hỏi nàng đối ta có hay không một chút ý tứ, nàng không nói, ngược lại hỏi ta, ngươi cảm thấy đâu? Ta nếu là biết, còn hỏi nàng sao, đúng hay không? Quá không nói đạo lý. Hứa dương đã ngây dại. Quả nhiên, Lưu Đại Căn lại một lần bằng thực lực của chính mình độc thân. Quả thực đáng sợ a. Thứ này, tuyệt đối là luyện công thời điểm, đem đầu vóc luyện được quá thẳng, đều sẽ không chuyển biến. Trưng 450, gặp được đánh cướp. Lưu Đại Căn như cũ ở tức giận bất bình mà nói hết, ngươi tưởng à, nàng không nói, hẳn là đối ta không thú vị đi. Rồi lại không được ta truy này nàng nữ sinh, quá mẹ nó bá đạo, thế nhưng còn nghĩ ta tiếp tục truy nàng, tâm tư không thuần a. Cho nên, ta liền cùng nàng đem đạo lý a. Nàng thế nhưng nổi giận, ta sẽ sợ nàng sao? Đương nhiên cùng nàng xảo đi lên. Hắc, cũng dám cùng ta đấu, quá non, bất luận là động thủ vẫn là dùng tài hùng biện, sao có thể là ta đối thủ, cuối cùng nàng trực tiếp bị ta khí hôn mê. Lưu đại căn nói xong lời cuối cùng, vẻ mặt đắc ý chi sắc. Bất quá tiếp theo, lại là vẻ mặt không vui, bất quá ta còn là có hại à, bị nàng cắn một ngụm. Kéo ra cổ áo, lộ ra trên vai tới, quả nhiên nhìn đến một cái dấu răng. Trực tiếp cho ta cắn một cái dấu vết quá đốm gác, nếu không phải xem ở nàng là nữ sinh phân thượng, ta khẳng định cắn trở về. Hứa Dương cả người ở trong gió hỗn độn, nhìn Lưu Đại Căn hảo sau một lúc lâu trầm mặc không nói gì. Lưu Đại Căn nói hết xong lúc sau, cảm giác cả người đều nhẹ nhàng. Hứa Dương, ngươi nói, ta thủ hạ Lưu Tỉnh, không có cắn trở về, có phải hay không khoan hồng độ lượng, không cùng tiểu nữ tử chấp nhận. Lưu Ca, có câu nói, ta không biết có nên hay không nói thẳng. Hứa Dương ở suy xét, muốn hay không nói cho Lưu Đại Căn chân tướng. Hắn kỳ thật bỏ lỡ rất nhiều lần thoát ly độc thân cầu đội ngũ cơ hội. Có nói cái gì nói thẳng sao? Kỳ thật ta cảm thấy. Hứa Dương lời nói còn chưa nói xong, một tiếng hét to truyền đến. Lưu Đại Can, ta cùng ngươi không để yên. Hạ Vân trong tay dẫn theo bảo kiếm vọt lại đây. Đầu hỗn độn. Đương nhiên, quần áo ăn mặc chỉnh chỉnh tề tề. Nàng là thật sự bị Lưu Đại Can tên hôn đản này khí tới rồi. Thối hôm qua, cổ đủ dũng khí mới thực hiện, kết quả đâu? Tên hôn đản này a Đầu hóc khẳng định bị lửa đá. Xứng đáng độc thân đến chết ta. Ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi à. Lưu đại căn một chút đều không túng. Ta ngày mai liền đuổi theo tân nữ sinh, ngươi là ngăn cản không được ta. Lưu đại căn ngẩng lên đầu, chút nào không túng hạ vân hùng hổ bộ dáng. Ngươi, ngươi, ta đi cáo ngươi. Hạ vân cơ hồ khí điên rồi. Đi thôi, đi thôi, ấn lão đại quản không được ta việc tư. Ngươi, ngươi chờ. Hạ vân hồng con mắt, nổi giận đùng đùng mà đi rồi Ta như thế nào cảm giác, nàng giống như có điểm không quá thích hợp a. Lưu Đại Căn nhìn Hạ Vân rời đi bóng dáng, nghi hoặc mà nhìn Hứa Dương nói. Hứa Dương cảm thấy, vẫn là trắng ra nói cho Lưu Đại Căn đi, huyển chuyển một chút lý do thoái thác, lo lắng Lưu Đại Căn lại nghĩ sai rồi. Kỳ thật, Hạ Vân tỷ là thích ngươi. Không có khả năng, nàng chính là muốn ta vẫn luôn truy nàng, làm nàng lần có mặt mũi, rồi lại không cho ta truy này nàng nữ sinh. Lưu Đại Căn lắc đầu nói. Hứa Dương xoa xoa cái chán cũng không biết, tối hôm qua Hạ Vân đến tụt cùng nói chút cái gì, làm cho Lưu Đại Căn hiểu lầm thành như vậy. Kiên nhẫn cấp Lưu Đại Căn giải thích một chút, hơn nữa cho hắn giảng giải một chút nữ sinh tâm lý. Thật là như vậy sao? Lưu Đại Căn ngẩn ngơ. Đương nhiên a, này không phải thực rõ ràng sao? Hứa Dương đều mau vô lực phu tạo. Kia nàng làm gì không nói thẳng? Nữ sinh sao, đều là tương đối rụt rẻ, tương đối huyền chuyện. Ngươi xác định? Khẳng định a, ta sao có thể lựa ngươi đâu? Kêu học rồi. Lưu Đại Căn vó đuổi, nhanh chân hướng tới Hạ Vân rời đi phương hướng đuổi theo. Tiểu Vân A, ngươi tử từ ta, hiểu lầm lạm. Tiểu Vân A, ta không truy nảy nàng nữ sinh. Hứa Dương nhìn Lưu Đại Căn phong giống nhau rời đi bóng dáng, cùng với cơ hồ muốn truyền khắp toàn bộ đặc huấn viện thanh âm, cả người đều ngây người. Ngoa Tào, thứ này chẳng những độc thân thực lực cường đại, mẹ nó, da mặt còn tạc hậu a. mới vừa biết Hạ Vân đối hắn cố ý, lúc này trực tiếp thân mật mà mở miệng kêu Tiểu Vân. Tiêu văn Vinh giờ phút này đứng ở văn phòng cửa, một đầu hát tuyến, cái này viện trưởng, thật mẹ nó không đáng tin cậy a. Cũng may, đặc huấn viện học sinh, đều là người trưởng thành. Nếu không, hắn như vậy làm, ảnh hưởng nhiều không hảo a. Hứa dương mấy người lại lần nữa đi vào giao dịch thị trường, tiếp tục bán linh thạch. Chứ bỏ bán linh thạch ở ngoài, hứa dương càng là vì tích góp kinh hách giá trị mà đến. Ở mắt khác người tu hành trong mắt, hứa dương chính là một cái tu hành giới thủ hảo tùy tùy tiện tiện đều có thể đủ móc ra mấy chục khối linh thạch tới. Hơn nữa, chỉ cần nghe hắn thổi sáo, còn có thể đủ giá thấp mua được linh thạch. Nếu là có thể chống đỡ được hắn tiếng sáo không ngủ, càng có thể lấy càng thấp giá cả đặt mua linh thạch. Thậm chí, còn làm thần khí khen thưởng hoạt động. Chỉ cần khiêng lấy tiếng sáo không ngủ, liền có thể đạt được thần khí khen thưởng. Mặc dù đến nay không có người đạt được khen thưởng, lại không ngại ngại người tu hành nhóm nhiệt tình. Một ngày nhiệm vụ kết thúc, trở lại đặt huấn viện thời điểm liên nhìn đến Lưu Đại Căn ở thở ngắn than dài, hắn cùng Hạ Vân lại về tới đoan gia giống nhau hoàn cảnh. Lưu Đại Căn muốn từ đầu bắt đầu truy Hạ Vân, Hạ Vân lạnh mặt đối hắn nói một câu: Cơ hội chỉ có một lần, ngươi đã bỏ lỡ, đuổi theo này nàng nữ sinh đi, Lan. Lưu Đại Căn biết, Hứa Dương nói không sai, chính mình mẹ nó bỏ lỡ một cái thoát ly độc thân cầu đội ngũ cơ hội A. Hắn không chết tâm a, bởi vậy tiếp tục giống phía trước như vậy, ra mặt dày đi treo chọc Hạ Vân. Không chỉ như thế, Lưu Đại căn còn bị Ân Trường không gọi điện thoại huấn một câu, ngươi nhà, óc oh heo, chú ý một chút ảnh hưởng. Nay liên thực buồn bực. Kế tiếp mấy ngày, Hứa Dương đều hướng giao dịch thị trường chạy, tích góp không ít kinh hách giá trị. Vì có thể có cơ hội mở ra đại bảo dương, Hứa Dương mấy ngày đều không có chơi tiểu trò chơi, vì tích góp càng nhiều kinh nhận giá trị, lấy xong hệ thống khai quải, kinh nhận giá trị càng nhiều, mở ra đại bảo dương tỷ lệ càng cao sao. Ở giao dịch thị trường, hoặc là nói ở nam tỉnh tu hành trong vòng, Hứa Dương đã nổi danh. Không ít người tu hành nghe tin mà đến khiêu chiến hắn tiếng sáo, muốn đem đoạn đao thần khí thu vào trong túi. Đến nay, không ai khiêu chiến thành công. Mà Hứa Dương bán ra linh thạch, đã đạt tới mấy trăm cái. Ở người tu hành trong lòng, đây là một cái cấp thủ hảo. Hành tẩu linh thạch lấy ra cơ. Tục nữ nói, tài không thể để lộ ra, dễ dàng treo chọc nguy hiểm. Mặc dù quốc nội tu hành giới, có thiên vong chấp pháp đội tồn tại, nghiêm khắc đả kích trái pháp luật người tu hành như cũ cấm không được một ít dụng tâm kín đáo đồ đệ chính như nghiêm khắc đả kích các loại trái pháp luật phạm tội nhưng mà trước sau vô pháp cấm tiệt là một đạo lý cho nên hứa dương từ giao dịch thị trường ra tới cùng kỳ viêm cùng nhau phản hồi đặc huấn viện thời điểm gặp được đánh cướp giao dịch thị trường ở vùng ngoại thành trong đó có một đoạn đường tương đối hẻo lánh nhưng bởi vì là đi thông người tu hành giao dịch thị trường con đường lui tới chiếc xe vẫn là không ít đại bộ phận tiến đến người tu hành giao dịch thị trường đều là chính mình lái xe, bất quá cũng có không ít là ngồi xe lại đây, lui tới giao dịch thị trường cùng nội thành xe taxi cùng với vong ước xe, vẫn là có không ít. dù vậy, như cũng gặp được cướp bóc, kỳ viêm cùng hứa dương cùng nhau cưỡi một chiếc xe taxi phản hồi nội thành khi gặp được cướp bóc, mà tên kia tài xế, đó là đội trí nhất, chiếc xe chạy đến tương đối hẻo lánh đoạn đường khi đột nhiên chuyển biến sử vào con đường một bên, rời xa tuyến đường chính. chương bốn xem ta tuyệt kỹ, điện nướng chim nhỏ gặp được đánh cướp người bình thường đều sẽ khẩn trương Hứa Dương lại là chút nào không hoảng hốt hơn nữa còn tràn ngập chờ mong kỳ viêm khoẹt miệng chịu vừa kéo hắn cũng không hoảng hốt chỉ là trong lòng vì bọn cướp bi ai ba giây đồng hồ thế nhưng đánh cướp đến Hứa Dương trên đầu này mẹ nó là nhàn chính mình quá đến quá thoải mái a bọn cướp đem xe xử tiến trong bụi cỏ mở cửa xe chạy trốn đi ra ngoài mà ở bụi cỏ bên trong đứng ra chín người tính thủ trưởng cơ đánh cướp đội tổng cộng mười cái người xuống xe bồi bọn họ chơi chơi, Hứa Dương nội tâm không hề gọn sóng, thậm chí có điểm thất vọng. Vốn dĩ cảm thấy đối phương cũng dám đánh cướp chính mình, hẳn là có một chút thực lực Tam Tinh cấp bậc người tu hành, hẳn là có đi. Nhưng mà thất vọng rồi. Chín người chung ba cái là nhị tinh cấp bậc, còn lại đều là nhất tinh cấp bậc. Loại thực lực này cũng nghĩ đến đánh cướp, cũng không biết nói bọn họ cuồng vọng tự đại hào đâu, cũng hoặc là đầu góc có hố đâu. Tiểu tử, đem linh thạch dao ra đây. Bao gồm kia đem thần khí cùng cây sáo, nếu không bạch giao nhỏ tiến hồng giao nhỏ ra. Cầm đầu một người, là một người lớn lên bĩ bĩ khí nam tử. Vừa thấy chính là thuộc về lưu manh cái loại này. Trong tay dẫn theo một phen đại khảm đao, hàn quang lấp lánh, rất là hung ác bộ dáng. Hứa dương dựa vào trên xe, nghiêng đầu nhìn kỳ viêm liếc mắt một cái. Người thượng. Kỳ viêm lắc đầu, ta không có hứng thú. Hứa dương vụ vụ trên người quần áo, đã lâu không có điện người, cảm giác có điểm mới lạ. Nâng lên tay một cái lôi điện chi sàn nơi tay trong tay nhảy lên kỳ viêm nhìn về phía hùng hổ đạo tặc nhóm trong lòng vì bọn họ bị ai ba dây đồng hồ đánh cướp ai không tốt thế nhưng đánh cướp đến hứa dương trên đầu là thân mình quang ngứa thiếu điện sao đem đồ vật kêu ra tới đừng nghĩ thổi kia phá cây sáo chúng ta sẽ không ngoan ngoãn đứng bị ngươi thôi miên đúng vậy đem đồ vật kêu ra tới nhanh lên đừng ép ta nhóm động thủ đạo tặc nhóm kêu gào hơn nữa triển lộ một chút chính mình năng lực có hỏa hệ phong hệ lực lượng hệ, trong đó một cái thổ hệ. Đều cho ta nằm xuống đi. Hứa Dương bàn tay thượng lôi điện chi xà, chợt phi chạy trốn đi ra ngoài, hóa thành một cái đuổi thô cự xà, ầm ầm thổi quét hướng đạo tặc nhóm. Chạy mau a. Nguyên bản hùng hổ đạo tặc, chợt nhìn đến thật lớn lôi điện chi xà đánh úp lại, biết đã đến văn sát, sắc mặt cuồng biến lên dưới, liền muốn đào tẩu. Tên kia thổ hệ người tu hành, thân hình đột nhiên hạ hãm, muốn trốn vào ngầm thoát đi. Bùm bùm. Lôi điện chi xà tốc độ viễn siêu bọn họ còn không có tới kịp đào tẩu, tất cả đều bị lôi điện đánh trúng, cả người lóng lánh điện hoa, thân hình run rẩy ngã xuống trên mặt đất. Thổ hệ cái kia người tu hành, một nửa thân thể ở bùn đất, ngực trở lên lộ ra ở bùn đất mặt trên, run lên run lên, cả người mạo hiểm điện hoa. Hứa dương lắc lư tiến lên, đầu tiên một cái lôi điện chi tác chói buộc ở thổ hệ người tu hành trên cổ, để ngừa ra hỏa này trốn vào ngầm chạy thoát. Kinh hách 666-666 Một đám đạo tặc sắc mặt trắng bệnh Trong lòng kinh hoàng không thôi, nhìn đi tới hứa dương, mặt lộ vẻ sợ hãi chi sắc, Cũng dám tới đánh cướp ta, thật là yêu cầu rất lớn dũng khí. Hứa dương trong tay vứt một viên lôi điện cầu. Đều nói nói, đánh cướp quá bao nhiêu người. Không có một cái đáp lời. Như thế nào, khinh thường ta sao? Khinh thường trả lời ta vấn đề. Hứa dương sắc mặt trầm xuống địa đạo. Đạo tặc nhóm nội tâm thực hoàng A, hơn nữa có chút hỏng mất. Mẹ nó, không phải chúng ta khinh thường trả lời. Mà là bị điện đến nói không ra lời a. A, nhìn dáng vẻ, các ngươi là điện đến quá nhẹ a." Hứa Dương nói, lôi điện lóng lánh mà ra, hóa thành 10 căn hồ quang, liên tiếp ở 10 cái đạo tặc trên người. Thứ lạ, đạo tặc nhóm thân hình run đến lợi hại hơn. Nói, đến tột cùng đánh cướp quá bao nhiêu người? Như cũ không có người trả lời. Nhìn dáng vẻ, các ngươi là thật sự rất có cốt khí a, thế nhưng khinh thường trả lời ta. 10 căn hồ quang càng thêm chói mắt, uy lực lại một lần tăng cường. Đạo tặc nhóm nội tâm hỏng mất. Tiêu thảm, đại gia A, không phải chúng ta khinh thường trả lời, mẹ nó chính là nói không ra lời A. Xong rồi. Gặp được cái siêu cấp hung nhân, đây là phải bị điện thục dấu hiệu A. Xong đời. Như thế nào giống như người được mùi thịt vị. Kinh hách 880-8888. 88. Các ngươi là thật sự rất có cốt khí A, ta thực thưởng thức các ngươi. Hứa dương nhìn đạo tặc nhóm. Cho nên, ta quyết định thi triển hạng nhất tuyệt kỹ tới đối phó các ngươi. kế tiếp Các ngươi sẽ nhìn đến ta tuyệt kỹ, điện nướng chim nhỏ. Điện nướng chim nhỏ. Đạo tặc nhóm sửng sốt một chút, điện nướng chim nhỏ làm gì, hù dọa chính mình đám người. Nhưng mà, đương nhìn đến hồ quang bắt đầu hạ gì, lúc này mới ý thức được, mẹ nó, điện nướng chim nhỏ, là chính mình trên người kia một hoa Kinh hách 999-999. Đạo tặc nhóm vẻ mặt hoảng sợ chi sắc, tràn ngập tuyệt vọng A. Nội tâm thực hoảng, xưa nay chưa từng có hoảng. Đặc biệt là nhìn đến hồ quang. Một chút một chút ngầm gì, liền phải chui vào tổ chim bên trong đi. Kinh hách một nghìn một nghìn. Hảo Hoàng A. Hảo tuyệt vọng A. Đây là gặp được một cái siêu cấp vung tàn ra hỏa A. Xong con B, liền tính cuối cùng tồn tại, cũng sẽ trở thành tu hành giới nhóm đầu tiên thái giám. Danh lưu tu hành giới lịch sử. Nhìn một chút không ngừng hạ di hồ quang, đạo tặc nhóm trừng lớn một đôi mắt, tràn ngập tuyệt vọng cùng Hoàng sợ chi sắc. Muốn xin tha, muốn dạy ruộng, nhưng mà nói không ra lời. Thân hình run rẩy không nghe sai sự. Gần, gần, đã tới rồi trên bụng, liền phải chui vào trong quần mặt đi. Kinh hách một nghìn một nghìn. Chật, trong đó một người đạo tặc, hai mắt vừa lật, thế nhưng trực tiếp bị dọa hôn mê bất tỉnh. Kinh hách một nghìn linh một một nghìn linh một. Hồ quang đã chạm đến lưng quần, khoảng cách tổ chim càng gần. Lại có hai cái dọa hôn mê. Cái loại này nội tâm tuyệt vọng cùng dày vò, không phải người nào đều có thể đủ thừa nhận được. Trong đó hai cái sắp hóng mất. Phảng phất ngay sau đó sẽ bị sợ tới mức tinh thần thất thường. Mặt khác có một cái nước tiểu. Tên kia thổ hệ hấp lực thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn nửa người dưới ở bùn đất bên trong, tổ chim tạm thời tương đối an toàn. Hứa dương, có thể, lại điện đi xuống, liền phải chí ín. Kỳ viêm mở miệng nói. Nhìn hôn mê bất tỉnh, cùng với sắp hỏng mất đạo tặc, kỳ viêm lắc đầu, đúng là thê thảm A. Đánh cướp ai không tốt, thế nhưng đánh cướp hứa dương cái này hung nhân. Hồ quang vừa thu lại. Đạo tặc nhóm rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cảm ơn, cảm ơn đại ca ân cứu mạng. Một đám nhìn kỳ viêm ánh mắt, phản phất nhìn tái sinh phụ mẫu giống nhau. Như thế nào, không cần cảm tạ ta không giết chi ân sao? Hứa dương mày một trọ. Đạo tặc nhóm cả người run lên, cuống biết lại liều mạng mà cảm tạ. Cảm ơn, cảm ơn đại ca không giết chi ân. Vị này thật là đáng sợ a. Trêu chọc không dậy nổi. Hứa dương đem ngất xỉu đi đạo tặc một lần nữa điện đến tỉnh lại, hỏi, nói nói. Đây là lần thứ mấy ra tay cướp bóc. Lần đầu tiên, lần đầu tiên A. Đúng vậy, đúng vậy, chúng ta là lần đầu tiên A, nhìn đến đại ca Linh thật nhiều, lâm thời nổi lên ý xấu. Đại ca, chúng ta cũng không dám nữa, người tha chúng ta đi. Hứa dương tay vung, bùm bùm một tiếng, trong tay xách theo một cây lôi điện chi tiền, âm thanh lạnh lùng nói, xem các ngươi thuần thục bộ dáng, phối hợp ăn ý, cũng dám gạt ta nói là lần đầu tiên. Ta nói thật, đây là lần thứ hai, thật là lần thứ hai. Cầm đầu nam tử khóc lóc thảm thiết địa đạo. Chương 452, Đại Bảo Dương, một đao có thể chạm chảm chín mễ Bang. Hứa Dương một tiên triệu ở đối phương trên người, âm thanh lạnh lùng nói, vừa rồi còn nói lần đầu tiên, hiện tại lại lần thứ hai. Nói, rốt cuộc lần thứ mấy ra tay. Thật là lần thứ hai a Bang. Thành thật công đạo, đây là lần thứ mấy. Ta thể, thật là lần thứ hai a Khẳng định không ngừng lần thứ hai, thành thật công đạo rõ ràng. Bang! Ta nói, ta nói, là lần thứ ba. A, quả nhiên không thành thật, vừa rồi còn lần thứ hai đâu, hiện tại lần thứ ba. Hứa Dương cười lạnh. Đạo tặc nội tâm thực hóng mất. Nói, rốt cuộc vài lần. Lần thứ ba, thật sự chỉ cần lần thứ ba. Ngươi cho rằng ta sẽ tin sao. Bang! Đừng đánh, đừng đánh, khả năng ta đã quên nhớ không rõ lắm. Ngươi hỏi một chút những người khác đi. Bí bi khí nam tử cơ hồ muốn hóng mất. Mẹ nó! Bắt được chính mình một cái dùng sức chịu, sao được đâu? Hứa dương trong tay roi vừa chuyển, chỉ hướng một cái khác đạo tặc. Ngươi nói, đây là lần thứ mấy? Hẳn là, có thể là lần thứ tư đi. Bang. Thành thất điểm, rốt cuộc lần thứ mấy? Lần thứ năm. Bang. Kỳ viêm xem đến khỏe miệng chịu vừa kéo, này đàn đạo tặc, thật là thê thảm a Nói, lần thứ mấy? Đệ nhất ngàn lần. Đạo tặc muốn khóc. Nị mạ, còn chưa đủ. Vừa rồi còn 999 thứ, hiện tại liền 1.000 lần. Quá không thành thật. Bang! Đại ca, đại gia, đừng đánh, ngươi cảm thấy là lần thứ mấy, chính là lần thứ mấy đi. Vậy tính 1.000 lần đi. Hứa dương lắc lắc rồi. Hiện tại, một cái khác vấn đề, các ngươi giết qua vài người. Đạo tặc nhóm sợ tới mức sắc mặt trắng nhợt. Cướp bóc bao nhiêu lần không quan trọng, rốt cuộc thiên vong sẽ không tin tưởng bọn họ cướp bóc 1.000 lần. Nhưng nếu là giết người, kia hậu quả đã có thể nghiêm trọng. Sẽ bị kéo đi cắt miếng đi Không có, không có Chúng ta một người cũng chưa giết qua Chạy nhanh phủ nhận Thật sự, ta xem các ngươi cùng hung cực ác bộ dáng, Có điểm không tin các ngươi nói a. Đạo tặc nhóm khóc Nị mạ, lại như thế nào cùng hung cực ác Cũng so ra kém ngươi cái này hùng nhân a. Chúng ta thể, tuyệt đối không có giết người Nếu không thiên đánh ngũ lôi hoanh Đạo tặc nhóm thề thề ầm vang Nhưng mà, bọn họ mới vừa nói xong Nam đạo lôi điện liền hoành xuống dưới, hơn nữa nhan sắc còn không giống nhau. Hừ, các ngươi nói dối. Hứa dương cười lạnh. Ta nỉ mà. Đạo tặc nhóm cơ hồ muốn hụt máu. Mẹ nó, kia lôi là ngươi hoành xuống dưới A. Quan chúng ta lời thể đánh giám A. Đối với lúc này đây đánh cướp hành động, đạo tặc nhóm từ trong xương cốt cảm thấy hối hận. Đây là trêu chọc một cái như thế nào hung tàn ra hỏa A. Chờ đến hứa dương lăn lộn đủ rồi, đạo tặc nhóm một đám đều ở vào hỏng mất bên cạnh. Thiên Vong xe trở tù lại đây. Áp đạo tặc nhóm trở về chịu thẩm. Lúc này, đạo tặc nhóm mới khiếp sợ mà hiện, chính mình đánh cướp đối tượng, thế nhưng là Thiên Vong chấp pháp đội thành viên. Khiếu lại, ta muốn khiếu lại. Đúng vậy, chúng ta muốn khiếu lại. Hán, hán thi triển bạo lử, ta muốn khiếu lại. Hứa Dương một đạo lôi điện quăng qua đi, điện đến một đám người cả người run rẩy. Khiếu lại. Ta đây là sử dụng ứng có vũ lực ngăn lại tội ác, khiếu lại vô dụng, các ngươi vẫn là thành thật công đạo phạm vào chuyện gì? Đi vào ngồi xuống đi. Thiên Vong đối với bất luận cái gì một cái ý đồ phạm tội người tu hành đều sẽ không khách khí. Tao ngộ một lần đánh cướp lúc sau, Hứa Dương mỗi ngày đi giao dịch thị trường đều có thể đi tương đối hẻo lánh lộ, hơn nữa vẫn là một mình một người. Nhưng mà, lệnh Hứa Dương thất vọng chính là không còn có gặp được đánh cướp. Bán ra linh thạch nhiệm vụ đã hoàn thành, bất quá một có thời gian, Hứa Dương liền sẽ đi vào giao dịch thị trường, lấy xuất thần khí tới, dụ dấu người tu hành tiến đến khiêu chiến. Liên minh trang ép thượng, doa người video càng ngày càng nhiều, trừ bỏ hứa dương đi lên ở ngoài, còn có mặt khác một ít giỡn chơi người tu hành, cũng đi theo trên video đi hủ doa người. Đặc biệt là tư mật Tiệp lấy bán ra linh vật hoặc là thần khí vì nhị, dù dấu người tu hành mắc như. Dần dần mà, đối với muốn bán ra linh vật tư mật Tiệp, đại bộ phận người tu hành đều không mấy tin được. Toàn bộ liên minh trang ép đều bị hứa dương cấp mang ai. Có thiệt tình bán ra linh vật người tu hành, tư mật Tiệp lúc sau thế nhưng hơn nửa ngày đều không có người xin tiến vào thiệp. Lúc ấy liền trợn tròn mắt, nị mạ, tên hỗn đàn kia hại chết người a! Hứa Dương tích góp mấy chục vạn kinh hách giá trị, cùng nộ khí trị chồng lên ở bên nhau, đạt được mấy chục vạn kinh giận giá trị, cũng đủ song hệ thống khai quải thật dài một đoạn thời gian. Đan điển khí đường bên trong khí nguyên, khoảng cách lấp đẩy càng ngày càng gần. Nộ khí trị vẫn luôn đều ở soát, Tiểu xuyên thiên diệp mỗi ngày mười mấy giờ đều cho hắn cống hiến nộ khí chị, thậm chí còn. Ngẫu nhiên mỗi ngày 24 giờ, đều ở cống hiến nộ khí trị, hơn nữa hợp với soát vài thiên. Hứa Dương cảm thấy, tiểu xuyên thiên diệp loại này địch nhân, thật là càng nhiều càng tốt ta, tu luyện thăng cấp toàn dựa nàng. giới hết còn không có trở về. Hứa Dương cũng không lo lắng, giới hết thực lực tuy rằng không cường, nhưng kháng tâu a. Hơn nữa, dấu kín bản lĩnh cũng là rất lợi hại. Liên tính gặp được lục tinh cường giả, cũng có thể đủ bình yên thoát thân. Hứa Dương móc di động ra, mở ra tiểu trò chơi khai bảo Dương. Xuất hiện nhất thường xuyên bảo dương là khí quả bảo dương, cửa hàng tiện lợi bảo dương xuất hiện tần suất đã có điều rơi chậm lại. Tiếp theo là các loại linh vật bảo dương. Tiểu trò chơi thăng cấp lúc sau, có thể khai ra tới vật phẩm trở nên phùng đa. Chỉ là, còn không có khai ra công pháp bảo dương tới. Hứa dương cảm thấy, chính mình trước mắt nói tu luyện chiến đấu công pháp, đều không đủ khí phách. Phong hệ công pháp không có, hắc ám hệ không có, độc hệ nhưng thật ra có, một bộ diễn độc kinh. Lôi xà thuật cùng lôi đao chẳng chiến đấu công pháp, hứa dương cảm thấy có chút không đủ cường đại. Không biết tiểu trò chơi, khi nào mới có thể đủ khai ra công pháp bảo dương tới. Hứa dương thao tác trò chơi tiểu nhân, một cái ô vông một cái ô vông nhảy qua đi, một cái khí quả bảo dương nhập trướng. Nửa giờ sau, không có đại bảo dương bóng dáng, liền trung bảo dương đều không có khai ra tới. Hứa dương không cấm có chút buồn bực, hay là sảng hệ thống khai quải, như cũ không dễ dàng khai ra đại bảo dương tới. Đã thật lâu không có khai ra đại bảo dương tới. Lại một ván tiểu trò chơi bắt đầu. nhảy không nhiều ít cái ô vông, thành trì xuất hiện. Thuận lợi tiến vào thành trì bên trong. Dọc theo đường phố, nhảy lên từng chiếc thú xe. Trật, tiếp theo cái ô vông, thế nhưng là một cái có một cây đào hiệp khách. Hiệp khách ô vông, là tân xuất hiện ô vông. Hứa dương hai mắt sáng ngời, hay là muốn khai ra tân vật phẩm tới. Thao tác tiểu nhân, thuận lợi nhảy lên hiệp khách ô vông thượng. Ngoài dự đoán, phanh một tiếng. Pháo hoa long lảnh, một cái đại bảo dương bắn ra tới. Đại bảo dương A. Hứa dương trong lòng kinh hỉ không thôi. Cơ lạc mở đại bảo dương, trên màn hình xuất hiện một cái đao hình ảnh. Hay là, là một kiện phi thường lưu bức thần khí. Một đao 999, một đao nhưng chạm 999 mê sa, uy lực cường đại, xúc năng thức pháp bảo, sử dụng một lần lúc sau, làm lệnh thời gian một tháng. Hứa dương vẻ mặt vẻ khiếp sợ, một đao có thể chạm 999 mê sa, quá cường đại. Không hổ là đại bảo dương khai ra tới bảo bối, so 40 mệ đại đao lợi hại nhiều. Bất quá cũng không có đề cập, có thể tăng phúc nhiều ít lần lực công kích, chỉ là đơn giản một câu uy lực cường đại, nhưng có thể bị tiểu trò chơi xưng là uy lực cường đại, hẳn là tuyệt đối không yếu. Càng quan trọng là, một đao 999 đều không phải là dùng một lần phát bảo, sử dụng một lần lúc sau, làm lệnh một tháng tiến hành xúc năng, liền có thể lại lần nữa sử dụng. Trường 453, nhân tài bồi dưỡng từ nhỏ học sinh nắm lên. Hứa dương nhìn trong tay một thước tới lớn lên đoàn đao, thân đao phảng phất một đoàn năng lượng ngưng tụ mà thành, phiếm quan mang, không cảm giác được chút nào cường đại hơi thở. Cây đao này tên, đã kêu là một đao 999. Một đao có thể chạm 999 mệ sa đao, nắm ở trong tay, lại là một phen thước tới lớn lên đoàn đao mà thôi. Không biết một đao chém ra thời điểm, sẽ là bộ dáng gì? Đây chính là đòn sát thủ A. Một tháng chỉ có thể đủ sử dụng một lần. Hiện tại chỉ có một lần sử dụng cơ hội một khi sử dụng liền yêu cầu làm lạnh một tháng xúc năng mới có thể đủ tiếp tục sử dụng đến nỗi xúc năng phương thức cũng không cần hứa dương đưa vào năng lượng gần là làm lạnh một tháng là được rồi như thế đơn giản nhìn trong tay một đao 999 hứa dương cảm khái chính mình rốt cuộc có nhất chiêu đòn sát thủ một đao nhưng chạm 999 mẹ cường đại sát chiêu nếu là đối phó kết bè kết đội đại quân một đao đi xuống có thể không ra thật lớn một mảnh tới Đem một đao 999 thu vào cản khôn hoàn trùng, hứa dương không có tiếp tục khai bảo dương. Dựa theo di vãng kinh nghiệm, khai ra đại bảo dương tới, trong khoảng thời gian ngắn là không có cách nào, tiếp tục khai ra đại bảo dương. Hơn nữa, liền khai ra trung bảo dương cơ hội đều rất thấp, chi bằng đem kinh giận giá trị tích quốc. Lúc này đây khai ra tới không ít khí quả, hứa dương đem khí quả lấy ra, một quả tiếp theo một quả nhét vào trong miệng. Lại không có đem sở hữu khí quả ăn xong mà là chạy ba viên ở Cản Khôn Hà Nội để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Bán linh thạch nhiệm vụ đã hoàn thành. Đại bộ phận học sinh trừ bỏ ngẫu nhiên đi ra ngoài tuần tra ở ngoài đều là đang liều mạng tu luyện giữa. Kim Trường An, Giang Lâm mấy người, khoảng cách tam tinh cấp bậc chỉ có nửa bước xa, sắp bước vào tam tinh cấp bậc. Mà Hứa Dương tuy rằng bước vào tam tinh cấp bậc, lại là không có hiển lộ ra tới, phi thường chi địa thấp. Bước vào tam tinh cấp bậc lúc sau, sẽ chính thức tiến vào thiên võ chấp pháp đội tham dự chấp hành một ít nhiệm vụ hoặc là tọa chấn nào đó khu trực thuộc, tương đối khả năng xuất hiện các loại sự kiện, tất nhiên thức tỉnh thú đả thương người từ từ, linh khí sống lại tiến trình như cũ ở liên tục, thức tỉnh thú đả thương người sự tỉnh ngẫu nhiên có phát sinh, thậm chí còn dưỡng sủng vật đột nhiên thức tỉnh tiến hóa, trái lại đem chủ nhân bị thương sự tỉnh đều phát sinh vài nổi lên. Ngày nay, Tiêu Văn Vinh tìm tới Hứa Dương, Kim Trương An, Giang Lâm, Mạnh Thanh chờ 30 cái đã từng tiến vào Nô Ca đệ nhị không gian ưu tú học sinh tìm các ngươi tới đâu là bởi vì các ngươi là chúng ta đặc huấn viện ưu tú nhất học sinh sẽ làm đặc huấn viện ưu tú học sinh đại biểu đi cấp học sinh tiểu học giảng giải cùng truyền thụ một ít về tu hành giới thưởng thức cùng thú sự tiêu văn vinh tìm hứa dương đám người tới là có một cái nhiệm vụ đi cấp học sinh tiểu học truyền thụ tu hành giới chi thức kích phát học sinh tiểu học tu hành giới mộng tưởng cùng thân là người tu hành đảm đương từ từ đương nhiên nơi này chỉ tiểu học sinh là thiên vong cô ý chọn lựa thiên phú ưu việt tiểu hải tử tiến vào đặc huấn viện tiểu học đọc sách tiểu học sinh thiên vong đã xuống tay từ nhỏ hải tử giai đoạn bắt đầu bồi dưỡng nhân tài linh khí sống lại tiến trình không ngừng liên tục có thể dự kiến tương lai người tu hành sẽ chủ đạo thế giới cũng đem ảnh hưởng thế giới thế cũ bởi vậy vì trong tương lai có thể chiếm cứ chủ đạo địa vị kế tiếp nhân tài đội ngũ cần thiết muốn đuổi kịp bởi vậy bất đồng tuổi trẻ bồi dưỡng kế hoạch đã bắt đầu triển khai bước tiếp theo đều chuẩn bị tiến quân nhà trẻ chọn lựa tư chất siêu nhiên tiểu hải tử từ nhà trẻ bắt đầu bồi dưỡng. Hơn nữa, căn cứ viện nghiên cứu nghiên cứu báo cáo suy tính, tương lai giác tỉnh nhân sẽ liên tục giảm bớt, muốn đạt được thực lực cần thiết tiến hành tu luyện. Như vậy, tu hành tư chất cao thấp, đem đại biểu cho về sau tu hành cao thấp. Căn cứ viện nghiên cứu nghiên cứu báo cáo, linh khí sống lại chi sơ, nhân loại hoặc là các loại động thực vật, đã chịu đột nhiên linh khí tầm bổ, kích phát rồi lực lượng thần bí, cho nên mới thức tỉnh. Mà địa phương cầu trở thành một cái linh khí tinh cầu lúc sau, buông xuống thế giới này người, đem sẽ không xuất hiện thức tỉnh tình huống, hoặc là nói thức tỉnh tình huống đem phi thường hiếm thấy. bất quá thân thể tố chất cùng tiên phú sẽ được đến một cái bay vọt quá trình. bởi vậy thiên vong cần thiết mắt tương lai, từ nhỏ hài tử khởi bắt đầu bồi dưỡng thuộc về thiên vong tương lai trung kiên lực lượng, không ngừng mà bổ sung mở rộng thiên vong đội ngũ cùng thực lực. viện nghiên cứu này phân báo cáo đề cập phương diện rất nhiều, nay chỉ là một trong số đó mà thôi. báo cáo giữa đề cập về đệ nhị không gian nghiên cứu bất tử thi phỏng đoán từ tử bất quá này đó đều thuộc về cơ mật hứa dương đám người còn vô pháp chạm đến phương diện này nội dung chúng ta đây là đi đường lão sư hứa dương hai mắt sáng ngời điệu đạo có thể nói như thế tiêu văn vinh gật gật đầu không thành vấn đề làm lão sư ta am hiểu a hứa dương vỗ ngực nói tiêu văn vinh hoài nghi mà nhìn hắn một cái làm lão sư a bằng ta tài ăn nói khẳng định có thể đem bọn học sinh giao hảo kim trường ăn cũng vỗ ngực bảo đảm Tiêu Văn Vinh gật gật đầu, Kim Trường An thứ này đâu, có thể tất tất tận lực không động thủ, tài ăn nói rất thật không kém. Hơn nữa, hoài nghi Kim Trường An có phải hay không thức tỉnh rồi một ít tất tất năng lực. Vì đặc huấn viện bồi dưỡng nhân tài tiểu học ở vào nội thành, chiếm địa diện tích không nhỏ, các loại thể dục phương tiện đầy đủ hết, sân thể dục so giống nhau tiểu học lớn hơn rất nhiều. Tổng cộng 30 cái ban, mỗi cái ban 20 người, vừa vặn một người giáo một cái ban. Hôm nay, bọn nhỏ đã nghe lão sư nói sẽ có siêu cấp lợi hại tu hành giới đại năng tới cấp các bạn học đi học. Bởi vậy, một đám tiểu hải tử ngồi ở trong phòng học, chờ đợi trong truyền thuyết siêu cấp lợi hại tu hành giới đại năng tới cấp bọn họ đi học, giảng giải về tu hành giới thường thức cùng với một ít kỳ văn thú sự. Hứa Dương tới, nhìn thẳng thắn eo, ngồi ở trong phòng học bọn nhỏ. Hứa Dương ha ha cười, phảng phất thấy được khi còn nhỏ chính mình. Lúc trước, lần đầu tiên đi học cũng là như vậy nơm nớp lo sợ, ngồi đến thẳng tắp, cái gọi là đi học kỳ thật chính là cùng một đám tiểu hài tử hô động một chút, giới thiệu một ít tu hành giới sự tình, tỉ như một ít kỳ văn thú sự, hấp dẫn tiểu hài tử chú ý, gợi lên bọn họ lòng hiếu kỳ. Ở bọn họ trong lòng gieo một viên hạt giống, ngộ tưởng trở thành tu hành giới đại lão, khiêng lên thiên vong trách nhiệm, bảo gia hộ quốc từ tử. Một đường khóa, tiến hành đến một nửa thời điểm, tới rồi tiểu hài tử đặt câu hỏi phân đoạn. Liên tiếp trả lời mấy cái tiểu hài tử vấn đề lúc sau, một cái lớn lên phấn điêu ngọc giác tiểu lọ lị giơ lên tay tới. Lão sư, lão sư, người tu hành có phải hay không sinh mệnh lực thực ngoan cường à? Hứa dương tinh thần rung lên, nói, người tu hành sinh mệnh lực hay không ngoan cường, các ngươi nghe ta giảng một cái chuyện xưa liền có thể biết một vài. Thanh thanh giọng nói, biểu tình nghiêm túc, nói, ta nhận thức một người, cùng ta giống nhau là người tu hành, cùng người thời điểm chiến đấu đã chết, nhưng thi thể ở nhà xác run dậy ba ngày, khả năng còn còn sót lại một chút ý thức đi. Mọi người đều cho rằng hắn đã chết, hỏa táng thời điểm, đột nhiên xác chết vùng dậy. Quỷ khóc sói gào nửa ngày, lửa đốt đến một nửa dập tắt, đem hắn cháy đen thi thể lôi ra tới trị liệu, cuối cùng xác định là thật sự đã chết. Lần thứ hai hỏa táng thời điểm, lại là một trận quỷ khóc sói gào, thi thể ở hỏa lực nhảy nhót cả ngày mới đốt thành tro. Mọi người đều nói, kỳ thật hắn đã chết, chỉ là còn sót lại ý thức cảm thấy đau đớn, cho nên nhảy nhót lên. Chương 450 từ, bị đuổi ra ngoài. Một đám học sinh tiểu học, căng thẳng mặt, nghe Hứa Dương đang nói một kiện khủng bố sự tình, trong lòng có chút kinh hoàng. Người tu hành đã chết đều thảm như vậy sao? Đã chết thi thể còn sẽ nhảy nhót. Thật đáng sợ a. Đem tên kia cho cốt lay ra tới, chuẩn bị trang hộp thời điểm, một trận gió thổi tới, cho cốt bị thổi đến ở giữa không trung đảo quanh a, thảm hại hơn chính là còn đột nhiên trời mưa. Mưa to qua đi, cho cốt bị nước mưa cọ rửa ra tới hai cái chữ to hào thảm, thậm chí còn có thể nghe được cho cốt tiếng khóc, mọi người đều nói, gia hỏa này sinh mệnh lực cấp ngoan cường, đã chết đều còn có ý thức, hóa thành cho thế nhưng còn có thể đủ cảm thấy đau, quả thực đáng sợ a. một đám học sinh tiểu học sắc mặt có chút bạch, sắt thật thực đáng sợ a. người tu hành đã chết đều thảm như vậy sao? kia còn muốn không cần làm người tu hành a. lúc ấy người nhà thực kiên cường, không có khóc, nhìn đến cho cốt tổ hợp thành hai chữ. lúc sau thậm chí còn kém điểm cười ra tiếng. hứa dương lại lần nữa thanh thanh giọng nói, nói các bạn học từ cái này trường học chung, các ngươi hay không đã cảm nhận được, thân là người tu hành sinh mệnh lực chi cường đại. Ý chí chi kiên định. Một đám học sinh tiểu học trong lòng thực hoảng, nguyên lai làm người tu hành thảm như vậy a? Hứa Dương bị đuổi ra trường học, lý do là chế tạo khủng bố không khí, cấp tiểu hài tử tạo thành, đối người tu hành sai lầm cái nhìn, không thích hợp làm lão sư. Tiếp tục làm hắn giáo đi xuống, sẽ đem tiểu hài tử dọa hư. Tiểu hài tử tâm lý giáo dục, muốn từ nhỏ bồi dưỡng, nhà ấm trường ra tới đóa hoa, vô pháp trải qua mưa gió. Hứa Dương đối với bị đuổi ra tới tỏ vẻ khó chịu. Hiệu trưởng là Thiên Vong thành viên, vẫn luôn nghe nói Hứa Dương thứ này không đứng đắn, hiện tại hắn xem như kiến thức tới rồi, hắc một khuôn mặt nói, ngươi đều sắp đem người sợ tới mức không dám trở thành người tu hành, còn tâm lý giáo dục, ngươi này giới học sinh tố chất tâm lý không được a, tưởng ta năm đó hơn phân nửa đêm lưu đi một đều không sợ đâu, ngươi đi, đi, đi, nơi này không cần ngươi. Hiệu trưởng phát tay làm Hứa Dương chạy nhanh rời đi. Hứa Dương mới vừa đi ra cổng trường, mặt sau truyền đến Kim Trường An thanh âm. Hứa Dương, ngươi như thế nào không đi học? Quay đầu nhìn lại, Kim Trường An chính vẻ mặt xấu hổ mà đã đi tới, ở hắn phía sau, là hát mặt hiệu trưởng. Ai, bị đuổi ra ngoài à? Hứa Dương thở dài một hơi, ngươi sao lại thế này? Ta cũng bị đuổi ra ngoài. Kim Trường An không xấu hổ, nguyên lai không phải chỉ có chính mình một người bị đuổi ra tới A. Tiêu Văn Vinh xoa xoa cái chán, nhìn Hứa Dương cùng Kim Trường An, cũng không biết nói cái gì cho phải. Hứa Dương bị đuổi ra trường học, nhưng thật ra không kỳ quái. Thứ này thường xuyên không đứng đán, dễ dàng mang ai tiểu bằng hữu. Nhưng Kim Trường An cũng bị đuổi ra ngoài, này liền làm hắn nghi hoặc. Kim Trường An A, ngươi vì sao sẽ bị đuổi ra tới A? Thiêu Văn Vinh rất tò mò hỏi. Ta chính là cấp các bạn học, giảng giải một chút, thân là người tu hành, năng động khẩu thời điểm tận lực không cần động thủ, quân tử động khẩu bất động thủ sao? Được rồi, ngươi không cần phải nói. Thiêu Văn Vinh hắc một khuôn mặt xua tay nói. Nị mạ, những cái đó học sinh dạy ra tới. Là muốn tham dự chiến đấu, bị ngươi nha giáo chỉ biết tất tất sẽ không động thủ, kia còn phải. Cho nên, hắn bị đuổi ra tới, một chút đều không hoan A. Các ngươi hai cái, nên làm gì liền làm gì đi thôi, trường học không dùng được các ngươi. Thiêu văn vinh vây vây tay nói, nơi nào còn dám dùng này hai người đi dạy học sinh A, mẹ nó, đem người cấp giá vai, kia còn phải. Kế tiếp mấy ngày, Hứa Dương đi một chuyến giao dịch thị trường, lại lần nữa lấy ra đoạn đao thần khí tới, lừa dối một đám người tới khiêu chiến. Ma Kim Trường An, còn lại là chuẩn bị đánh sâu vào tam tinh cấp bậc. Ngày hôm sau Giang Lâm cũng từ trường học đã trở lại. Hắn không phải bị đuổi ra tới, mà là trở về đột phá tam tinh cấp bậc. Thẩm thanh đặc huấn viện phòng huấn luyện nội. Có một người hình bao cát, vương tuyết phượng cầm trong tay băng tuyết sử, không ngừng mà đấm vào bao cát. Đánh chết ngươi cái hỗn đản, ta đánh chết ngươi. Hình người bao cát thượng, còn dùng bút viết thượng hai chữ. Giang Lâm. Đây là đem bao cát trở thành Giang Lâm tới tới tâu A. Trận lược đem bao cắt đánh đến rách nát. Cầm nắm tay, Vương Tuyết Phượng cắn răng nói, chờ ta sau khi đột phá, chờ bị đánh đi. Vương Tuyết Phượng bắt đầu chuẩn bị đột phá tam tinh cấp bậc. Nàng đã nghĩ kỹ rồi, một khi sau khi đột phá, liền đi Nam Thành khiêu chiến Giang Lâm. thề muốn đem hắn tấu quỷ dạp trên mặt đất. Tên hôn đàn này, hai lần đánh chính mình mà ta. Cần thiết tấu trở về. Giang Lâm cùng Kim Trường An thuận lợi đột phá tới rồi tam tinh cấp bậc, mà đột phá tam tinh cấp bậc không bao lâu Ổ vừa Sở Khinh Vân cùng Vương Tuyết Phượng thế nhưng cùng một ngày Nam Hạ, đi tới Nam Thành. Hơn nữa, hai người còn ở nhà ga tương ngộ. Người tới tìm Giang Lâm. Sở Khinh Vân nhìn đến Vương Tuyết Phượng thời điểm sướng sốt một chút. Đúng vậy, ta muốn tấu hắn một đốn. Vương Tuyết Phượng gật gật đầu. Nói như vậy, ngươi đột phá tăng tinh. Trưng 455, Lâm Hải Phong xả lại phát thần kinh. Xa đưa đến Lý Hải Phong trong tay, hứa dương chi viện hắn vài khối linh thạch, thậm chí còn có hai cây linh dược có thể nói là tài đại khí thô. Kỳ viêm, Giang Lâm cũng phân biệt chi viện một ít linh vật, đều là từ đệ nhị không gian nội thu hoạch linh dược trở ẩn chứa linh khí chi vật. Bọn họ đều tiến vào quá đệ nhị không gian, thu hoạch không nhỏ, tuy rằng đại bộ phận giao cho tổ chức nhập kho, nhưng cũng để lại một ít chính mình dự phòng. Ở sở hữu học sinh giữa, tiến vào ngâu ca đệ nhị không gian học sinh, đều là thuộc về tài đại khí thô. Trong đó, lại lấy hứa dương nhất tài đại khí thô. Tiếp theo đó là Kim Trường An từ nay về sau là Giang Lâm đám người. Lâm Hải Phong không chút khách khí mà thu lên, nhìn Kim Trường An đưa tới cái kia đôi mắt vương xả, cả người đều hưng phấn lên. Mà hắn kia hai điều xả, túng thành một đống, thực hoàng bộ dáng. Chính mình chủ nhân, sẽ không bị hắn tổn hưu nhóm mang ngoài đi. Vạn nhất, chủ nhân ăn xả nghiện rồi, muốn đem chính mình cung cấp hầm làm sao bây giờ? Thực hoàng A. Đôi mắt vương xả là ăn xả, bởi vậy nhìn đến chính mình đồng loại bị hầm chúng nó trong lòng còn tưởng đi theo ăn một ngụm. Chẳng qua, lo lắng một ngày nào đó, chính mình có thể hay không cũng bị chủ nhân cấp hầm, cho nên cảm thấy có chút sợ hãi. Hứa Dương nhìn đến Lâm Hải Phong hai điều xà, so trước kia lớn một vòng, chỉ là khoảng cách thăng cấp tam tinh, còn có một khoảng cách. Không cấm ý niệm vừa động, nếu là lại vi hai điều xà ăn khí quả, sẽ phát sinh cái gì biến hóa đâu. Giới hết bậc này thần kỳ linh thú, đều đối khí quả không hề sức chống cự, chỉ là giới hết cấp bậc quá cao. An khí quả tạm thời nhìn không ra cái gì biến hóa tới, hẳn là ăn khí quả số lượng không đủ nguyên nhân. Nhưng Lâm Hải Phong hai điều sả cấp bậc thấp, ăn khí quả lúc sau, thực mau liền có thể nhìn đến thay đổi. Hứa Dương quyết định thử một lần, lại lần nữa cấp hai điều sả ăn khí quả lúc sau, tiến thêm một bước tiến hóa sẽ có nảy đó thay đổi, hay là trường ra hai cái rất tới. Ba ngày, nhiều như vậy tài nguyên, chỉ cần 3 ngày, liền có thể an. Lâm Hải Phong trong tay bắt lấy cái kia mắt kính Vương Sả, vươn ba ngón tay tin tưởng tràn đầy địa đạo. Hảo, ba ngày lúc sau, chúng ta lại tụ bữa tiệc lớn. Kim Trường ăn đám người vui sướng không thôi, rốt cuộc lại có thể ăn đến mỹ vị thì rắn. Đêm đó, Hứa Dương lấy ra một quả khí quả tới, bẻ thành hai nửa, dụ dỗ Lâm Hải Phong hai điều sẻ. Chỉ chốc lát sau, hai cái đầu rắn từ Lâm Hải Phong ký túc xá ban công dò xét lại đây.